Một đạo sóng mắt như nước, nhẹ nhàng như mưa kiếm quang, cơ hội là theo bản năng, bắn ra, xuyên qua hư không, xuyên qua trận pháp cách ngăn, xông về bạch tử nhạc. Cùng lúc đó, một đạo ngân sắc kiếm quang, ngương theo lấy lấp lánh bạch mang, trùng trùng điệp điệp ở giữa, tựa như cựu thiên tri thượng vông xuống ngân hà, trong đó càng ẩn chứa một cố đặc thù hình liệu, có thể nhiễu tâm hồn người, khó mà nắm lấy một kiếm này quy tích. Một kiếm này, đi sau mà tới trước, trong chấp mắt liền đã dáng lâm đến bạch tử nhạc phụ Cận Bạch tử nhạc trong lòng nhảy một cái, cũng là cảm giác đến một kiếm này huyền diệu. Bất quá hắn trên mặt, nhưng không có biến hóa chút nào, một trường nên tiếp, tựa như ngũ nhạc sân phong, phóng lên tận trời. Ngay sau đó, tị pháp thần kiếm, cũng sau đó một khắc, hóa thành lưu quang, biến mất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện, liền cùng kiếp như nước kiếm quang, hung hăng đụng vào nhau. Vâng, vâng, vâng. hai vị khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh một kích, đều là dừng một chút, bay ngược mà ra. Bất quá Bạch Tử Nhạc hai đạo công kích, cho dù còn có dư lực, nhưng bởi vì hai đạo kiếm quang ngăn cản, đâm vào cái kia trận pháp cách ngăn phía trên, nhưng cũng không thể phát huy ra mấy mai tác dụng. Mặc kệ như thế nào, trước phá trận lại nói. Bạch Tử Nhạc đôi mắt buông xuống, trong lòng biết nếu như đợi tại trận pháp bên trong, mình chỉ có thể bị động bị đánh. Thế là, hắn cuối cùng kết thúc thăm dò, bắt đầu sử xuất toàn lực. Quần cuộn tiên thiên chân khí, trong chốc lát sôi trào, điên cuồng tiêu đốt, kéo theo Bạch Tử Nhạc khí thế, cấp tốc tăng lên, đốt nguyên đại pháp. Cùng lúc đó, bàn tay của hắn phía trên, đột nhiên xuất hiện một khối khay ngọc. Nguyên lực ép ra, khay ngọc cấp tốc bị kích phát. Răng rắc, khay ngọc cấp tốc vỡ nát. Cơ hồ là tại khay ngọc vỡ nát ngay mắt, một cú cường hành vô cùng, cũng kịch liệt vô cùng dùng chuyển chi lực, cấp tốc liền tác dụng tại ngũ hành khốn long trận phía trên, xinh sinh đem toàn bộ trận pháp một mảng lớn khu vực, cho xe rách trở nên yếu kém vô cùng. Không tốt, là phá trận bàn một đạo kinh hoàng thanh âm truyền ra. Sau đó cũng chỉ thấy một cây thật dài kim sắc dây thừng, tựa như giao long thăng thiên, cấp tốc xung ra, có chút xoay tròn ở giữa, trời sinh mang theo một cỗ buộc trói chí lực, có thể đem bất luận cái gì ở vào nơi đây sinh linh, đều cho khốn đốn trong đó. Thượng phẩm linh khí, khốn tiên thẳng. Bất quá, bọn hắn xuất thủ thời điểm, hiển nhiên đã muộn. Bạch Tử Nhạc một trưởng vỗ ra, xinh xinh đem dây thừng kia cho đánh bay, một thanh phi kiếm đã hóa thành ngân quang, đối chỗ kia trận pháp điểm yếu hung hang đâm tới. Và anh! Một thanh chấn vang, thừa không nổ tung. Trận pháp nháy mắt liền bị đánh nát, vỡ ra một cái to lớn lỗ hổng, hiển lộ ra bên ngoài vô cùng lóng ánh bầu trời đêm. "Cút trở về cho ta." Bất quá, cái này thời điểm, từ siêu phàm cùng quách chính thuần nhưng cũng cấp tốc phản ứng lại, hai thanh phi kiếm, như hai đạo giống như du long, cấp tốc xung ra, mang theo quần cuộn khí thế, đối Bạch Tử Nhạc hung hang rào sát mà tới. Bạch Tử Nhạc biến sắc, hai vị khai khiếu cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả công kích tường hành mà khủng bố, cho dù là hắn cũng không muốn lại kháng, vốn muốn từ kia xé rách to lớn lỗ hổng bên trong sông ra thân thể, không khỏi rừng một chút. Mà đổi thành một bên, kia nguyên bản bị hắn hoành mở to lớn lỗ hổng, theo thành đạo tông 5 vị tiên sư tiếp tục không ngừng rót vào nguyên lực, cấp tốc co vào, san bằng, rất nhanh một lần nữa đem toàn bộ thiên địa đều cho che cản. Hừ, đã như vậy, vậy các ngươi năm cái, liền chết chung đi. Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, thần thức kịch liệt phun trào. Chương 332 ta thành đạo tông, đến cùng trêu trọc quái vật gì. Thân thức phun trào, từng cái vô cùng phức tạp phủ văn kết cấu, cấp tốc thành hình, tương hô cấu kết, khảm vào, tổ hợp. Đến lúc cuối cùng thành hình ngáy mắt. Bạch tử nhạc thể nội trọn vẹn sáu thành nguyên lực, cấp tốc tràn vào trong đó. Ấm ẩm. Hư không chung, lập tức liền có một đạo to lớn vô cùng lôi vân, ngưng tụ mà thành, lôi vân bên trong, lôi quang tung hành, xì xì xì rung động. Đây là cái gì pháp thuật? Lôi điện bên trong lẩn chứa uy áp chi thế, quá mạnh, quá kinh khủng, coi như ở vào trận pháp bên ngoài, thành đạo tông mọi người, cũng cảm giác được có chút hoàng hốt, giống như muốn đại họa trước mắt. Ngũ lôi tể rơi. Bạch tử nhạc có chút giận rát, hư không trung lập tức liền có hay không ngấy đạo các loại lôi quang, bắn ra, hung hăng đánh phía cái kia trận pháp chỗ. Vânh! Vânh! Vânh! Vạn đạo lôi đình nổ lên, thư không đều rất giống muốn bị vânh vỡ nát, vằn vẻo tung hoành lôi điện chi lực cơ hồ có thể chôn vùi hết thảy. Chỉ là trong chốc lát, liền đem kia bao phủ chung quanh mấy trăm trượng phạm vi trận pháp, cho sinh sinh đánh nát. Phụp, phúc. phúc, phúc. Tại trận pháp bị nổ nát ngáy mắt, 5 vị tiên sư khống chế trận bàn, nháy mắt tao ngộ trận pháp chi lực phản vệ, từng cái vỡ nát ra. A, a. Từng đạo dư thảm thanh âm, cũng theo trận bàn vỡ nát, cấp tốc chuyển ra. Ngũ đại tiên sư bảo vệ trận pháp, cố nhiên làm cho toàn bộ ngũ hành khôn long trận uy lực ra tăng mấy lần. Nhưng một khi trận pháp bị phá, kỳ phản phệ chi lực, nhưng cũng đồng dạng sẽ tác dụng tại bọn hắn trên thân. Là lấy cơ hội trong chấp mắt, 5 người khí tức liền trở nên nổi hoài, tâm thần bị thương, nguyên lực bị hao tổn, một thân thực lực, càng là không đủ toàn thắng thời điểm bảy thành. Chết! Bạch tử nhạc đôi mắt bên trong, lóe lên một tia băng lánh quả mang, lập tức đưa tay tại lôi vân phía trên lần nữa một điểm. Xoẹt xẹt! 5 đạo lôi quang phân hóa mà ra, như lôi long ra biển cấp tốc xông về cái này nam vị thành đạo tông tiên sư. Không được, Sở Hữu người quá sợ hãi, liền tranh thủ tế ra riêng phần mình phòng ngự linh khí. Càng có từng đạo linh phù xe rách, sau đó nổ lên thanh âm chuyển ra. Kịch liệt linh quang chớp động, đêm tối đều thoáng như như mặt trời giữa trưa, lóe sáng vô cùng. Chỉ là, đây hết thể ngăn cản đều là dư thừa. Bạch Tử Nhạc thi triển môn này thần tiêu ngũ lôi pháp, chính là danh xương lực công kích mạnh nhất lôi pháp, tại bị hắn tăng lên tới viên mãn cấp độ về sau, Cái này đạo pháp thuật ý lực, thậm chí siêu việt hắn thi triển tiên võ chân thân cùng tiên võ đại thủ hắn hợp lực thời điểm. Cho dù phân hóa năm đạo lôi quang, uy lực sẽ có yếu bớt, nhưng sự mạnh mẽ cũng không kém chút nào khai khiếu cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giảm một kích toàn lực. Vốn là tao ngộ trận pháp phản vệ, thực lực giảm lớn bọn hắn, coi như tế ra phòng ngự chi pháp, đều lộ ra có chút bất lực. Càng đừng nói, lôi điện cực tốc phía dưới, có ít người kỳ thật căn bản chưa kịp có phản ứng. Wen, Wen Vâng, lôi điện nổ lên, tuy tiện sẽ mở phòng ngự của bọn hắn, rơi vào bọn hắn trên thân, càng là cấp tốc đem bọn hắn sinh cơ phá hủy. Từng đạo cháy đen thân thể, cũng vào lúc này, giống như vải rách từ hư không chung rất xuống xuống dưới. Hồn năng 45632, 284322, 156223, 67122, 125617. Ngay sau đó, liền có từng đạo hồn năng trị số, tại bạch tử nhạc trước mắt hiện lên. Hai cái khai khiếu cảnh sơ kỳ. Hai cái khai khiếu cảnh trung kỳ, vậy mà còn có một cái khai khiếu cảnh hậu kỳ. Bạch tử nhạc hít sâu một hơi, cũng là cảm giác được tới có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới, mình chỉ là dựa vào một môn pháp thuật, liền duy nhất một lần đem 5 vị khai khiếu cảnh tiên sư, đều cho hoanh sát hầu như không còn. Cho dù trong đó chưa chắc không có 5 người liên hợp thành trận, đồng thời tao ngộ phản phệ đã mất đi nhất định sức chống cử nguyên nhân. Nhưng một cách này, cũng triệt để đem hắn thần tiêu ngũ lôi pháp vi năng, triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Cái này? Cái này sao có thể? Thành đạo tông còn lại hai người đều sợ ngây người. Ngũ trưởng lão, bảy trưởng lão, còn có trong môn ba cái tinh anh đệ tử, đều chết hết. Coi như hắn có khai khiếu cảnh hậu kỳ tiên pháp cảnh giới, tốc độ tu luyện kinh người, cũng không có khả năng đem nhiều như vậy tiên pháp thủ đoạn, tu luyện tới như thế tinh thâm trình độ A. Hắn đột phá đến khai khiếu cảnh mới bao lâu? Hơn tháng mà thôi. Có thể đem tiên võ chân thân, tiên võ đại thủ hấn tu luyện tới như vậy tinh thâm trình độ đã đủ kinh thế. Lại còn tăng thêm môn này lôi pháp. Bọn hắn có chút không dám tin, càng cảm giác đến từng kia từng kia sợ hãi. Lôi pháp, không chỉ có uy lực cứng hãn, tu luyện độ khó, cũng là vô cùng lớn. Bình thường khai khiếu cảnh tiên sư, liền xem như tu luyện tới nhập môn, cũng không chỉ một tháng thời gian, mà muốn đạt tới như bạch tử nhạc như vậy, uy lực kinh thiên trình độ, cần thời gian càng là tại 10 năm trở lên. Kết quả, bạch tử nhạc cũng chỉ tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, liền tu luyện tới viên mãn. Loại tôn tại này, thật là bọn hắn đủ khả năng đối phó sao. Tựa như nước lạnh tới mặt, bọn hắn trong lòng không hiểu liền có chút phát lạnh. Nhưng rất nhanh, vô cùng đau lòng cảm giác, xen lẫn ý giận ngút trời, liền tại bọn hắn trong lòng bay lên. năm cái khai khiếu cảnh tiên sư A, tại bất luận tông môn gì, đều là một cố lực lượng cường đại. Kết quả, lại tại trước mắt của bọn hắn chôn vùi mất. Loại kia đau lòng, hối hận, lập tức để bọn hắn trở nên điên cuồng. Mà lại, trọng yếu nhất chính là... Bọn hắn cảm giác đến Bạch Tử Nhạc lúc này khí tức bề bại. Ngẫm lại cũng thế, rất nhiều thủ đoạn thi triển, đặc biệt là sau cùng môn kia lôi pháp, tiêu hao nguyên lực chí cực, coi như bọn hắn thân là khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng thi triển không được mấy lần, cảm giác khó mà tiếp nhận. Càng đừng nói, Bạch Tử Nhạc không chỉ có nguyên lực không bằng bọn hắn hùng hậu, càng thêm chi còn thi triển ra đốt nguyên đại pháp, thể nội chân khí, nguyên lực đồng dạng đang nhanh chóng tiêu hao. Trong lòng nhất định, lập tức sát ý điên cuồng, chích. Một thanh kiếm nhỏ màu bạc Hóa thành một đạo ngân quang, cấp tốc bay ra. Theo sát phía sau, một thanh bay ra thời điểm, như mặt nước có ánh phi kiếm, dấu dếm vô tận sắc cơ, cũng tại vô thanh vô tức ở giữa, vọt tới Đã như thế tăng cường chịu chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Bạch tử nhạc sắc mặt không thay đổi, hồ năng bỗng nhiên tiêu hao 10 vạn, một thân nguyên lực, chân khí, cấp tốc liền khôi phục đến viên mãn trình độ. Ngay sau đó, hắn mới tử cho không bức bách đưa tay hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo tối tâm mở mịt quang mang trước hết một bước xông ra. Định bảo thần quang. Liên tiếp hai đạo định bảo thần quang sử xuất, hai đạo phóng tới Bạch Tử Nhạc phi kiếm, lập tức liền hơi chậm lại. Cho dù rất nhanh, hai thanh phi kiếm liền đã tránh thoát mà ra. Nhưng tại hạ một khắc, một đạo bàng bạc trường lớn, lại đã như cửu thiên chi thượng che đậy mà xuống Ngũ Chỉ Sơn, hung hăng đánh xuống xuống tới. Bành! Hư không nổ đùng, hai thanh phi kiếm cấp tốc bị ném đi. Sau một khắc, Bạch Tử Nhạc tị pháp thần kiếm cũng lập tức hóa thành một đạo ngân quang, lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa, hung hăng đánh ra. Một kiếm phá vạn pháp. Một kiếm này, Bạch Tử Nhạc trực tiếp xử xuất Ngự kiếm chi pháp, một kiếm phá vạn pháp bí thuật. Cho dù bởi vì còn không có nhập môn duyên cớ, thi triển môn này bí thuật ra chỉ uy lực, tính không được mạnh cỡ nào, nhưng cũng vượt xa đơn thuần thúc đẩy uy lực của phi kiếm. Nguyên lực phục hồi. Đây là cái gì thủ đoạn? Quách Chính thuần trận mắt hốt liền xem như thánh linh đan, thiên nguyên quả. Loại này có thể duy nhất một lần khôi phục tiêu hao nguyên lực linh vật, hấp thu chuyển hóa, cũng cần 3 năm cái hô hấp thời gian. Thế nhưng là, hắn lại căn bản không có nhìn thấy bạch tử nhạc có dùng qua bất kỳ linh đan linh quả, nhưng hắn nguyên lực lại đã khôi phục đến đỉnh phong. Bất quá rất nhanh, hắn liền không dám lại đi tìm tòi nghiên cứu cái này nguyên do trong đó, một thanh khiên tròn bị hắn tế ra nháy mắt, một đạo người đi hư ảnh, một đạo lưu ly li kim quang, cấp tốc bay lên. Tiền võ Trấn thân, tiền võ lưu ly li Quang Hai môn thành đạo tông tuyệt học, trong chốc lát liền bị hắn thi triển mà ra. Cho dù tu luyện tinh thâm trình độ, đều xa xa không bằng Bạch Tử Nhạc lúc thi triển, nhưng luận sức phòng ngự, tại khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh bên trong, đã được xương tụng cường hãn. Phốc. Tị Pháp Thần Kiếm hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng đánh vào viên kia thuận phía trên. Chỉ là trung phẩm linh khí cấp bậc phòng ngự hộ thuẫn, căn bản ngăn không được cực phẩm linh khí cấp bậc Tị Pháp Thần Kiếm vi năng, cơ hồ trong chốc lát liền bị đánh nát. Phi kiếm dư lực không giảm hăng rơi vào tiên võ lưu ly li quang phía trên. Xuy, Tị pháp thần kiếm tránh pháp chi năng, phối hợp một kiếm phá vạn pháp phá pháp chi lực, tại thời khắc này, lại phát huy ra vượt quá tưởng tượng hiệu quả, thế như trẻ che, trực tiếp liền đem tiên võ lưu ly quang mở rộng, phi kiếm dư lực không giảm, thuận thế đánh nát kia quách chính thuần chân thân, sau đó tại chỗ mi tâm của hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Tùy tiện xuyên thủng. Ngươi, Quách Chính thuần há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng hắn hai mắt lại tại nháy mắt dặm đạm xuống lập tức từ hư không trùng rơi xuống dưới, một hồi lâu mới chuyển đến tiếng vang. Hôn năng 400252. Thành đạo tông nhị trưởng lão, thực lực thẳng tới khai khiếu cảnh đỉnh phong quách chính thuần, chết rồi. Một kiếm mất mạng. Liền xem như Bạch Tử Nhạc Mình, cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới mình một kiếm, có thể tùy tiện đem đối phương chém giết. Có lẽ, là ta đối với Thành đạo tông phòng ngự chi năng, quá mức coi trọng nguyên nhân. Lúc trước Thành đạo tông tông chủ Chu Thanh Sức phòng ngự, sắp thực mạnh đáng sợ. Nhưng đây chẳng qua là bởi vì ta thực lực quá mức thấp nguyên nhân. Bây giờ ta không gần như chỉ ở cảnh giới phương diện, không thể so bọn hắn thấp hơn bao nhiêu, thúc đẩy phi kiếm cũng là cực phẩm linh khí, muốn vượt xa lúc trước. Lại tăng thêm tỉ pháp thần kiếm cùng một kiếm phá vạn pháp thiên nhiên đối với tiên võ lưu ly li quang loại này, linh quang loại pháp thuật tác dụng khắc chế, tự nhiên có thể tùy tiện sẽ mở đối phương phòng ngự, đem chém giết. Bạch Tử Nhạc một chút suy tư, rất nhanh liền minh bạch nguyên do. Làm sao có thể? Chúng ta thành đạo tông đến cùng trêu chọc quái vật gì? Từ siêu phàm sắc mặt đại biến, trong lòng từng đợt phát run. Nhị trưởng lão Quách Chính thuần cùng hắn, nhưng cũng là khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ, cho dù luận thực lực xa không bằng mình, tại tiên võ chân thân cùng tiên võ Lưu Ly li quang trên việc tu luyện, cũng không đủ tinh thông. Nhưng vừa đối mặt liền bị Bạch Tử Nhạc chém giết, nhưng vẫn là để hắn 10 phần trấn kinh. Chỉ còn lại ngươi một người, vừa vặn, đưa các ngươi cùng lên đường. Bạch Tử Nhạc cao giọng mở miệng, hăng hái. Về Một đạo to lớn vô cùng trường ấn, ẩm vang rủ xuống. Một thanh phi kiếm, càng là hóa thành một đạo ngân bạch chi quang, tựa như cùng thiên địa liên lụy, tạo thành một cây ngân sắc sợi tờ, cấp tốc xuyên thấu mà qua, đánh phía đối phương. Ta thành đạo tông, chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu liền sai lầm rồi sao? Từ siêu phàm đôi mắt bên trong, lué lên vẻ bi thương chi ý, giống như là tại tự nói, càng giống là tại hỏi thăm. chương 333, đốt hồn ký kiếm thuật. Từ siêu phàm bi thống. Lập tức chôn vùi như thế đông đảo trưởng lao cùng tinh anh đệ tử, cho dù là những cái kia tiên pháp đại phái, cũng phải thương cân động cốt, bọn hắn thành đạo tông, càng là khó mà tiếp nhận. Càng quan trọng hơn là, chỉ cần bạch tử nhạc không chết, như vậy bọn hắn thành đạo tông nguy cơ, liền sẽ không giải trừ. Đã thai nạn đã không thể tránh nẻ. Như vậy liền từ ta, đến vì thành đạo tông, giải quyết triệt để cái này uy hiếp đi. Từ siêu phàm nói nhỏ, toàn thân huyết dịch, tinh khí, nguyên lực, trong chốc lát sôi trào lên. Khi tức kinh khủng tỏ khắp ở giữa, một đạo gần như ngưng thực chân thân hư ảnh, đống nhiên hiện hiện, lưu ly li kim quang, càng là hóa thành một tầng thật dày áo giáp, hiện hiện ra. Tiền võ chân thân, tiền võ lưu ly li quang. So sánh với quét chính thuần, từ siêu phàm tại cái này hai môn tuyệt học trên việc tu luyện, rõ ràng tình thâm vô số lần. Phối hợp hắn chỗ tu luyện tiền võ thành đạo pháp, ba môn tuyệt học hỗ trợ lẫn nhau, tiến hành đập ra, lập tức liền khiến cho hắn phòng ngự chi năng, đạt đến trình độ nào đó đỉnh phong co như so với một ít phòng ngự thần thông, cũng là không kém bao nhiêu. Sau đó, hắn trên thân khói đen dâng lên, nháy mắt liền có một đạo hoàn toàn ngưng thực, cơ hồ cùng từ siêu phàm trên lệnh không lớn bóng đen, đột nhiên từ trong cơ thể của hắn sung ra, cấp tốc rót vào hắn trên phi kiếm. Xuy. Phi kiếm rung động, vô tận linh quang tăng vọt ở giữa, phát ra kịch liệt chiến minh thanh âm, sau đó đột nhiên bắn ra. Đốt hồn ký kiếm thuật. Pháp thuật này, chính là hắn ngẫu nhiên lấy được một môn chân chính phương pháp liều mạng trực tiếp ký thác hồn phách tại phi kiếm bên trong, lấy thiêu đốt hồn phách mà cung cấp lực lượng tiến hành công kích, uy lực tuyệt luân, lấy từ siêu phạm khai khiếu cảnh định phong thực lực thi triển, thậm chí có thể đối thần mình cảnh cường giả, sinh ra uy hiếp. Đương nhiên, cái này đốt hồn ký kiếm thuật đã làm phương pháp liều mạng, tự nhiên cùng đốt nguyên pháp, sẽ đối tự thân, sinh ra không thể vãn hồi hậu quả. Một khi thi triển, không chỉ có hồn phách bị hao tổn, đời này đều không còn có tấn thăng thần minh cảnh cơ hội, tiểu liền thực lực đều sẽ nhận to lớn ảnh hưởng. Mà một khi không có kịp thời đình chỉ, khiến cho hắn toàn bộ hồn phách triệt để đốt hết, như vậy hắn tự thân cũng đem vẫn lạc, hồn phi phách tán. Giờ khắc này, từ siêu phạm vì thành đạo tông tương lai an nguy, quả nhiên là không tiếc hết thảy. Xuy suy, từ siêu phàm phi kiếm tinh mang lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang. Và anh cơ hồ không có chút nào ngưng trệ, phi kiếm liền đã đem Bạch Tử Nhạc Tiên võ đại thủ ấn cho xuyên thủng. Lập tức dư lực không giảm, cấp tốc xông về Bạch Tử Nhạc Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, một đạo định bảo thần quang vội vàng thi triển mà ra, lại chỉ làm cho được kia phi kiếm, tại hư không chung dừng lại một phần 10 hơi thở thời gian, liền chênh thoát. Một đoàn đen như mực hỏa diễm, mang theo cực nóng mà kinh khủng y xem hung hăng sông về trôi này phi kiếm. Một thanh trường đao, khoé động vô biên phong vân, tựa như ẩn chứa quần quật sóng cả, chém ra thời điểm, thiên địa đều rất giống phát ra khắp huyết dinh gì, trùng trùng điệp điệp ở giữa, đánh xuống mà xuống. Pháp thuật, Thất Sát Chấn Hỏa. Đao pháp Diệt thần đao pháp, chính là cái này một phần mười hơi thở thời gian để hắn có một tia chuẩn bị, vội vàng thi triển ra cái này hai môn pháp thuật cùng đào pháp. Và anh, ngọn lửa màu đen gào thét phía dưới, cơ hồ trong chốc lát, liền đem kia phi kiếm cho bao quạ, không ngừng đối phi kiếm tiến hành thiêu đốt, thất sát chân hỏa bên trong ngận chứa sắc khí, càng là dọc theo phi kiếm, xâm nhập đến trong đó, tiêu hao từ siêu phàm hồn phách. Ngay sau đó, một thanh đao mang, chỉ có sắc hơn, lại sắc bén đến mức độ khó mà tin nổi tung hăng chạm tại kia trên phi kiếm. Một đau kia, không chỉ có ẩn chứa diệt thần đao pháp thiên nhiên lăng lệ đau thế, càng mang theo cựu chuyển tiên thiên công bên trong, cựu chuyển chân lực đặc tính, cựu trọng kinh lực không ngừng điệp ra sung ra, làm cho hư không đều liên tục rung động, phát ra nổ đùng. Bất quá, từ siêu phàm cái này đốt hồn thi triển kiếm thuật, lực lượng xác thực quá mức kinh khủng. Cho dù trải qua như thế mấy tầng công kích, nó thế song, nhưng vẫn là lăng lệ mười phần, linh năng nhiên tăng vọt, rất nhanh chặt đứt dao màn. Thuận Thế xông đến Bạch Tử Nhạc trước mặt, căn bản không có mảy may đình trệ, hung hăng đánh vào chính phản ngũ hành thuận thuật phía trên. Bạch Tử Nhạc lui nhanh, nuốt tránh né. Nhưng Hứa Siêu Phàm phi kiếm tựa như rọi trong xương, lại tốc độ càng nhanh. Phục! Chính phản ngũ hành thuận thuật bị đánh nát, hóa thành từng đạo linh quang tiêu tán, theo sát phía sau thì là tơ vàng linh quang châu cương khí vòng bảo hộ, cuối cùng là tiên võ trấn thân. Bạch Tử Nhạc kinh hãi, phục như tâm đến, bỗng nhiên từ thể nội xông ra một khối kim sắc sắc vờ. Trở như hộ thuẫn, ngăn tại hắn trước người, chính là Chu Thiên Diễn pháp kính. Keng! Một tiếng kinh thiên vang vọng chuyển ra. Thế như trẻ che đánh nát Bạch Tử Nhạc ba tầng phòng ngự phi kiếm, rốt cục tại thời khắc này kết lực, dừng lại xuống tới. Bất quá Bạch Tử Nhạc thân thể, nhưng cũng bởi vì cỗ này cường đại thế sông, hướng về sau bỗng nhiên bay ngược mấy chục mét, trong miệng ẩn ẩn hiển lộ ra một tia máu tươi. Nguy hiểm thật. Bạch Tử Nhạc kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đối phương một kích này, quả nhiên là long trời lở đất. Hắn có thể nói là tốn sức thủ đoạn, cuối cùng lại nương tựa theo Chu Thiên Diễn Pháp Kính dạng này phụ trợ cực phẩm linh khí, mới đem ngăn trở. Trong lòng quả nhiên là có chút phức tạp. Tức giận, càng là tại trong chốc lát dâng lên. Chết. Bạch Tử Nhạc vội vàng lần nữa tại kim sắc trong sách vợ một điểm. Trong chốc lát, từng đoàn từng đoàn ngọn lửa màu đen gào thét ở giữa, cấp tốc bay ra. Cùng lúc đó, chính phản ngũ hành thuận thuật, kim ti linh cương châu phòng ngự linh cương, còn có tiên võ chân thân, lần nữa bay lên. Hắn vĩ kiếm Tại thời khắc này, càng là trước một bước, hung hăng đánh ra. Hư không chung, lôi vân phong chào, thiên điệu chiến minh. Từng đạo pháp thuật, bị Bạch Tử Nhạc không hề cố kỵ thi triển mà ra. Băng diễm thuật, thất sát chân hỏa, định bảo thần quang, diệt thần đao pháp, kinh thần thứ. Bạch Tử Nhạc căn bản không để ý tới tiêu hao, một khi nguyên lực hao hết, lập tức liền sử dụng hồn năng tiến hành khôi phục. Hư không chung, pháp thuật nổ đùng, lôi quang, hỏa diễm, đao mang, tựa như từng nhát sóng ánh pháo hoa giấy lên. Bộ phát, và anh, và, anh. và anh. kiếm nhỏ màu bạc bên trong, từ siêu phàm hồn phách phía trên lộ ra vô cùng vẻ hoảng sợ. Vốn là bởi vì đốt hồn ký kiếm thuật mà tiêu hao quá lớn hồn phách, càng là từng đợt bất ổn, tại cái này rất nhiều pháp thuật công kích phía dưới, tựa như liếu như phiêu linh. Cho dù hắn cưỡng ép ngự sử phi kiếm phóng tới bạch tử nhạc, nhưng ở cái này rất nhiều pháp thuật, đao quang, lôi quang xung kích phía dưới, cũng rốt cuộc khó mà sông vào bạch tử nhạc 30 m phạm vi bên trong rất nhanh liền sẽ bị đánh bay. Ngược lại là kia rất nhiều pháp thuật, đối với hắn phi kiếm bên trong hồn phách lực phá hoại kinh người, diệt thần đao pháp diệt thần chi lực, thất sát chân hỏa thất sát xâm nhập, kinh thần thứ thần thức xung kích. Mạnh nhất chính là thần tiêu ngũ lôi pháp lôi yên chi lực. Mặc dù có phi kiếm ở bên ngoài ngăn trở, nhưng kia lôi quang đánh xuống thời điểm xâm nhập lôi điện chi lực, trời sinh đối với hắn hồn phách lực phá hoại cực mạnh. Chỉ là một kích, kia lôi quang bên trong xâm nhập lôi điện chi lực liền có thể đem hắn hồn phách cường độ Sinh sinh ma diệt một thành. Chỉ là hai ba đạo xét đánh xuống, rất nhiều pháp thuật đập ra, còn có hắn đốt hồn tiêu hao, liền làm cho hồn phách của hắn cường độ không đủ nguyên bản năm thành, sẽ chết, sẽ chết. Vô cùng hư nhược cảm giác, còn có bởi vì hồn phách không ngừng làm hao mòn phía dưới, ý thức đều lộ ra có chút mơ hồ, dường như phải trở nên ngu dại, từ siêu phàm triệt để luôn cuống, vội vàng khống chế phi kiếm quay lại, muốn hồn phách trở về cơ thể, đào vong mà đi. Về phân thành đạo tông nguy cơ, Tương lai là không thai hỏa liên miên, sẽ hay không vì vậy mà hủy diệt, nhưng cũng rốt cuộc không lo được. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Tại thời khắc này, hắn mới rõ ràng cảm giác đến loại này sợ hãi. Trước đó vĩ đại kiên quyết, tại mình chân chính trực diện lúc sinh tử, triệt để thu hồi, tán loạn. Chỉ là, hắn phi kiếm vừa mới vừa mới chuyển, một đạo định bảo thần quang liền đã rơi vào trên đó. Tại đem định trụ nháy mắt, một đạo lôi quang đánh xuống mà xuống, theo sát phía sau, là một đạo tốc dài đam mang, ngọn lửa đen kịt. Nhưng giả thiên trưởng ấn. Vâng, vâng, vâng. Hắn bị đánh trò tròn váng. Hồn phách chi lực cung cấp tốc tiêu hao 5 thành, 4 thành, 3 thành. Đến cuối cùng, hắn ý thức triệt để mơ hồ, đã đã mất đi sức phản kháng. Rốt cục, theo một đạo kinh thần thứ tràn vào phía dưới. Phúc, trên phi kiếm linh quang, triệt để mở đi xuống tới. Sau đó tùy theo, toàn bộ vỡ nát, bị sinh sinh phá hủy. Từ siêu phàm hồn phách, từ cung theo đó triệt để tiêu vong. Hồn phi phách tán. Hồn năng 499252. Rốt cục chết. Cho đến lúc này, bạch tử nhạc mới thở phào một hơi, đình chỉ xuất thủ. Trước đó, hắn quả nhiên là bị từ siêu phàm một kiếm kia cho kinh đến. Như vậy uy năng kinh khủng một kiếm, thậm chí siêu việt khai khiếu cảnh đỉnh phong cực hạn cơ hội chạm đến đến thần minh cảnh cấp độ. Nếu như không phải hắn nhiều thủ đoạn, tăng thêm còn có 3-4 tầng phòng ngự được ra, hậu quả như thế nào, thật đúng là khó mà đoán trước. Vẫn là quá yêu a Nếu như ta đem chính phản ngũ hành thuẫn thuật cung tu luyện tới viên mãn, nếu như ta đem mình thực lực, đồng dạng tăng lên tới khai khiếu cảnh đỉnh phong. Một trận chiến này, cũng sẽ không như thế kinh hiểm. Bạch tử nhạc âm thầm cảm thán, khuấy động tâm tình, rốt cục trầm rãi bình phục xuống tới. Sau đó rất nhanh, hắn liền xông đến tử siêu Phàm thi thể trước mặt. Hồn phách tiêu vong, đối phương lại còn hoàn hảo giữ, đồng thời trong đó còn có tiên võ chân thân cùng tiên võ lưu ly li quang thủ hộ, không thể không nói, là một loại trọng Phi kiếm xông ra, như điện quang hiện lên. Vâng. Bởi vì không có nguyên lực gia trị, phi kiếm nhẹ nhóm đem đối phương phòng ngự vỡ ra tới. vây tay, hai cái nhan sắc khác nhau túi chữ vật liền rơi vào hắn trong tay. Hai kiện. Bạch tử nhạc ánh mắt có chút lóe lên, nghĩ đến mình trước đó không hiểu ra tăng ba đạo hồn năng trị số, có một tia suy đoán. Ngay sau đó, hắn thân hình khẽ động, cấp tốc xông về chiến trường các nơi. Một phút sau, tổng cộng 8 cái túi chữ vật, còn có một cái kiện tàn mát bên ngoài linh khí Liền bị hắn thu hồi. Kết thúc rồi à Người nào thắng? Tiếp xuống tới chúng ta nên làm cái gì? Mỏ linh thạch bên trong, mặc kệ là tiên pháp tu sĩ, vẫn là võ giả, thợ mỏ, tất cả đều run lầy bầy, trong lòng vô hạn sợ hãi. Dạng này kinh thiên đại chiến, chỉ là khí tức ép động, liền có thể tùy tiện đem bọn hắn xé nát. Đặc biệt là về sau, kia hư không chung buộc phát vô tận lôi quang, hỏa diễm, đao mang, coi là thật nhưng hủy thiên diệt địa. Bọn hắn thậm chí liền mở to mắt đều khó mà làm được. Càng không cách nào thấy rõ, giao chiến song phương thân ảnh. Thật lâu, mới dần dần có người, có can đảm đi ra chỗ ở của mình, chậm dại hướng về chiến trường tới gần mà đi. chương 334, 9 cái túi chữ vật. Không nghĩ tới, lần này chết đi người bên trong, còn có hắn. Bạch tử nhạc trên mặt lộ ra một kêu im lặng chi sắc. Quét dọn chiến trường thời điểm, hắn dựa vào cảm giác, hướng về lần thứ nhất sóng linh khí chuyển đến phương hướng mà đi. Rất nhanh liền nhìn đến thuộc về Ngô Tông Huy, Vương Minh, còn có cô độc túy thi thể. Trong lòng coi là thật có chút ngoài ý muốn, không rõ ràng cô độc túy thân là trong môn tinh anh đệ tử, vì sao cũng sẽ đột nhiên dáng lâm yêu Linh khoáng mạch. Đáng tiếc, vừa lúc đụng phải thành đạo tông một đám người, ngược lại vì ta nằm lôi. Bạch tử nhạc có chút cảm khái, sau đó rất nhanh liền không nghĩ nhiều nữa. hắn cùng cô độc túy tuy nói từng có gặp mặt một lần, nhưng muốn nói giao tình, nhưng cũng không có có bao nhiêu ít, chỉ cho nên cảm khái cũng là bởi vì mình cùng đối phương quen biết mà thôi. Về phần ngô tông huy cùng với mình, hai người chết sống, hắn liền càng sẽ không để ý. Lại nói, bọn hắn cũng không phải chết tại mình trong tay, liền tính đến đầu truy trà, cũng không tính được trên đầu của hắn. đó lấy, hắn mới đưa ánh mắt đặt ở mình lần này thu hoạch phía trên. Tám cái túi chữ vật, tăng thêm trước đó chém giết phương bình lấy được một cái, chính là 9 cái. Bất kể thế nào tính, cũng là một cái thu hoạch khổng lồ A Trước đó bởi vì biết thành đạo tông đại trưởng lao nhị trưởng lao sắp đến, là lấy bạch tử nhạc căn bản không làm đến giao kiểm kê thuộc về phương bình chiến lợi phẩm, cái này thời điểm dứt khoát cùng một chỗ lấy ra. trọn vẹn 9 cái túi chữ vật này gạt ra ở trước mặt mình, cho dù bạch tử nhạc sớm co đoán trước, trong lòng vẫn là trở nên kích động. Về phần giải khai túi chữ vật cầm chế phiền phức, chỉ có thể nói là hạnh phúc phiền não rồi, hắn đối với cái này hoàn toàn sẽ không để ý. Hào tốn thời gian mấy tiếng. Bạch Tử Nhạc đem cái cuối cùng túi chứa vật cấm chế giải khai. Sau đó, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, hắn lập tức liền đem túi chứa vật bên trong đồ vật, toàn bộ khuynh đảo ra. Trong chốc lát, toàn bộ tu hành vật thất, bảo khí chúng thiên, linh quang tùy ý, cơ hội chất đầy các loại bảo vật. Nhiều như vậy, Bạch Tử Nhạc trong lòng chấn kinh, vội vàng bắt đầu kiểm kê. Linh khí, tổng cộng có 17 kiện. 17 kiện bên trong, hạ phẩm linh khí 8 cái, trung phẩm linh khí 5 kiện, thượng phẩm linh khí 4 kiện. Đáng tiếc, lúc đầu còn có một cái cực phẩm linh khí phi kiếm, nhưng bị từ siêu phàm hồn phách gửi lại tình huống dưới, bị sinh sinh đánh nổ. Bây giờ những này, số lượng tuy nhiều, có thể cho ta sử dụng lại ít, phần lớn đều là phi kiếm hoặc phi đao trợ tính công kích linh khí, tại ta có cực phẩm linh khí Tị Pháp Thần kiếm tình huống dưới, nhiều lắm là cũng chỉ có thể làm cái chuẩn bị tuyển. Về phần phòng ngự tính linh khí, cũng là có mấy món, nhưng phần lớn phẩm dai khá thấp. Duy nhất một kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí Còn cùng ta Kim Ti Linh Cương châu công hiệu cung cấp, lại địa sắt cấm chế số lượng còn xa xa không bằng, chỉ có thể bỏ qua. Chỉ có cái này thuộc về kia phương bình tính chất phụ trợ linh khí, thượng phẩm linh khí hồ lô, cùng ta mà nói, có chút tác dụng. Bạch Tử Nhạc khẽ đảo so sánh, rất nhanh liền đem món kia hồ lô màu đỏ rực cho cầm lên, có chút dò xét, lộ ra vẻ hài lòng. Cái này hồ lô linh khí, chính là một viên xúc kiếm hồ lô. Công hiệu cũng là đơn giản, chỉ là kích phát kiếm khí, xúc nhập hồ lô bên trong quy lực lớn nhỏ, hoàn toàn cùng xúc nhập trong đó kiếm khí số lượng, còn có kiếm khí độ cường hình có quan hệ. Cho dù bởi vì phẩm giai hạn chế, mỗi một lần đều chỉ có thể xúc nhập tương đương với khai khiếu cảnh trung kỳ cường giả một kích toàn lực kiếm khí, nhưng nếu như mấy chục trên trăm đạo đồng loạt kích phát ẩn chứa uy năng, cũng tuyệt đối cực kỳ cường hãn. Đối Bạch Tử Nhạc đến nói, giá trị thậm chí không thể so một kiện cực phẩm linh khí yếu. Ừm. Trong này, kỳ thật đã chất chứa mấy chục đạo kiếm khí, những này kiếm khí Mỗi một đạo đều có thể so với một vị mới vào khai khiếu cảnh tu sĩ một kích toàn lực. Một khi toàn bộ kích phát, đã đủ để đối bất luận cái gì khai khiếu cảnh trung kỳ tu sĩ, đều sinh ra huy hiếp. Bây giờ nghĩ đến, ngược lại là có chút may mắn. Nếu như mình không phải xuất thủ dứt khoát, trực tiếp đem kia phương bình cho chém giết, cái này mấy chục đạo kiếm khí cùng nhau đối với mình kích phát mà ra, mình coi như có thể ngăn trở, cũng sẽ có chút chật vật à. Bạch tử nhạc ánh mắt có chút thu vào, trong lòng tuy là nghĩ như vậy, Đối với cái này xúc kiếm hồ lô, ngược lại càng nhiều một chút coi trọng. Trừ 17 kiện linh khí bên ngoài, pháp khí cũng không ít, từng cái phẩm dai cộng lại, cũng có 15 kiện nhiều, lại phần lớn là thượng phẩm cực phẩm pháp khí. Nghĩ đến là bọn hắn lúc đầu sử dụng chi vật. Trừ linh khí pháp khí bên ngoài, còn có linh thạch. Thượng phẩm linh thạch 47 mai, trung phẩm linh thạch 1,320 mai, tăng thêm tổng số 100 vạn tả hữu hạ phẩm linh thạch. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, ánh mắt cũng không khỏi có chút mê muội. Cái khác không tính, cái này một đợt linh thạch thu hoạch, coi là thật được cho to lớn. Tổng cộng tính toán ra, chọn vẹn tương đương với 160 vạn mai hạ phẩm linh thạch. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này trong đó thế nhưng là tập hợp chọn vẹn 9 vị cường giả thu hoạch. Đặc biệt là còn bao gồm hai vị khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh tồn tại, có nhiều như vậy, cũng là bình thường. Sau đó là các loại linh Phù mấy trục tấm, từng cái phẩm dai linh đan 30 bình, ngọc giản đồng hơn 40 mai, linh tài trong tài liệu trăm loại các loại trận bàn mấy chú khối, tăng thêm các loại tạp vật. Bạch Tử Nhạc yên lặng tính toán, cũng không khỏi một trận động dung. Không tính ngọc giản đồng loại kia không tốt tính toán giá trị chi vật, hắn cái này một đợt thu hàng, nhưng chí ít tương đương với 500 vạn mai hạ phẩm linh thạch. 500 vạn mai hạ phẩm linh thạch, tăng thêm ta lúc đầu tài sản, đó chính là 700 vạn. Tài sản của ta đã đạt đến 700 vạn sao? Bạch Tử Nhạc trở nên kích động. 700 vạn linh thạch thân gia, có thể làm sự tình nhưng nhiều lắm. Chí ít Hắn đã có thể nhẹ nhóm đem chiều dương đạo phái môn kia thần thông, cho hối đoái ra. Mà lại, còn có rất nhiều chân quý chi vật, cũng có thể thông qua linh thạch tiến hành mua. Xem ra, tiếp xuống tới ta cũng phải đi một chuyến phường thị. Nhiều như vậy đồ vật, phát khí, linh khí, các loại tạp vật, muốn đổi đi, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bạch tử nhạc trong lòng có một chút so đo, sau đó rất nhanh, liền đem ánh mắt chuyển hướng kia mấy chục cái ngọc giản đồng phía trên. Hắn đối với những ngọc giản này đồng phía trên ghi chép, Thế nhưng là có chút mong đợi, hy vọng những ngọc giản này đồng bên trong, sẽ từ thành đạo Tông nắm giữ tiên võ thành đạo Pháp cùng tiên võ Lưu Ly Quang. Chỉ cần có cái này hai môn tuyệt học, coi như những ngọc giản khác đồng bên trong ghi lại đều là không chịu nổi dùng vật, ta cũng thỏa mãn. Bạch tử nhạc đối với cái này hai môn tuyệt học, thậm chí đã sinh ra một tia chấp nghiệm. Đặc biệt là tiên võ thành đạo Pháp, cùng hắn tiên võ chân thân cùng tiên võ đại thủ ấn kết hợp, thậm chí có thể có thể so với một môn thần thông. Hán tự nhiên mười phần bức thiết. Mà tiên võ lưu ly quang, cũng là như thế. Ba môn tuyệt học hợp luyện, uy lực đồng dạng có thể tăng nhiều. Viên mãn thời điểm, thậm chí có thể có thể so với một môn phòng ngự thần thông. Điểm này, có lẽ đối phổ thông tu sĩ đến nói, có thể nói muôn vàn khó khăn. Dù sao đem một môn tuyệt học tu luyện tới viên mãn, vốn cũng không dễ dàng. Ba môn tuyệt học cùng nhau viên mãn, trừ cần khổ tu bên ngoài, cơ duyên, nộ tính, thời cơ, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng cái này đối với bạch tử nhạc đến nói, lại hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ cần nhập môn, chỉ cần hồn năng sung túc, bất luận cái gì pháp thuật tuyệt học, hắn đều có thể tùy tiện tu luyện tới đỉnh, đạt tới viên mãn chi cảnh. Tự nhiên có thể hoàn mỹ phát huy ra kia hai môn tuyệt học công hiệu. Nghĩ đến nơi này, hắn không trần chờ nữa, thần thức phun trào, có chút phất một cái, phóng tới kia rất nhiều ngọc giàn đồng. Trong chốc lát, liền có đông đảo tin tức, tràn vào hắn náo hải bên trong. Một hơi, hai hơi ba hơi ba Bạch Tử Nhạc thời gian dần qua mở hai mắt ra, trên mặt toát ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Tiên võ thành đạo pháp, tiên võ lưu ly quang, quả nhiên ghi chép tại trong đó. Trừ cái đó ra, còn có tiên võ chân thần, toái ngọc kiếm chỉ, tam nguyên hô hấp pháp, huyền chân luyện khí quyết, hám địa thuật, cầu mưa thuật, trường tâm lôi pháp, đốt hồn ký kiếm thuật, từ siêu phạm tu hành bộ ký. Bạch Tử Nhạc ánh mắt từng đợt chớp động, trong lòng cực kỳ thư sướng. Cái này rất nhiều công pháp, bí thuật, pháp thuật, luyện đan chi pháp tuật luyện khí còn có tu luyện tâm pháp, cho dù bởi vì cùng thuộc thành đạo tông đệ tử tất cả, là lấy có một chút trùng hợp chỗ. Tiên như Tiên Võ Thành Đạo Pháp, chừng ba cái ngọc giản đồng bên trong có chỗ ghi chép. Tiên võ Lưu Ly Quang hai viên, Tiên võ Chân Thân thì là năm ai. Nhưng Bạch Tử Nhạc đồng dạng cảm giác, thu hoạch quá lớn. Trọng yếu nhất chính là Tiên võ Thành Đạo Pháp cùng Tiên võ Lưu Ly Quang, cuối cùng cũng đến tay. Chỉ cần đem cái này hai môn tuyệt học nhập môn, hắn tin tưởng mình thực lực, nhất định còn có thể tăng nhiều một đận. Thần thông A cho dù là ba môn tuyệt học hợp luyện lại tu hành đến viên mãn mới có thể có thể so với thần thông nhưng nguyên năng cũng tuyệt đối hơn xa hắn nắm giữ rất nhiều thủ đoạn tiền võ thành đạo pháp quả nhiên là một môn có thể đem võ công cùng tiền Pháp dung hợp một thể công pháp nếu như nói võ công tu luyện chính là hạ đan điển tiên pháp tu luyện chính là thượng Đan điển như vậy cái này tiền võ thành đạo pháp thì mở ra lối riêng đem trên dưới đan điển trực tiếp liên hợp lại hình thành một cái chỉnh thể công pháp bên trong đem xương là tử phụ. Bạch Tử Nhạc tinh tế thể ngộ tiên võ thành đạo pháp phương pháp tu luyện, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Trên thực tế, mặc kệ là thượng đan điền vẫn là hạ đan điển, tu luyện lớn mạnh về sau, uy lực đều mười phần không tầm thường. Tiên võ thành đạo pháp cái này một tiên võ hợp luyện lý niệm, cũng không nhất định liền so chính thống tiên pháp càng thêm cao minh, nhưng không thể không nói, cái này một đặc tính, đối với Bạch Tử Nhạc đến nói, xác thực cực kỳ phù hợp. Bởi vì hắn đã càng ngày càng cảm giác được, tiên võ phấn luyện Đối với hắn bình thường tu luyện ảnh hưởng tới, nếu không phải là bởi vì có hồ năng, có thể làm cho hắn cảnh giới cương ép tăng lên lời nói, vậy hắn mặc kệ là tu luyện võ công vẫn là tu luyện tiên pháp, đều sẽ bị quay rầy tốc độ tu luyện sẽ đại giảm. Trừ công pháp phù hợp bên ngoài, cái này tiên võ thành đạo pháp khai khiếu cảnh trở lên tu luyện chỗ đường tắt huyệt khiếu số lượng, cũng phải so ta lúc này chỗ tu luyện tử khí quan thần pháp muốn càng nhiều một chút, đạt đến 378 cái, mặc dù chưa hẳn càng mạnh, nhưng cũng không thể coi là kém Bạch tử nhạc có chút ngo ngoe nghe muốn động, đang suy nghĩ chuyển tu công pháp sự tình. Bất quá, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là quyết định chờ mình đem tử khí quan thần pháp tu luyện đến viên mãn trình độ lại nói. Dù sao, cũng phải không được bao dài thời gian. Tiến võ lưu ly quang, quả nhiên là một môn phòng ngự bí pháp, luận huyền diệu, càng là siêu việt ta tu luyện chính phản ngũ hành thuận thuật. Về phần cái này toái ngọc kiếm chỉ, vừa vặn cùng kia xúc kiếm hồ lô bên trong kiếm khí đồng nguyên, hẳn là được từ kia phương bình chi vật Vốn còn muốn tìm một môn thi triển kiếm khí pháp môn, phát huy ra cái này xúc kiếm hồ lô tác dụng, bây giờ xem ra, lại là bất đi. Tăng Nguyên Hô Hấp Pháp, đồng dạng là một môn nhưng tu luyện tới khai khiếu cảnh định phong công pháp, liên quan đến huyệt khiếu chỉ có 296 cái, nhưng trong đó cũng có hơn 10 mai huyệt khiếu, cùng cái khác công pháp cũng không trùng hợp, ngược lại là có thể ghi chép xuống tới. Sau đó là huyền chân luyện khí quyết, hám địa thuật, cầu mưa thuật, trưởng tâm lôi pháp. Có thời gian cũng có thể luyện một chút nhưng cũng không cần tận lực truy cầu, lý giải huyền diệu trong đó cũng liền đủ. Bạch Tử Nhạc một trận phân tích, riêng phần mình đều có an bài. Trong đó tiên võ Lưu Ly Quang cùng Toái Ngọc kiếm chỉ, bởi vì đều có thể khác biệt trình độ tăng cường hắn thực lực, là lấy đều đã đặt vào hắn tu hành kế hoạch. Về phần cái khác. Chương 335, tu hành ngũ ký. Đốt hồn ký kiếm thuật, tuyệt đối là một môn cực kỳ cường hãn liệu mạng chi pháp. Bạch Tử Nhạc phi thường rõ ràng môn này bí thuật cường đại. Trước đó từ siêu phàm bằng vào môn này bí thuật, triển lộ ra lực công kích, hắn ngược lại hiện tại nhớ tới, đều vẫn là một trận kinh hãi. Chỉ là, môn này bí thuật mạnh thì mạnh vậy, một khi thi triển, cần thiết trả ra đại giới, lại quá lớn, cũng không phải bất luận kẻ nào đều nguyện ý, thậm chí là có can đảm đi nếm thử. Tự nhiên cũng không thích hợp hắn đi tu luyện sử dụng. Trừ phi hắn hùn năng, có thể khôi phục linh hồn chi lực. Bất quá, trong đó một chút tu hành lý niệm, ngược lại là có chút mới lạ. Đặc biệt là trong đó đối với linh hồn phương pháp vận dụng, tinh diệu mà đặc biệt. Ta coi như không thể tu luyện, nhưng cũng có thể đem cái này một lý niệm hấp thu, gia tăng mình nội tình. Tương lai, đồng dạng có thể nhờ vào đó, sang chế một môn thuộc về mình công pháp bí thuật tới Bạch tử nhạc rất nhiều lần đều sẽ toát ra một cô muốn sáng tạo công suy nghĩ, bất quá bởi vì tự biết thực lực thấp, tăng thêm tích lũy cũng có chút không đủ, là lấy một mực không thể thành hàng. Bây giờ, theo hắn cảnh giới tiêu thăng, Các loại tu hành lý luận dần dần hoàn thiện, hắn trong lòng ngược lại là có chút xuẩn suần dục động. Từ siêu phàm tu hành bút ký. Cuối cùng, Bạch Tử Nhạc đem tâm tư chuyển đến khối kia ghi chép từ siêu phàm cả đời tu luyện tâm đắc phía trên. Tại lần này thu hoạch tất cả ngọc giản đồng bên trong, trong đó ghi chép, trừ tiên võ thành đạo pháp cùng tiên võ lưu ly li quang bên ngoài, hắn coi trọng nhất vẫn là môn này từ siêu phàm tu hành bút ký. Cũng không phải bởi vì cái này tu hành bút ký bên trong ghi chép cái gì cường đại công pháp, có quan hệ từ siêu phàm tu hành kinh nghiệm, đối bạch tử nhạc trợ giúp kỳ thật không lớn. Hắn chân chính xem trọng, vẫn là đối phương trước kia du lịch sự tình kiến thức, còn có một chút phương này tu hành thế giới một chút mơ hồ tham dò cùng giới thiệu, đặc biệt là có quan hệ một chút chỗ thần bí miêu tả, để hắn cũng cảm thấy mở rộng tầm mắt. Trừ cái đó ra, nhất làm cho bạch tử nhạc cảm thấy hứng thú, lại là từ siêu phàm tại tu luyện tới khai khiếu cảnh đỉnh phong về sau, đối với tự thân thực lực tiếp tục tăng lên tu hành cùng thăm dò. Quả nhiên Tại đem công pháp tu luyện viên mãn về sau, cũng không phải là chỉ có ta một người, đối với những cái kia thêm ra tới huyệt khiếu, từng có nghi hoặc. Cái này từ siêu phàm tại khai khiếu cảnh đỉnh phong cấp độ dừng lại trọn vẹn 30 năm. Tại tự biết bằng vào mình thực lực, khó mà đột phá đến thần mình cảnh về sau, hắn liền đi lên khai khiếu cảnh đỉnh phong về sau, đối với dư thừa huyệt khiếu thăm dò phía trên. Thanh quả, tự nhiên tự nhiên cũng có một chút. Bạch tử nhạc có chút phấn chấn. Hắn mặc dù còn không có đột phá đến khai khiếu cảnh đỉnh phong, nhưng đây chẳng qua là vấn đề thời gian, nếu như hắn muốn, thậm chí chỉ cần mấy ngày. Cho nên, hắn đối với khai khiếu cảnh đỉnh phong về sau, như thế nào lần nữa tăng lên thực lực, như thế nào tiến một bước đột phá, đạt tới thần minh cảnh, tự nhiên tràn ngập tỏ mò cùng hy vọng. Nếu như nói, khai khiếu cảnh, chính là một cái không ngừng kích phát người tu luyện nhục thân tiềm năng cấp độ, như vậy thần minh cảnh, thì là một cái từ nhục thân, đến linh hồn chuyển biến quá trình. tu luyện thì là tu sĩ hồn phách, cũng chính là thần. Khí huyết dưỡng hồn, huyết khiếu tinh khí, càng có thể tẩm bổ thần hồn. Cho nên, mở nhóm lửa huyết khiếu càng nhiều, như vậy đối với thần tầm bổ liền càng trở nên xuất tốc. Bất quá, tu tiên công pháp coi như tu luyện tới viên mãn, nhóm lửa huyết khiếu cũng có hạn. Tự nhiên tại đột phá thời điểm, nguyên lực tinh khí đối với mình thần tẩm bổ liền sẽ không đủ, linh hồn cũng bởi vậy khó mà thủy biến, chân chính tiến giai đến kế tiếp cấp độ, thần minh cảnh Tuy nói còn có như thần minh đan như vậy, trợ lực khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh đột phá linh đan, nhưng chân chính có thể thu hoạch được loại này thần rượu linh đan người, coi là thật thưa thất vô cùng. Chí ít này vực bên trong, căn bản không có ai có thể luyện chế ra. Chỉ có tại mỗi 30 năm một lần, ngoại vực dáng lâm thời điểm, bọn hắn mới có cơ hội thu hoạch được loại linh đan này. Mà phần lớn người là không thể nào lấy được. Cho nên, rất nhiều người vì đột phá thần minh cảnh, có thể nói trăm phương ngàn kế. Nhất là rõ ràng hữu hiệu Chính là loại này không ngừng nhóm lửa càng nhiều huyệt khiếu, từ đó ra tăng tự thân nội tình phương pháp. Bạch tử Nhạc Yên lặng quan sát từ siêu phàm tu hành bút ký, từ đối phương ghi chép bên trong, hắn rõ ràng nhìn đến, đối phương chăm chỉ không ngừng tham dò gian khổ, càng có cùng rất nhiều người đồng đạo luận đạo tâm đắc trải nghiệm. Không thể không nói, cái này từ siêu phàm cũng là một cái hướng đạo người, tăng thêm này vượt đặc thù hoàn cảnh, vô số người tìm kiếm, cuối cùng để bọn hắn tìm đến một đầu coi như không thay đổi công pháp, cũng có thể không ngừng nhóm lửa tiếp tục tăng lên thực lực, nội tình phương pháp tu hành. Loại phương pháp này cũng là đơn giản. Đã công pháp không liên quan đến những cái kia huyết hiếu, như vậy bọn hắn liền nhảy ra công pháp vận hành đồ, tại thăm dò bước phát triển mới huyết khiếu về sau, khống chế nguyên lực, trực tiếp đem những cái kia huyết khiếu nhóm lửa. Cho dù bởi vì không có nguyên lực lưu chuyển tình huống dưới, nhóm lửa những cái huyết hiếu, muốn so trước đó khó khăn rất nhiều, nhưng cũng để bọn hắn nguyên lực hùng hậu trình độ, thực lực, nội tình đều sẽ tiến một bước có tăng lên. Từ từ siêu phàm tu hành trong sổ nhịn, hắn tại cái này phương diện tu luyện, đã đi vào nhất định quỹ đạo. 30 năm qua, trừ tiên võ thành đạo Pháp bên trong gần chứa 378 mai huyệt khiếu bên ngoài, hắn lần nữa đốt lên 33 mai huyệt khiếu, tương đương với mỗi một năm, đều ra tăng nhóm lửa một viên. ân cái này hiệu suất, có chút cảm động. Bạch tử nhạc im lặng, nhưng lại cảm thấy bình thường. Nếu như thật dễ dàng như vậy, này vực thần minh cảnh cường giả, liền sẽ không thưa thất như vậy. Chứ bảy đại tiên pháp đại phái bên trong đều có một hai vị bên ngoài, những tông muôn khác, thế nhưng là ít càng thêm ít. Tổng số cộng lại, bạch tử nhạc đoán chừng cũng sẽ không vượt qua 20 vị. Mà cái này 20 vị thần minh cảnh cường giả bên trong, chân chính dựa vào mình đột phá lại có mấy vị. Càng nhiều, kỳ thật vẫn là dựa vào ngoại vực người ban thưởng thần minh Đan Bất quá, cái này đối ta đến nói, không thể không nói, cũng là một cái hành chi hữu hiệu phương pháp. Chỉ ít dựa theo từ siêu phạm tại tu hành trong sổ ghi chép. Tu luyện giới bên trong, cơ hồ cách mỗi 2, 30 năm thời gian, liền sẽ có người dựa vào loại phương pháp này, chính thức đột phá đến thần minh cảnh. Nghe nói trong đó còn có người trọn vẹn đốt lên 800 cái huyết hiếu, đột phá thời điểm, khí tượng ngàn vạn, thiên địa cũng còn hạ xuống tường quang. Đáng tiếc, người kia xuất thân môn phái nhỏ, tại tường quang hạ xuống thời điểm, liền có đối địch tông môn thần minh cảnh cường giả xuất thủ, đem sinh sinh bỏ chết. Bạch Tử Nhạc ánh mắt bên trong, lóe lên một kia thần thái, nhưng trong lòng cũng cảm thấy Nếu như không có cái khác cơ duyên, loại phương pháp này, 10 phần thích hợp bản thân. Dù sao hắn trên thân thế nhưng là có giao diện thuộc tính dạng này nghịch thiên tri vật, nhóm lửa huyệt khiếu đối với từ siêu phạm bực này tu sĩ đến nói, có lẽ rất khó. Nhưng ở hắn xem ra, nhưng lại lộ ra đơn giản. Duy nhất độ khó, ngược lại là những cái kêu huyệt khiếu thu hoạch phía trên. Tăng thêm lần này thu hoạch, bây giờ hắn nắm giữ huyệt khiếu số lượng, đã từ 430 mai, ngày lên tăng lên đến 492 mai trình độ. Nhưng chỉ là những này huyệt khiếu số lượng, Hiển nhiên không đủ để để hắn tích lũy đầy đủ, nhảy lên đột phá đến thần minh cảnh. chí ít, cũng phải như đột phá thời điểm, khí tượng ngàn vạn, thiên địa hạ xuống tường quang cứng, giả, nhóm lửa 800 mai huyệt khiếu trở lên huyệt khiếu mới được. Đương nhiên, nếu như có thể có thần minh Đan hoặc là cái khác có thể trợ ta đột phá thần vật, liền không thể tốt hơn. Bạch tử nhạc trong lòng âm thầm định ra một cái tiểu mục tiêu. Càng muốn đến trước đó Diệp Khai Dương cùng hắn nói tới, sắp điều khiển chiến thuyền Từ ngoại vực dáng lâm nơi đây tông môn cường giả, bọn hắn trên thân là tất nhiên mang theo thần minh đan, có lẽ mình thời cơ đột phá chính là ứng tại bọn hắn trên thân. Mà lại, nếu như ta muốn bước ra phương này giống như lồng giam thiên địa, cũng cần mượn nhờ bọn hắn lực lượng. Xem ra, kia 12 cái danh nghịch, ta cũng muốn đi rảnh giật một hồi. Bạch Tử Nhạc kiên lặng tính toán, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Yêu linh khoáng mạch, bởi vì chỗ vắng vẻ, khoán mạch phân tán, kỳ thật giao lưu tương đối thiếu tổn. Mỗi một cái khoáng mạch, đều coi là một cái vòng quan hệ, chỉ có phát sinh một ít đại sự thời điểm, mới có người tranh nhau buôn đầu. Mà phát sinh ở chiều dương đạo phái mỏ linh thạch cuộc chiến đấu kia, động tĩnh chi lớn, cơ hồ vang vọng phim chính núi rừng. Đặc biệt là đêm tối bên trong, các loại pháp thuật ánh sáng long lánh, kinh truyền mấy chục dặm. Thế là, tại chiến đấu kết thúc về sau, lập tức liền có rất nhiều tiền pháp tu sĩ, cấp tốc chạy đến. Trong đó, không thiếu khai khiếu cảnh tiên sư. Toàn bộ yêu lĩnh khoáng mạch vô cùng lớn có được sản nghiệp, tự nhiên không chỉ Triệu Dương đạo phái cùng thành đạo tông. Kỳ thật ở chỗ này chiếm cứ nhiều nhất quán mạch, vẫn là cùng là bảy đại tiên pháp đại phái một trong Bắc Huyền tông, Thành ngạo tông chi cho nên có can đảm đối Triệu Dương đạo phái nhiều phiên khiêu khích, chính là mượn cái này Bắc Huyền tông như thế. Rất nhanh, liền có 7, 8 vị khai khiếu cảnh tiên sư lần lượt đổ tới. Thải Vân tiên tử, Đạo Trần cư sĩ, còn có Tiễn tiên sư, Vạn tiên sư. Các người đều đến a. Bắc Huyền tông một nhóm ba vị tiên sư Đồng thời giáng lâm, trong đó cầm đầu chính là bác huyền tông nơi đây khoáng mạch tổng quản, lâm thần tiên sư. Đối mặt rất nhiều các phái tiên sư, hắn cũng không có tự cao tự đại, lộ ra có chút khách khí. Lần này, cái này triều dương đạo phái mỏ linh thạch phát sinh đại chiến, đến cùng không biết có chuyện gì. Giao chiến song phương, đến cùng là ai? Khẽ đảo hàn huyên về sau, lâm thần vội vàng mở miệng hỏi. Kỳ thật chúng ta tới này cũng không bao lâu. Bất quá, ngươi nhìn lâu như vậy. Khi Thành Đạo Tông cùng Triều Dương Đạo Phái Tiên Sư đều không có xuất hiện, liền có thể suy đoán, lần này giao chiến, tất nhiên là có bọn hắn thăm dự. Về phần chỗ vì chuyện gì? Ngươi vẫn là hỏi một chút Thải Vân Tiên Tử đi, nàng thế nhưng là cái thứ nhất đuổi tới nơi đây. Đạo Trần Cư Sĩ lắc đầu nói, lần này, phát sinh ở nơi đây sự tình, tuyệt đối là một trận kinh thiên đại sự. Thấy sở hữu người ánh mắt nhìn về phía mình, Thải Vân Tiên Tử trên mặt nghiêm một chút, mở miệng nói ra, Thành Đạo Tông Đại trưởng Lao Từ Siêu Phạm, Nhị trưởng Lao Quách Chính Thuần, Ngũ trưởng Lao Từ Xê, 7 trưởng lão Tổng cộng 7 cái tiên sư. Đúng, còn có kia Phương Bình tiên sư, tổng cộng 8 vị khai khiếu cảnh tiên sư, toàn bộ Nga xuống. Cái gì? Làm sao có thể? Không nói cái khác, kia Từ Siêu Phạm, Quách Chính Thuần đều là khai khiếu cảnh đỉnh phong tiên sư. Nội tình thực lực đều 10 phần thâm hậu, có thể duy nhất một lần đem bọn hắn toàn bộ chém giết, chẳng lẽ người xuất thủ... Chính là thần minh cảnh cường giả sao Mà lại, thành đạo tông tại sao lại đột nhiên xuất động nhiều như vậy tiên sư Giáng lâm nơi đây Sở hữu người, chấn kinh lên tiếng Khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được chương 336, phản kích, nhất định phải phản kích Lại trước đó, ta cũng không nghĩ tới Thành đạo tông lần này vì sao lại khuynh xào mà động Giáng lâm nơi đây Nhưng ta nói, lại câu câu là thật Bởi vì, thi thể của bọn hắn Đều còn tại chiến trường bên trong Không có thu thập Nói, thải Vân Tiên tử có chút gia hiệu. Sau đó rất nhanh, Sở Hữu người liền nhìn đến chiến trường bên trong, tàn mát tại bốn phía thi thể. Quả nhiên là từ siêu phàm, nhục thân hoàn hảo không chút tổn hại, hắn đây là bị sinh sinh diện sát linh hồn sao? Còn có cái này, hẳn là kia Quách Chính thuần, bị người một kiếm xuyên thủng đầu lâu, đến cùng là dạng gì tiên pháp kiếm thuật, mới có thể để cho đủ xuyên thủng thành đạo tông tiên võ Lưu Ly Quang, đem hắn cho chém giết. Còn lại mấy cái này, đều là bị lôi pháp vây sát, có ít người cơ hồ thi cốt khó phân biệt. Sở Hữu người hai mặt nhìn nhau, đáy lòng từng đợt sợ hãi, càng có chút phát lệnh. Xuất thủ người đến cùng là ai? Lâm Thần Tiên sư nhịn không được hỏi. Yêu linh khoáng mạch bên trong, khai khiếu cảnh này cấp độ cường giả, trừ chúng ta mấy cái bên ngoài, cũng chỉ có Thành Đạo Tông Phương Bình, còn có Triều Dương Đạo phái Ngô Tông Huy cùng Vương Minh. Chỉ bất quá, bọn hắn chỉ là khai khiếu cảnh sơ trung kỳ tiên pháp thực lực, muốn làm đến điểm ấy, tuyệt không có khả năng. Mà lại Bọn hắn cũng không am hiểu lối pháp. Cô lô kiếm phái tiễn tiên sư nhịn không được mở miệng phân tích nói. Không thể nào là bọn hắn, Phương Bình đã chết. Còn có, Nô Tông Huy cùng Vương Minh cũng đã chết. Đúng, trừ bọn hắn bên ngoài, Triều Dương Đạo Phái bên trong, gần nhất còn có một vị tinh anh đệ tử cũng đến cái này yêu lĩnh khoáng mạch bên trong. Bất quá hắn, cũng đã chết. Chết tại chiến trường cách đó không xa, hẳn là trận này kinh thiên trước khi đại chiến. Đạo Trần Cư Sĩ lắc đầu, nói chỉ có một người còn sống. Thải Vân Tiên tử theo sát lấy nói: "Ai?" Lâm Thần bên người, một vị khác bác Huyền Tông đệ tử vội vàng truy vấn. Bạch Tử Nhạc nói: "Thải Vân Tiên tử cẩn thận nhìn phía mỏ Linh Thạch tuần sát sứ phủ phương hướng, mới tiếp tục nói ra, ta có hỏi qua nơi đây quan sự, bọn hắn nói qua, trận này đại chiến phát sinh trước đó, có trận pháp bao phủ nơi đây. Bọn hắn tuần sát sứ đại nhân, cũng chính là cái này Bạch Tử Nhạc, phóng lên tận trời, tiến vào chiến trường, cuối cùng một mình trở về." không có khả năng. Cái này bạch tử nhạc vừa tới thời điểm, chúng ta có nghe qua hắn tin tức, hắn vừa mới đột phá đến khai khiếu cảnh sơ kỳ không bao lâu. Tại dạng này chiến đấu bên trong, đừng nói đưa đến tác dụng, chỉ là pháp thuật tác động đến, liền có khả năng muốn hắn mệnh. Lâm thần vội vàng bắt bỏ. Cùng là bảy đại tiên pháp đại phái một trong, tăng thêm Bắc huyền tông cùng triều dương đạo phái từ trước đến nay có chút gút mắt, hắn tự nhiên đối với bạch tử nhạc từng có khẽ đảo hiểu rõ. Chính là bởi vì như thế Tăng thêm bác huyền tông chỗ khoáng mạch khoảng cách nơi đây, sắc thực có đoạn khoảng cách, là lấy hắn mới đối nơi này, cũng không có quá nhiều chú ý. Nhưng là, chính là ngươi nói người này, một người nghiền ép ngô tông huy cùng vương minh liên thủ, càng một người đọc sông thành đạo tông ngỏ vụ phủ, đem phương bình tiên sư, xinh xinh chấm giết. Cái này phương bình tiên sư thực lực, so với người ta, đều không kém. Vừa đúng lúc này, kia một mực trầm mặc vạn tiên sư mở miệng nói ra. Hắn bởi vì khoảng cách nơi đây không xa Là lấy phi thường rõ ràng bạch tử nhạc chiến tích. Trong lòng biết người này, tuyệt không đơn giản. Sự tình đã rất rõ lãng. Bạch tiên sư chém giết thành đạo tông phương bình, cho nên thành đạo tông bảy đại tiên sư cùng nhau đến đây trả thủ. Kết quả thành đạo tông bốn vị tiên sư cùng nhau nên chiến, chiến tử ba người, độc thừa một người, mà thành đạo tông, thì toàn diệt. Đạo trần cư sĩ nghe vậy, lập tức làm ra kết luận. Hoang đường, Nô Tông Huy, vương minh thực lực như thế nào, người ta phi thường rõ ràng. Mà kia triều dương đạo phái tinh anh đệ tử cô độc túy, nhiều lắm là cũng chỉ tương đương với khai khiếu cảnh hậu kỳ tiên pháp thực lực. 5 vị thành đạo tông tiên sư, đã đủ nghiền ép bọn hắn. Tiên tiên sư nhịn không được mở miệng phản bác, nói, coi như ta thừa nhận kia bạch tử nhạc thực lực không yếu, khả năng còn tại kia cô độc túy phía trên. Nhưng từ siêu Phàm quách chính thuần hai vị này, quả nhiên là một vị vừa đột phá đến khai khiếu cảnh không bao lâu người đủ khả năng đối phó. Người ta trong sư môn... Muốn nói có thể thắng dễ dàng hai người bọn họ, lại có mấy cái. Mà lại, coi như thành đạo tông muốn vì phương bình báo thủ, cần phải xuất động nhiều cường giải như vậy sao? Chuyện này, kỹ thật nếu bàn về chứng rất đơn giản. Chỉ cần tìm kêu bạch tiên sư hỏi một chút chẳng phải rõ ràng. Thải vân tiên tử nhịn không được mở miệng nói ra. Nhưng, không ai động đậy. Hỏi một chút. Như quả thật là hắn giết, đối phương trở mặt vô tình làm sao bây giờ? Ngay cả thành đạo tông nhiều cường giả như vậy đều chết tại hắn trong tay, mấy người bọn hắn mạnh nhất cũng bất quá khai khiếu cảnh trung kỳ đủ nhìn sao. Nhân số ưu thế, bọn hắn cộng lại xác thực có 7-8 vị khai khiếu cảnh tiên sư. Nhưng hiện trường 7 vị thành đạo tông cường giả thi cốt còn rõ mồn một trước mắt. Cho nên, không ai dám động Sau đó, bọn hắn nhất trí kết luận, cái này bạch tử nhạc tuyệt đối không đơn giản, thực lực khả năng xác thực vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Đương nhiên, Chân chính giết chết thành đạo tông hai đại khai khiếu cảnh đỉnh phong cường giả, cũng hẳn là là một người khác hoàn toàn. Về phần đến cùng là ai? Bọn hắn biểu thị, không muốn đuổi theo cha, cũng không dám truy cha. Hết thảy, đương nhiên phải từ thành đạo tông mình đi xử lý. Cái này một đợt xuống dưới, thành đạo tông xem như xong. Muốn nói xong còn không thấy được, dù sao thành đạo tông sáng lập hơn 200 năm, vẫn là có nhất định nội tình. Tăng thêm bọn hắn còn có tông chủ chu thành tầm 10 vị khai khiếu cảnh tiên sư tại. Lần này mặc dù nguyên khí đại thường nhưng cũng chưa hẳn không có chịu đựng được khả năng. Các người liền làm sao biết, mỗi lần xuất thủ người, sẽ không đối thành đạo tông hạ thủ. Có thể ở chính diện trong giao chiến chém giết từ siêu phàm cùng quách chính thuần hai vị khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh, thuận thế chảm giết kia chu thành hẳn là cũng không kho à. Nháy mắt, sở hữu người sắc mặt đều là biến đổi. Chư vị đạo hữu, ta đột nhiên nhớ lại còn có chút sự tình chưa kịp xử lý, trước hết đi cáo tử. Lâm thần hít sâu một hơi Cùng thải vân tiên tử bọn người lên tiếng chào hỏi, cũng không dám tại bực này nhiều châu ngây người. Mặc kệ trận chiến đấu này là bởi vì cái gì, người nào hạ thủ, hắn đều đã quyết định tĩnh quan một đoạn thời gian. Về phần triều dương đạo phái, còn có cái này bạch tử nhạc, hắn đều dự định tại tiếp xuống tới trong một khoảng thời gian, kính nhi viễn chi. Ta cũng có chút sự tình. Gặp lại, tại hạ tiếp xuống tới một đoạn thời gian, có thể muốn bê quan một đoạn, cũng phải đi đầu trở về chuẩn bị khẽ đảo. Thải vân tiên tử. Tiện tiên sư bọn người, cũng là nhao nhao tỉnh táo, liên tục mở miệng. Đồng thời bọn hắn không hẹn mà cùng, đều tại trong lòng quyết định chủ ý, nhất định không thể trêu chọc cái này bạch tử nhạc, không đi tham gia cùng này có liên quan bất cứ chuyện gì. hôn Năng, 3713295. Quét mắt giao diện thuộc tính, bạch tử nhạc trong lòng cũng không ngoài ý mớn. Lần này, tổng cộng có 10 vị khai khiếu cảnh tiên sư bỏ mình, trong đó còn không thiếu hai cái khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh. Nếu không phải hắn liên tiếp sử dụng hồn năng khôi phục nguyên lực, hồn năng số lượng thậm chí có sẽ vượt qua 400 và điểm. Như thế, ngược lại là có thể để huyệt của ta khiếu nhóm lửa số lượng, lần nữa tăng lên một đợt. Trước đó dự lưu hồn năng, chính là vì ứng đối thành đạo tông tập kích, làm lâu dài dự định. Bây giờ đại chiến kết thúc, tự nhiên lấy tăng lên thực lực làm chủ. Nghĩ đến nơi này, hắn không do dự nữa. Tốn hao 3 triệu điểm hồn năng, nhưng nhóm lửa 100 mai huyệt thiếu. Nhóm lửa Vận tử nhạc không chút do dự lựa chọn nhóm lửa. hôn năng đại giảm đồng thời, thân thể của hắn kịch chấn. Sau đó rất nhanh, 100 mai huyết thiếu lại lần nữa nhóm lửa. Như thế, thể nội tổng cộng liền có 300 mai huyết thiếu đã bị hắn nhóm lửa, chỉ còn lại 69 mai huyết thiếu, hắn liền có thể đem tử khí quan thần pháp khai khiếu thiên tu luyện tới viên mãn, đạt tới khai khiếu cảnh đỉnh phong chi cảnh. Về phần hắn hồn năng số lượng thì tương ứng giảm bất đến 7132-95 điểm trình độ. Điểm ấy hồn năng Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tạm thời phong tồn, lấy ứng đối bất cứ tình huống nào. Trận này đại chiến, là dấu không được người. Thành đạo tông bảy vị tiên sư chết hết, chiều dương đạo phái bên trong, cũng có hai vị tuần sát sứ, một vị vừa vặn đến nhận chức tuần sát tổng quản vẫn lạc tin tức, tất nhiên sẽ lan truyền ra ngoài. Cho nên, bạch tử nhạc ngày thứ hai, liền đem một môn ghi chép sự tình đại khái trải qua ngọc giàn đồng, giao cho tổng khoáng vụ phủ Trương Hán sinh, dặn dò hắn gửi về g Đương nhiên, vì không làm cho một chút phiền toái không cần thiết, bạch tử nhạc tại ngọc giản đồng bên trong, cường điệu đột xuất cô độc túy, nô tông huy cùng vương minh ba người tác dụng, về phần mình, thì tận lực hái được ra ngoài. Bất quá, hắn cũng biết, tông môn người sẽ không tin tưởng chỉ bằng bốn người bọn họ, liền có thể đem thành đạo tông trọn vẹn bảy vị tiên sư, trong đó còn bao gồm hai vị khai khiếu cảnh đỉnh phong cấp bậc tiên sư chém giết sự thật là lấy, hắn vì gia tăng sức thuyết phục, không hiểu hư cấu một cái thần bí cứng giả. Đem chủ yếu công lao, thêm tại vị cường giả này trên thân. Không hiểu, ngược lại là cùng lúc trước thải vân tiết tử, lâm thần đám người suy đoán, mười phần an khớp. Tóm lại, điệu thấp cẩn thận hắn, cơ hồ đem mình hình dung thành một cái người trong suốt. Mặc kệ người khác tin không tin, dù sao chính hắn là tin. Sau đó, hắn liền đem lực chú ý, đặt ở tam đại khoáng mạch phía trên. Dựa theo di vãng các đại khu mỏ quảng lệ cũ, phát sinh như thế dung chuyển lớn, khoáng mạch rắn mất đầu tình hùng dưới thường thường sẽ sinh ra nhiễu loạn, trong đó đa số những tông môn khác âm thầm hạ ngáng chân quấy rối. Những năm qua bên trong, thậm chí từng có bởi vậy khoáng mạch đổi chủ tình huống phát sinh. Bạch Tử Nhạc dù sao cũng là phụ trách, đã làm tốt chấn áp náo động chuẩn bị. Kết quả, gió hêm sóng lặng. Tất cả mọi người đàng hoàng vô cùng. Không chỉ có không hề độc loạn, thợ mỏ hạ khoáng mạch còn rất chịu khó, sản lượng đều so dĩ vãng đều cao hơn mấy thành. Thị sát hai ngày, thấy tam đại khoáng mạch tại từng cái quản sự quản lý hạ Đều ngay ngắn rõ ràng, cũng không cần hắn quá nhiều quan tâm. Thế là, bạch tử nhạc rốt cục có chút nhẫn mại không ngừng, quyết định chủ động đánh ra. Nhỏ yếu chính là nguyên tội. Ta chỉ là muốn an an ổn ổn tu luyện, từng bước một tăng lên mình thực lực, cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào kết thủ. Kết quả cũng bởi vì hiển lộ ra tiên võ đại thủ hấn, liền bị thành đạo tông theo dõi. Đầu tiên là thành đạo tông tông chủ chu thành tự mình động thủ. Sau đó lần này, lại là thành đạo tông. Bảy vị khai khiếu cảnh tiên sư đối ta tiến hành vây dết. Như thế không giúp, thật cho là ta mềm yếu có thể bắt nạt sao. Đã đã không chết không thôi, như vậy lần này, liền hoàn toàn kết trận này ân hoán đi. Chỉ muốn thành đạo tông không có, chết để hủy diệt, tự nhiên hết thể uy hiếp đều đem giải trừ. Bạch tử nhạc do xét chuyện đã xảy ra, tức giận trong lòng lập tức từng đợt dâng lên. Phản kích, nhất định phải phản kích. chương 337, đều tại chuẩn bị. Thành đạo tông, thanh loan điện ông chủ ngài trở về rồi. Nhìn qua vạch phá bầu trời giáng lâm mà đến Chu Thanh, một vị đệ tử vội vàng cung kính nói, "Từng." Chu Thanh nhẹ gật đầu, nói ra, gọi Ngũ trưởng lao tới. Hai tháng trước, hắn vì dẫn dụ Bạch Tử Nhạc đi ra tông môn, tận lực đem huyết xâm cùng thánh linh quả thả ra, kết quả sắp thành lại bại. Thế là, hắn không thể không ở bên ngoài ba, một lần nữa gom góp vật liệu, mời Cửu Hoa Tiên cung tam phẩm luyện đan sư Kim Dương thượng nhân xuất thủ, luyện chế ra một lọ khai khiếu đan. Là lấy thẳng đến lúc này, hắn mới rốt cục trở lại tông môn. Tự nhiên không kịp chờ đợi muốn đem khai khiếu đan cho phân phát ra ngoài, tăng cường tông môn thực lực cùng nội tình. Ngũ trưởng lão đã ra ngoài rồi. Không chỉ có ngũ trưởng lão, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, còn có lý tiên sư, nhăn tiên sư cũng cùng nhau ra ngoài rồi. Tiêu đệ tử cung kinh đáp. Đi đâu? Chu thanh hơi nghi hoặc một chút, hỏi vội. Nói là muốn đi yêu lĩnh quán mạch, đi sắp có hai ngày. kia đệ tử trả lời. ồ Chu thanh chân mày vậy một cái, lập tức hiểu được, đại trưởng lão một nhóm đến cùng chỗ vì chuyện gì. Khoảng thời gian này, hắn mặc dù một mực buôn ba bên ngoài, nhưng bạch tử nhạc sự tình, dù sao việc quan hệ bọn hắn toàn bộ thành đạo tông phát triển cùng lớn mạnh, là lấy hắn đã sớm đem hết thảy đều cáo chi cho đại trưởng lão bọn người. Bây giờ nghĩ đến, bọn hắn khẳng định cũng đã phát hiện bạch tử nhạc đã rời đi triều dương đạo phái, đi vào yêu lĩnh khoáng mạch tin tức, mà lại, đã bắt đầu hành động. Trong lòng, không khỏi một trận chớ mong Hán mặc dù đối bạch tử nhạc thủ đoạn có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không cho rằng, đối phương có thể tại tông môn bảy đại tiên sư liên thủ, đào thoát tính mệnh. Lần này, nhất định dễ như trở bàn tay. Đông. Đông. Đông. Vừa đúng lúc này, từng đạo chấn thiên tiếng Trung, đông nhiên văng lên, liên tiếp 7 lần vang vọng toàn bộ tông môn. Tông môn trung tăng, chuyện gì xảy ra? Chu thanh sắc mặt biến đổi, thân hình khẽ động, lập tức bay lượn mà ra, rất nhanh liền đi vào trung tăng chỗ. Liếc mắt liền thấy, trong tông môn tam trưởng Lão Lý Hiên, bốn trưởng Lão Giang lưu ngay tại trung tăng hai bên. Tông chủ, tông chủ ngài trở về rồi. Hai người nhìn thấy Chu Thanh, liền vội vàng nên đón. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tông môn trung tăng, chỉ có khai khiếu cảnh tiên sư đi về cõi tiên thời điểm, mới có thể gõ vang. Mà lại, lần này, vẫn là liên tiếp bảy vang. Chu Thanh nói, đáy lòng trầm xuống, không hiểu nghĩ đến đại trưởng Lão một nhóm. Hôm qua vừa được đến tin tức. Đại trưởng Lao từ siêu phàm, nhị trưởng Lao Quách Chính thuần ngũ trưởng Lao. Tổng cộng 7 người, cùng nhau đi tới yêu lĩnh khoáng mạch về sau, toàn bộ ngã xuống. Lý Hiên một mặt bi thông nói. Chúng ta cũng đã xác nhận qua, bọn hắn hồn đăng, đã diệt sạch. Giang Lưu cũng nói theo. Cái gì? Chu thanh sắc mặt đại biến, đôi mắt bên trong, tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Là bởi vì kêu bạch tử nhạc. Vẫn là có người khác xuất thủ. Một hồi lâu, hắn mới thoáng lấy lại tinh thần đội vàng truy vấn. Không biết, Lý Hiên lắc đầu nói, không biết. Tại đại trưởng lao trước đó, phụ trách hoáng mạch phương bình còn có luyện khí kỳ tầng thứ 9 quở sự, đã bị kia Bạch Tử Nhạc chém giết, chúng ta lưu tại người ở đó bên trong, mạnh nhất một cái cũng bất quá luyện khí kỳ tầng thứ 7. Hắn căn bản không đến gần được chiến trường, càng không phát hiện được cái gì. Chỉ biết, trận kia đại chiến bên trong còn có chiều Dương đạo phái mặt khác ba cái tiên sư ở đây, mà kết quả lại là đại trưởng lão bảy người toàn diệt. Triều Dương đạo phái ba chết cả đời. Kia còn sống, còn chính là kia Bạch Tử Nhạc. Về phần phải chăng còn có những người khác nhúng tay, chúng ta không biết. Giang Lưu một mặt ngưng trọng mở miệng nói ra. Chu Thanh trong chốc lát không nói gì, cảm giác được một cố nặng nề vô cùng áp lực rơi vào hắn trên thân, cả người giống như đều dàn mua mấy phần. Càng có vô tận hối hận, phù chạy lên não. Sớm biết kia Bạch Tử Nhạc tàn nhẫn như vậy cường thịnh, hắn cớ gì muốn đi trêu chọc đối phương. Tông chủ, tiếp xuống tới nên làm cái gì? Lý Hiên một mặt lo lắng hỏi. Giang Lưu cũng là lộ ra vẻ chú ý. Làm sao bây giờ? Chu Thanh lần thứ nhất cảm giác đến mở mịn. Trả thù sao? Làm sao trả thù? thành đạo tông tổng cộng mới bất quá 20 vị tiên sư, lần này trực tiếp vẫn lạc 8 vị, đặc biệt là trong đó còn bao gồm thực lực đã đạt đến khai khiếu cảnh đỉnh phong đại trưởng Lão cùng nhị trưởng Lão, thừa hắn một cái khai khiếu cảnh đỉnh phong tiên sư, nói gì trả thù? Cái này thời điểm, hắn ngược lại muốn lo lắng. Đối phương sẽ hay không đối bọn hắn thành đạo Tông tiến hành trả thủ. Nghĩ đến nơi này, hắn sợ hãi cả kinh, coi là thật bắt đầu có chút bối rối lên, vội vang nói, lần này, chính là ta thành đạo Tông lập phái đến nay, muốn tao ngộ lớn nhất nguy cơ. Chúng ta phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Chu Thanh dù sao cũng là một Tông chi chủ, mạch suy nghĩ rất nhanh liền rõ ràng ra, tiếp tục nói ra, Lý Trưởng Lão, người tranh thủ thời gian lấy giao lưu danh nghĩa, dẫn đầu trong môn một nhóm tiềm lực đệ tử, tiến về Bắc Huyền Tông Bảo tồn sinh lực đồng thời, mời bác huyền tông phái người đến chi viện. Giang trưởng lão, từ ngươi tổ chức trong bang còn thừa đệ tử, kết hợp hộ sơn đại trận ngũ hành kim quang trận cùng một chỗ diễn luyện, phòng bị có khả năng xuất hiện được người. Cho dù hắn cũng không rõ ràng, đối phương là có hay không hội công đánh lên bọn hắn sân môn, nhưng làm một một tông chi chủ, hắn lại nhất định phải có chỗ chuẩn bị. Vâng. Lý Hiên cùng Giang lưu vội vàng không lưng xác nhận. Về phân ta, thì tự mình đi một chuyến vu của môn. Mời vu cổ môn Điều Lánh Quỷ xuất thủ, hy vọng có thể tới kịp. Ngay sau đó, Chu Thanh mở miệng lần nữa nói. Điều Lánh Quỷ. Vu cổ môn chú sát một mạch vị kia. Lý Hiên cùng Giang Lưu đồng thời giật mình. Không sai, 60 năm trước 12 tên chán tranh đoạt chi chiến, là sư tôn ta xuất thủ, nàng mới tránh thoát tình thế chắc chắn phải chết. Mặc dù bởi vì thụ thương quá nặng, nàng cuối cùng vô duyên 12 tên ngạch, nhưng nàng thực lực, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Bây giờ tông môn nguy cơ. Cái này cái ơn tỉnh cũng là thời điểm đi lấy muốn trở về. Chu Thanh nhẹ nói. Thanh đạo tông lập phái hơn 200 năm, nội tình không nói bao sâu, nhưng cũng không yếu. Luyện khí kỳ cấp độ không nói, khai khiếu cảnh tiên sư, đại khái tại 20 vị tả hữu, trong đó khai khiếu cảnh đỉnh phong có 3 vị, theo thứ tự là đại trưởng lão từ siêu Phàm nhị trưởng lão quách chính tuần cùng tông chủ Chu Thanh. Khai khiếu cảnh hậu kỳ đồng dạng cũng là 3 vị, trung kỳ 6 vị, sơ kỳ. Bất quá. Theo trước đó trận kia đại chiến trôi qua, Thành đạo tông còn thừa tiền sư số lượng, hẳn là ngay tại 12, 13 số lượng, đồng thời đại bộ phận tiên sư thực lực đều tương đối thấp. Cho nên, lúc này Thành đạo tông thực lực cũng không đủ toàn thắng thời điểm một nửa. Thật Phong ngân dục phi toa phía trên, Bạch Tử Nhạc Yên lặng trầm tư. Bị động hoàn thủ, xưa nay không là hắn tính cách. Thành đạo tông hết lần này đến lần khác tìm tới cửa xuống tay với hắn, càng la đụng vào đến ranh giới cuối cùng của hắn. Cho nên, hắn làm sơ an bài liền thẳng đến Thành Đạo Tông Sơn môn mà tới. Lần này, hắn ý nghĩ rất thuần pháp, cũng rất thuần túy, đó chính là giết người, bình sơn diệt trại. Bằng vào ta thực lực, nếu như chính diện giao chiến, coi như tăng thêm Thành Đạo Tông tông chủ Chu Thành, hẳn là cũng không thể sợ chi, một trận chiến mà thắng. Trước đó một trận đại chiến, Bạch Tử Nhạc đối với mình thực lực đã có càng thêm rõ ràng hiểu rõ. Mặc dù, hắn vẫn chưa tới khai khiếu cảnh đỉnh phong chi cảnh. Nhưng bởi vì rất nhiều pháp thuật, bí thuật đều bị hắn tu luyện đến viên mãn trình độ, có thể phát huy ra những pháp thuật này bí thuật mạnh nhất uy năng, là lấy hắn chân thực sức chiến đấu, kỳ thật căn bản không thể lấy cảnh giới để cân nhắc. Cang đừng nói, kỳ thật hắn cảnh giới đã không kém. Khai khiếu cảnh hậu kỳ tu vi, cùng khai khiếu cảnh đỉnh phòng tại nguyên lực tinh thuần phương diện, khác biệt đã không lớn, chỉ là không bằng khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh hùng hậu mà thôi. Mà có hồn năng bảng thân hắn, luận nguyên lực chi hùng hậu, là e ngại qua ai. Duy nhất có chút phiền phức chính là thành đạo tông hộ sơn đại trận, ngũ hành kim quang trận. Môn này trận pháp, mặc dù không bằng chiều Dương đạo phái địa cực nguyên từ thần quang trận, nhưng cũng là một môn tam phẩm đê giai trận pháp, cần thần minh cảnh cường giả một kích toàn lực mới có thể bài trừ. Nếu như trận pháp có đệ tử bảo vệ, vậy coi như là thần minh cảnh cường giả, cũng khó có thể một kích mà phá. Bạch Tử Nhạc mặc dù quyết định đối thành đạo tông động thủ, lại cũng không lỗ mãng. Là lấy rất nhanh, hắn liền bắt đầu cân nhắc mình liệu có thể phá vỡ môn này trận pháp. Bây giờ lực công kích của ta mạnh nhất, hẳn là thần tiêu ngũ lôi pháp môn này lôi pháp. Nhưng môn này lôi pháp tuy mạnh, nhưng nghĩ đến còn không sánh bằng thần mình cảnh cường giả một kích toàn lực, muốn phá vỡ môn kia ngũ hành kim quang trận, liền có chút khó khăn. Bất quá, vấn đề này, cũng là không phải không thể giải quyết. Đã một kích không thành, vậy liền hai kích, ba đòn. Bất luận cái gì trận pháp vận chuyển, đều cần tiêu hao năng lượng, có được một cái cực hạn Ta liền không tin, doanh hắn cái 10 lần 8 lần còn không thể đem trận pháp này cho pha vỡ. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, đôi mắt khẽ động, trong chốc lát liền có một cái kim thư từ trong cơ thể hắn xông ra. Vừa vặn, đã thành đạo tông luôn miệng nói này Chu Thiên diễn pháp tính là các ngươi trấn tông chi bảo, vậy ta liền dùng bảo vật này đến đối phó các ngươi. Suy nghĩ chốc động ở giữa, hắn thần thức lập tức tỏa khắp, rất nhanh liền bắt đầu đem thần tiêu ngũ lôi pháp thi triển mà ra. Ông hư không bên trong, lôi vân lăn lộn, ầm ầm. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc thần thức khế động, Chu Thiên Diễn Pháp Kính tự động lật ra một tờ, lập tức tỏa hào quang rực rỡ, hóa thành một cái to lớn phương cảnh. Phương cảnh phía trên, đột nhiên liền có một cỗ lấp lánh chi quang phóng lên tận trời, trực tiếp liền đem hư không trung toàn bộ lôi vân đều cho bao vào. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Bạch Tử Nhạc tiếp tục tiêu hao nguyên lực, duy trì Chu Thiên Diễn Pháp Kính vận chuyển. Hư không trung kia y mang áp vũ lôi vân, rốt cục từ từ nhỏ dần, chậm rãi bị nó kéo, cắm phóng đến Chu Thiên Diễn Pháp Kính bên trong. Thành công. Bạch Tử Nhạc trong lòng vui mừng. Bất quá rất nhanh liền cảm giác đến thể nội chống trải, thi triển thần tiêu ngũ lôi pháp cần có nguyên lực vốn là không ít, lại tăng thêm thúc đẩy chu thiên diễn pháp kính đem môn này lôi pháp cho cấm phòng, coi như hắn lúc này nguyên lực coi như hùng hậu, cũng lộ ra có chút thiếu thốn. Thế là hắn vội vàng lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch, bắt đầu cấp tốc khôi phục thể nội nguyên lực tới. Về phần sử dụng hồn năng, hắn thấy, trừ phi đại chiến bên trong, không phải hồn năng tác dụng tại khôi phục nguyên lực phía trên. Thực sự là có chút lãng phí. Sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc bắt trước làm theo. Đạo thứ hai thần tiêu ngũ lôi pháp, cũng bị hắn phong cấm. Ngay sau đó, chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba. 6 giờ qua đi, 12 đạo thần tiêu ngũ lôi pháp pháp thuật, liền toàn bộ bị hắn cấm phong đến Chu Thiên Diễn Pháp Kính bên trong. chương 338, thành đạo Tông, xong. Tông môn bên trong, gần nhất đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta mới ra sơn môn lịch luyện bất quá mấy ngày, liền bị gọi trở về. Ta cũng là à, mời người luyện chế một kiện pháp khí cũng còn chưa kịp lấy ra, liền bị triệu hoán trở về. Nghe nói, lần này chúng ta tông môn, tao nộ sinh tử đại địch, đại trưởng láo nhị trưởng lão tổng cộng 78 vị tiên sư, cùng nhau vẫn lạc. Tông môn trung tăng liên tiếp gõ vang 7 lần, tại chúng ta thành đạo tông, thế nhưng là tuyệt vô cận hữu sự tình. Cho nên mới đem rất nhiều đệ tử gọi trở về, tòa chấn hộ sơn đại trận từng cái tiết điểm bên trong, diễn luyện trận pháp, để phòng văn nhất. Làm sao có thể? Ta nói tông môn bầu không khí cổ quái như vậy, lòng người bằng hoàng, giống như muốn đại họa trước mắt đồng dạng. Thì ra là thế. Bất quá chúng ta thành đạo tông hộ sơn đại trận, thế nhưng là tam phẩm đê dai trận pháp ngũ hành kim quang trận A, có thể chống đỡ thần minh cảnh cường giả một kích toàn lực. Chẳng lẽ địch nhân của chúng ta là một vị thần minh cảnh cường giả sao? Mặc dù không phải, nhưng có thể một trận chiến chém giết chúng ta tông môn bảy tám vị tiên sư, lại để tông chủ ở bên trong sở hữu người như lâm đại địch, há lại đơn giản nhân vật Thanh đạo tông bên trong, bầu không khí ngưng trọng, từng đạo hoặc là chấn kinh, hoặc là kinh hoàng thanh âm truyền ra. Từ Chí Hiên ở vào trong đó, trong lòng sợ hãi cùng chấn kinh, coi là thật khó nói lên lời, càng làm cho đầu hắn một trận mê muội. Hắn lúc này cũng đã biết, lần này đại trưởng lão đám người vẫn lạc chi địa, chính là yêu linh quán mạch. Nếu như là bình thường, hắn tự nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng hắn bởi vì từng cùng tông chủ cùng nhau tham dự qua đối bạch tử nhạc tập sát, này đối với đối phương tin tức liền phá lệ chú ý. Bởi vậy cũng biết đối phương bây giờ ngay tại yêu lĩnh khoáng mạch tin tức hai bên kết hợp liền không thể không khiến hắn suy đoán đại trưởng lao đám người vẫn lạc là kêu bạch tử nhạc gây nên vừa mới qua đi bao lâu hẳn không phải là hắn từ chí Hiên bắt đầu nhưng nghĩ tới đối phương lúc trước mới bất quá luyện khí kỳ tầng thứ 9 liền có thể tại khai khiếu cảnh đỉnh phong cấp bậc tông chủ trong tay kiên trì mấy chục giây mà không bại bây giờ đối phương thế nhưng đột phá đến khai khiếu cảnh trong lòng lập tức một trận sợ hai cùng Dày vò! Ông! Ông! Ông! Đúng lúc này, toàn bộ ngũ hành kim quang trận bỗng nhiên bay lên, bị kích phát đến cực hạn. Sở hữu người chuẩn bị, địch tập. Ngay sau đó, một đạo thanh âm hùng hậu chuyển ra. Là tứ trưởng lão thanh âm. Thật có cường giả tiến đánh chúng ta sơn muôn tới. Ta nhìn thấy hắn, một người. Một người liền dám đến. Thật cho là chúng ta thành đạo tông không người sao. Lần này, để hắn có đến mà không có về. Từng đạo khẩn trương bên trong kẹp ghim thanh âm tức giận, không ngừng từ từng cái đệ tử trong miệng truyền ra, bọn hắn toàn bộ canh giữ ở đại trận từng cái tiết điểm chỗ, đã làm tốt ứng đối chuẩn bị. Thật là hắn, từ chí hiên đồng dạng ngẳng đầu nhìn phía hư không, kia từ xa đến gần thân ảnh, lập tức để hắn con ngươi kịch co lại, cơ hội chấn kinh lên tiếng. Bắt đầu đi. Bạch tử nhạc phi toa hoành không, cũng không do dự, tâm niệm vừa động, thể nội lập tức liền có một bản kim thư, bắn ra. Suy. Suy. Suy, từng đạo lôi vân, cơ hồ là nháy mắt tại hư không ngưng tụ, tỏ khắp. Trung trung điệp điệp ở giữa, hư không trung liền có ngàn vạn lôi đỉnh ngưng tụ dáng lâm. 12 cái lôi vân, bị Bạch Tử Nhạc khống chế, đơn giản bố trí thành 12 đô thiên trận pháp hình thức ban đầu, từng hố cấu kết, tăng phúc, làm cho vốn là cường hành lôi đỉnh chí lực, Lặng Yên tăng cường mấy phần. Lôi rơi. Bạch Tử Nhạc lấy tự thân nguyên lực dẫn dắt, dẫn lĩnh hư không trung sức mạnh xâm xét. Trong chốc lát, vô tận kinh khủng lôi điện Điên cuồng bổ xuống, xoay xẹt, xoay xẹt, xoay xẹt. Thật là lợi hại lôi điện pháp thuật, dạng này pháp thuật uy năng, liên hợp lại uy lực, đã không chút nào nhất định thần minh cảnh cường giả công kích yếu. Thành đạo tông bốn trưởng Lão giang lưu cắn răng, sau đó cùng hống, ngăn trở A. Vội vàng khống chế ngũ hành kim quang trận, hình thành một cái to lớn phòng ngự kim quang. Mượn nhờ sơn môn nhị phẩm cao dai linh điệu lực lượng, tăng thêm 108 vị luyện khí kỳ đệ tử linh lực gia Điên cuồng ngăn cản Làm sao có thể? Duy nhất một lần phát ra 12 đạo pháp thuật. Vạn trượng lôi đỉnh, lực lượng như vậy, chúng ta trận pháp, coi là thật có thể ngăn trở sao. Thần phạt diệt thế. Chúng ta thành đạo tông, đến cùng trêu chọc quái vật gì. Từng đạo kinh hoàng thanh âm truyền ra, có ít người càng là sinh lòng hối hận, tại sao phải nghe theo phân phó, trở về sân môn. Nhưng đối mặt tốt như vậy giống như thai hỏa ngập đầu khủng bố lôi điện, bọn hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì, không ngừng đưa vào linh lực, duy trì trận pháp vận chuyển Vâng. vâng! Vâng! Vâng! Thành đạo tông đông đảo đệ tử, chấp sự, trưởng lão, mặc kệ là luyện khí kỳ vẫn là khai khiếu cảnh tu sĩ, cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, cảm giác đến toàn bộ ngũ hành kim quang trận run lên bẩn bẩn. Tiểu liên đại địa bên trên, toàn nào liên lụy toàn bộ trận pháp nhị phẩm cao dai linh mạch xuyên vân phòng, cũng đông nhiên chấn động lên. Cũng may, ngũ hành kim quang trận dù sao cũng là tam phẩm trận pháp, coi như chỉ là tam phẩm đề dai, nhưng tăng thêm linh mạch cung ứng cùng đông đ Cuối cùng chặn cái này thứ một đợt lôi điện đoanh kích. Bất quá. Kim lôi, mục lôi, thủy lôi, hỏa lôi, thổ lôi. Thần tiêu ngũ lôi, tề hàng. Bạch tử nhạc lần nữa dẫn dắt, thần sắc băng lãnh, kiên quyết. Vânh. Vânh. Vânh. Từng đạo so trước đó càng thêm mãnh liệt, mánh liệt sức mạnh sấm xét, hàng lâm xuống. Ẩm ẩm. Ngũ hành kim quang trận quang mang đại thịnh, nhưng ở trong trước mắt, liền đống nhiên mở đi xuống tới, bị lôi đỉnh chi lực, vânh đạo co vào, rốt cục, tại một đoạn thời khác. Phúc, phúc, phúc. Vô số vị đệ tử thân hình rung mạnh, linh lực không bị khống chế, cấp tốc tràn vào, đầu hoanh minh ở giữa, một ngụm nịch huyết phun ra, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. 108 vị ở vào trận pháp tiết điểm, bảo vệ đại trận đệ tử, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị thương nặng. Vê phân ở vào trận pháp vị trí trung ương, chủ trì đại trận bốn trưởng Lao Giang lưu càng là tao ngộ linh năng phản phệ, vô tận huyết dịch nhiễm phục Toàn thân thân hạ lúc đầu nhóm lửa về thiếu, khắp nơi nổ tung, đan điền cũng theo đó vỡ vụt, mở rộng một cái lôi thủng lớn, mấy chục trên trăm năm khổ tu, một lần tan thành bột nước. Địa khí lật đổ, linh năng chấn động. Xuyên vân trên đỉnh, đại địa băng liệt, xuống đổ, như tận thế chi tựa. Thành đạo tông hộ sơn đại trận, ngũ hành kim quang trận, phá. Giết. Bạch Tử Nhạc nháy mắt sông ra thành đạo tông sơn môn, một trưởng chống ra, hóa thành một đạo kinh thiên cửu trưởng, ầm vang rơi xuống. Tiên võ đại thủ ấn. Và anh, hơn 10 vị tụ hợp cùng một chỗ luyện khí kỳ tu sĩ, căn bản không thể có chút sức phản kháng, liền bị một trưởng nghiên ép, doanh thành bột máu. Hồn năng 6422, 4237, 2389, 8722. Một mảng lớn hồn năng gia tăng trị số, tùy theo hiện lên. Trong lòng hơi động, tị pháp thần kiếm hóa thành một đạo lưu quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Phúc, một vị khai khiếu cảnh sơ kỳ tiên sư vừa muốn co hành động, Hạ phẩm phòng ngự linh khí liền giống như giấy bị phá vỡ, phi kiếm dư thế không giảm, đem hắn đầu xinh xinh xuyên thủng. Hồn năng 38563. Người đến cùng là ai? Cùng chúng ta thành đạo tông đến cùng có gì thù hận? Một vị khai khiếu cảnh tiên sư, bi thương mở miệng, phi kiếm như điện, xông về bạch tử nhạc. Thật đáng buồn. Bạch tử nhạc nói nhỏ, thật bất ngờ thành đạo tông thậm chí ngay cả cùng hắn ơn oán đều không có công khai ra, xuất thủ lại không lưu tình chút nào. Một đoàn đen như mực hỏa Diễm tổ khắp ở giữa, trực tiếp đem hắn bao phủ. Tư tư thanh vang bên trong, đối phương phòng ngự linh quang rất nhanh liền bị ma diệt, sau đó đem hắn cho đốt diệt. Hôn năng 41156. Lấy Bạch Tử Nhạc lúc này thực lực, chém giết bực này khai khiếu cảnh sơ kỳ tiên sư, coi là thật vô cùng dễ dàng. Bất quá, trong khoảnh khắc, lại lần nữa có vài vị khai khiếu cảnh tiên sư, dâng lên đối với hắn phát khởi công kích. Nơi xa, càng nắm chắc hơn 10 vị luyện khí kỳ tu sĩ, 56 vị tiên thiên cảnh võ giả. Cấp tốc hướng hắn vọt tới, toàn bộ đối với hắn phát khởi mãnh liệt thế công. Phi kiếm, chùy mâu, phi đao, pháp thuật, phù lục, lôi châu, các thức đạo mang, kiếm mang, hóa thành vô tận linh quang, đều xông về Bạch Tử Nhạc. Thành đạo tông dù sao cũng là một cái tiên pháp tông môn, nội tình thâm hậu, đệ tử đông đảo, lực công kích hội tụ phía dưới, liền xem như Bạch Tử Nhạc cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Thân hình lượi lên, bay ngược đồng thời, một đạo hạt châu màu và nóng lơ lửng mà ra. Sau đó đống nhiên tuân giả vô số kim sắc cương mang, đem hắn toàn bộ bào phủ. Một đạo ngưng thực thân ảnh, từ hắn trên thân bay lên, tựa như một tầng áo giáp, đem hắn thủ hộ trong đó. Chính phản hai tầng thuận ánh sáng, vừa vặn phù hợp, hình thành cái góc, đem hắn ngăn ở phía sau. Kim ti linh cương Châu tiến võ chân thân, chính phản ngũ hành thuận thuật. Ba tầng phòng ngự thủ đoạn thi triển mà ra. Sau đó, lại là một trường, như ngũ chỉ sân phòng, che đậy mà xuống. Vâng. Vâng. Anh. Một mảng lớn công kích, tại trường ấn phía trên nổ tung, lại bị quét sạch sánh xanh, xanh. Ngẫu nhiên một chút công kích rơi vào bạch tử nhạc trên thân, nhưng ở mấy tầng phòng ngự thủ đoạn ngăn cản phía dưới, trừ hai tầng phòng ngự bị đánh tan bên ngoài, không thể đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thế là, hư không bên trong, lôi vân lan lột, từng tia từng tia điện mang, như gào thét lôi Long phát ra xoẹt xẹt vang vọng. Ẩm ẩm. Vô tận xét, dáng lâm mà tới. a không Toàn bộ thành đạo tông, căn bản không có ai có thể chống đỡ được thần tiêu ngũ lôi pháp hoanh kích, cho dù lôi đỉnh phân tán đánh xuống, cũng là như thế. Cơ hội trong khoảnh khắc, liền có một mảng lớn đê dai tu sĩ, bị hoanh kích một mảnh cháy đen, nằm ở trên mặt đất. Mấy vị khai khiếu cảnh tiên sư, kịp thời lui tránh, trốn xa trăm mét. Nhưng ở phi kiếm kích xạo phía dưới. a mạnh như khai khiếu cảnh trung kỳ tiên sư, cũng như, như sủi cảo, lăn xuống xuống dưới. Giờ khác này bạch tử nhạc. Coi là thật tựa như ma thần, cường thế vô địch. Bất quá, hắn trên mặt, nhưng không có mảy may vui mừng, ngược lại có chút trầm xuống, lộ ra âm hàn vô cùng. Chu Thanh không tại. Thành đạo tông bên trong, cùng hắn thù hận sâu nhất, chính là cái này thành đạo tông tông chủ Chu Thanh. Kết quả, tại hắn tàn nhẫn như vậy xuất thủ tình hồn giới, lại đều không có xuất hiện. Rõ ràng, hắn cũng không ở đây. Chạy trốn. Bạch tử nhạc lập tức cả người đều không tốt, tức giận từng đợt dâng lên, xuất thủ càng không lưu tình. Và anh, tiên võ đại thủ ấn chụp được, hơn 10 vị ở vào trường ấn phía dưới tu sĩ, còn bao gồm hai vị tiên thiên cảnh võ giả, đều bị hắn doanh sát. Hồn năng 6.843, 21.456, 9.742, 19.722, 5.452. Sau đó phi kiếm lại là lợi lên, vị thứ tư khai khiếu cảnh tiên sư vẫn lạc. Trốn. Màu trốn A. Nơi xa, tu vi hủy hết thành đạo tông bốn trưởng Lao Giang lưu thấy thế. Vội vàng cưỡng để một hơi, phát ra một đạo giống to. Trong lòng, lại một trận bi thương. Thành đạo Tông, xong. Tông chủ, ngài lại không đến, chúng ta thành đạo Tông, liền thật muốn hủy gì ta. chương 339, tỉnh táo. Nhất thời, vô số vị thành đạo Tông đệ tử, hóa thành chim tước, cấp tốc bay ra, hướng về tư phía bát phương chạy trốn mà đi. Càng có đệ tử ở giữa bởi vì thù cũ, hoặc là chiếu xuống trên mặt đất pháp khí, đồng nhiên xuất thủ. Tiên pháp giữa các tu sĩ. Không có thiện ác, chỉ có lợi ích, cùng giang hồ võ giả, không có khác nhau chút nào. Bạch tử nhạc đạm mạc nhìn tới, cuối cùng không có đối những cái kia hướng về bốn phía chạy trốn đê dài tu sĩ hạ sát thủ. Có cửu báo cửu, có toán báo toán. Hắn có thể đối thành đạo tông cao tầng tiến hành trả thủ, đem pháp thuật đánh phía ra tay với mình người, lại sẽ không làm sát. Ừm. Bất quá, bạch tử nhạc đôi mắt bên trong lóe lên một tia lệnh ý. Hắn nhìn đến một cái người quen. Liêu chí Hiên. Mấy tháng trước Chính là bởi vì Cung Phi cùng Lưu chí Hiên nguyên nhân, mới có thể dẫn tới Chu Thanh đối với hắn tiến hành chặn giết. Có thể nói, hắn mới là hết thể ân oán kẻ cầm đầu một trong. Lúc trước Cung Phi bị hắn lúc trước giết chết, mà cái này Lưu chí Hiên, lại bởi vì bị Chu Thanh bảo vệ, mà tránh được một kiếp. Lần này đụng phải, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Phi kiếm cách sạ, lóe lên một cái rồi biến mất. Chính liều mạng đào vong Lưu chí Hiên giống như là cảm giác đến cái gì, đống nhiên ngừng đầu vừa lúc liền gặp đến Bạch Tử Nhạc kia ánh mắt lạnh léo, trong lòng chấn động mãnh liệt, Bận Vũ cao giọng nói, "Không tha mạng." "Phục." Kết quả cũng sẽ không có thay đổi chút nào. Phi kiếm trực tiếp đem hắn đâm xuyên. Hôn năng 8922. Sau đó, hắn thân hình khẽ động, như vên ảnh, xuất hiện ở thành đạo tông bốn trưởng lão, Giang Lưu trước mặt. Dứt lời, "Các ngươi tông chủ ở đâu?" Bạch Tử Nhạc lạnh giọng hỏi. "Ngươi hẳn là thu được tiên võ tông truyền thừa Bạch Tử Nhạc đi." Chúng ta vốn là đồng căn đồng nguyên, xuất thân một môn A. Giang lưu thở dài, đôi mắt bên trong lóe lên vô tận bi ý. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách các ngươi thành đạo tông tông chủ, lựa chọn khác biệt, tất nhiên kết quả cũng kiên quyết khác biệt. Bạch tử nhạc đạm mạc nói. Hắn chỉ muốn an an ổn ổn tu luyện, nhưng cũng không có cùng bất luận kẻ nào là địch ý nghĩ. Kết quả Chu Thanh Giáng Lâm, ra tay với hắn. Nghĩ kỹ lại, hắn sao mà vô tội? Đúng vậy à, lúc trước nếu không phải lòng mang tham nghiệm, ngay lập tức sinh ra giết người đoạt bảo suy nghĩ, gì về phần này. Giang Lưu nói, thở dài nói, bất quá, quá mê người a Một cái luyện khí kỳ tu sĩ, cầm trong tay Chu Thiên diễn pháp kính như vậy trọng bảo, bất luận kẻ nào đều sẽ sinh lòng tham nghiệm. Chúng ta thành đạo tông có thể tại chỉ là 200 năm thời điểm, trưởng thành đến bây giờ trình độ này, nếu như không được xảo thủ hành đoạt sự tình, làm sao có thể phát triển lớn mạnh. Chỉ là, chúng ta cũng tuyệt không nghĩ đến, ngươi thực lực vậy mà kinh người như vậy mà lại Còn có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem tiên pháp cảnh giới sinh sinh tăng lên tới bây giờ khai khiếu cảnh hậu kỳ trình độ. Sớm biết như thế. Sớm biết như thế, lúc trước tông chủ nên liều mạng bại lộ, cũng phải sớm đưa người sinh sinh bóp chết ta Giang lưu đôi mắt bên trong, lóe lên một tia nhàn nhạt hối hận chi ý. Chỉ là, cũng không phải là bởi vì hối hận trêu chọc bạch tử nhạc, mà là hối hận tông chủ chu thanh. Không có sớm đem bạch tử nhạc bóp chết, lấy về phần bọn hắn thành đạo tông, tao ngộ dạ Ừm. Bạch tử nhạc biến sắc. Ta biết ngươi muốn biết chúng ta tông chủ tin tức. Đối với ta trong tông môn rất nhiều công pháp, đan quyết, pháp thuật. Còn có kia rất nhiều cất giữ, bảo vật, ta nghĩ ngươi cũng đồng dạng động tâm đi. Chỉ là, diệt ta tông môn, chung quy là ta thành đạo tông cựu địch, ngươi cho là chúng ta sẽ thật lưu cho ngươi sao. Ta nghĩ, không có tông môn trói buộc, tông chủ làm việc, hẳn là càng không cố kỵ đi. Ngươi, chết chắc. Giang lưu nói, trắng bệnh trên mặt. Hiển lộ ra một tia dữ tợn trong tay lật một cái, một khối tử kim trận bàn đống nhiên liền xuất hiện ở hắn trong tay. Không được. Bạch tử nhạc chấn động trong lòng, phi kiếm liên bận điệu bắn ra. Trễ, bảo Giang lưu đưa tay nghiền một cái, trận bàn đống nhiên bị hắn kích phát. Ông. Ông. Ông. Toàn bộ thành đạo tông xuyên vân trên đỉnh, đột nhiên tách ra vô tận quan mang. kịch liệt vô cùng linh năng ba động, tại có chút tản ra về sau, đống nhiên có dù lại. Ờm ẩm ẩm. Đại địa chân chiến, địa long xoay người. Thiên băng địa liệt, toàn bộ xuyên vân phòng, nháy mắt bạo liệt, nổ tung. Vô số kiến trúc, lâu cát, càng kinh các, luyện đan các, tàng bảo các. Trong chốc lát băng liệt, sụp đổ, sau đó bị vô tận sơn phong cự thạch vùi lấp. Kinh khủng năng lượng tuôn ra, hóa thành to lớn ba động, bất luận cái gì ở vào ba động phạm vi bên trong tồn tại, đều tại trong chốc lát bị xé nước, vỡ nát, chôn vùi. Trung trung điệp điệp ở giữa, nghiền ép hết thảy, càng phá hủy hết thảy. Dẫn bạo linh mạch, thật là lòng dạ độc ác. Bạch tử nhạc một trận cười chê, động tác nhưng không có mảy may châm trạm, tật phong ngân dực Phi Toa bay ra, lớn lên theo gió ở giữa, rất nhanh nhảy vào trong đó. Ông! Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, Phi Toa trực tiếp bị hắn kích phát, đồng thời ngay lập tức, liền đem tốc độ độ tăng lên đến lớn nhất. Xùi! Phi Toa rung động, toàn bộ một đạo đi theo một đạo cấm chế bí văn, đột nhiên loài sáng. Phúc! Tựa như đột phá cái nào đó hạn chế. Phi toa bỗng nhiên sáng lên, sau đó loay lên, lại lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn, bắn ra. Thật phong thiểm. Giờ khắc này, chính là phi toa phía trên vốn là mang theo cường đại độn thuật tật phong thiểm, bị hắn kích phát mà ra. Phối hợp môn này độ thuật, trong chốc lát, phi toa tốc độ liền tùy theo đột phá khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ đủ khả năng đạt tới cực hạ, giống như lưu quang bay lượn. Cùng lúc đó, bạch tử nhạc sử xuất phi kiếm bỗng nhiên loay lên, đã xuất hiện ở giang lưu phủ cận. Chỉ là hướng bên hông hắn có chút lướt qua, hắn túi chữ vật liền đã theo phi kiếm, như kinh hồng, cấp tốc hướng về bạch tử nhạc đuổi theo mà tới. Bạch tử nhạc cũng không có trực tiếp động thủ giết hắn, bởi vì, không cần đến. Linh mạch dẫn bạo về sau, bạo phát đi ra huy năng, so với địa hòa phung trào, đều muốn kinh khủng hơn kinh người. Đừng nói giang lưu đã tu vi tận tán, cơ hồ đã trở thành một tên phế nhân, coi như hắn hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn là khai khiếu cảnh hậu kỳ tu vi cảnh giới. Tại bực này kinh khủng linh năng phong bạo hạ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Và anh, cái kia đạo to lớn, như cuồn cuộn sóng cả linh năng bạo động, cấp tốc sung ra, cơ hồ ngay lập tức liền đem giang lưu ba phủ, công chúng nhiều còn chưa kịp chạy trốn tu sĩ bao phủ, nhanh chóng hơn đổi kịp bạch tử nhà phi toa, hung hăng đang phi toa bên trên nghiền một cái. Ấm ẩm, phi toa rung động, linh quang tại ngay lập tức xé rách, lắc lư phi toa, hung hăng quang ra ngoài Yêu liên Bạch Tử nhạc trên người rất nhiều phòng ngự thủ đoạn, cũng là như giấy mỏng, liên tiếp phá vỡ mấy tầng. Mười mấy phút sau, vân ba mịt mờ, nguyên bản cao vút trong mây xuyên vân phòng đã triệt để sụp đổ xuống tới. Lập phái chừng hơn 200 năm thành đạo tông, tức thì bị triệt để vùi lấp tại cái này vô tận đá vụn bên trong, cơ hồ không gặp nguyên bản bất kỳ tung tích nào. Yulien chung quanh bản coi như nồng đậm thiên địa linh khí, cũng theo nhị phẩm cao giai linh mạch dẫn bạo, dần dần lui tán, trở nên mỏng manh. Thật hung ác ca. Lúc đầu thành đạo tông còn có thể đào thoát một chút ra ngoài. Kết quả, bị kia giang lưu, cho sinh sinh bóng chết. Bạch tử nhạc đôi mắt bên trong, cũng không khỏi hiện lên một tia phức tạp. Hắn phát hiện mình vẫn là có chút quá non nớt, chí ít luận tản nhẫn, căn bản không bằng giang lưu, chu thanh bực này cáo giả hạ người. Bọn hắn không chỉ có đối với người khác hung ác, đối với mình cũng càng hung ác. Lúc đầu hắn còn trong lòng còn có một chút nhân tử, bây giờ xem ra, căn bản không cần. Song phương đều đã không chết không thôi. Chỗ nào còn quản được nhiều như vậy? Chỉ cần xác nhận đối phương là địch nhân, căn bản không cần có bất luận cái gì chần chờ ngay lập tức hạ sát thủ chính là chính xác nhất cách làm. Cuối cùng, vẫn là kinh nghiệm không đủ a Bất quá Bình Sơn diệt trại loại chuyện này, lại có mấy người sẽ có kinh nghiệm đâu. Với ta mà nói, chỉ cần đạt thành mục tiêu ký định, cũng liền đủ. Mặc dù có chút đáng tiếc thành đạo tông rất nhiều công pháp bí thuật, bảo vật linh thạch, nhưng cũng không thể coi là cái gì. Bạch tử nhạc cảm khái đuổi mình, nhưng kia có chút co rúm trên mặt, nhưng vẫn là lộ ra đau lòng chi sắc. Đây là giáo hấn, nhất định phải ghi nhớ, coi như chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, cũng không thể coi thường bất kỳ một cái nào đối thủ. Bạch Tử Nhạc là một cái giỏi về học tập người, suy nghĩ tỉ mỉ mình lần này hành động, rất nhanh lại phát hiện mình mấy đại chỗ thiếu sót. Bất quá, cái này một đợt thu hoạch, kỳ thật cũng không ít. Chí ít, ta lần nữa thu hoạch năm kiện túi chữ vật. Trong này, hẳn là có thể đền bù ta một chút tổn thất. Mà lại Trọng yếu nhất chính là, ta hồn năng, lại tăng vọt một mảng lớn. Bây giờ là, 457 vạn. Bạch tử nhạc ánh mắt quét qua mình thêm ra tới túi chữ vật, còn có giao diện thuộc tính bên trên hồn năng số lượng. Cuối cùng cảm giác đến một chút than ủi. Công pháp pháp thuật phương diện, hán đã nắm giữ tiên võ thành đạo pháp, tiên võ lưu ly quang, cái khác, nhu cầu kỳ thật không lớn. Thành đạo tông bên trong, lại không có cái gì thần thông pháp thuật, cũng chỉ có cái này hai môn, được cho không tệ cái khác Nhưng xa xa không sánh bằng triều dương đạo phái. Về phần linh thạch, linh khí những vật này. Bạch tử nhạc tin tưởng, đại bộ phận tuyệt đối đều tại thành đạo tông từng cái tiên sư trong tay. Coi như đối phương bảo khố bên trong có một chút, cũng tuyệt đối không nhiều. Thành đạo tông cao tầng đối với đề dài tu sĩ nguyên ép, cần phải so triều dương đạo phái tản nhẫn nhiều hơn. Điểm ấy, từ giang lưu ngoan thủ nổ rất linh mạch liền có thể nhìn ra được. Mà hắn trên tay, tăng thêm trước đó tăng cái. Bây giờ thế nhưng là có 13 cái thuộc về khai khiếu cảnh tiên sư túi chữ vật rơi vào đến hắn trong tay. Kỳ thật đã tương đương với đem thành đạo tông đại bộ phận tài sản, bỏ vào trong túi. Không lỗ. Về phần tru thanh, luôn có đụng phải thời điểm. Mà lại, coi như hắn sau đó trốn đi không lộ diện ta cũng không sợ, chiều dương đạo phái bên trong, nhưng có một môn tên là kiểu cung tinh đấu truy tầm thuật pháp thuật. Pháp thuật này, mặc dù không liên quan đến công phạt, càng không phải là phòng ngự pháp thuật lại có thể dọc theo từ nơi sâu xa nhân quả cảm ứng, phát hiện tung tích của địch nhân. Thực sự không được, ta liền đi đem pháp thuật này học được, chân trời góc biển, ta cũng có thể đem hắn tìm tới. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, đang nguồn tại thành đạo Tông Di chỉ bên trong chuyển lên một vòng, nhìn xem phải chăng còn có cái khác thu hoạch, bỗng nhiên cảm ứng được nơi xa, đang có từng đạo linh quang hướng về bên này phi tốc vào tới. Trong lòng biết bên này động tĩnh, cuối cùng đưa tới chung quanh tu sĩ chú ý. Không cùng chi đối mặt ý nghĩ, Bạch tử nhạc hóa thành một đạo linh quang, hướng về tới tương phản phương hướng, bay vụt ra ngoài, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. chương 340, Côn Luân Đạo Nhân, khai khiếu cảnh đỉnh phong, thành đạo Tông, bị diệt. Tin tức này, theo phụ cận tu sĩ tới gần, cấp tốc truyền bá ra ngoài, cơ hội là ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền truyền khắp toàn bộ đại cản quốc cảnh nội tiên Pháp Tông môn bên trong, vô số nghị luận, cũng theo đó mà lên. Bác Huyền Tông, Bác Huyền Điện, Lý Trường Lão, Vân Phong tiên sư Quý tông hủy diệt sự tỉnh xin lỗi. Bác huyền tông tông chủ, thần minh cảnh cường giả mạnh xuyên âm thanh vọng hướng đại điện bên trong hai người, mở miệng nói ra. Chắc không được mạnh tông chủ, coi như bác huyền tông kịp thời phái người tiến đến cứu viện, cũng không kịp. Lý Hiên chìm lắc đầu, trên mặt vẫn là không thể che hết thất lạc cùng bàng hoàng. Không ai từng nghĩ tới, đối phương động thủ lại nhanh như vậy. Một bên vân phong, cũng là mở miệng nói ra. Cái này vân phong tiên sư. Chính là thành đạo Tông bây giờ thạc quả cận tồn mấy vị tiên sư một trong, tiêm lực 10 phân bất Phàm bây giờ mới bất quá 49, lại đã đạt đến khai khiếu cảnh trung kỳ là thành đạo Tông hạ một đời lĩnh quân nhân vật. Lần này, cũng là theo Lý Hiên, cùng nhau đi vào bác huyền Tông bên trong. Tiếp xuống tới, các ngươi định làm gì? Nếu như các ngươi không chê, ta bác huyền Tông ngược lại là nguyện ý tiếp nhận các ngươi thành đạo Tông một nhóm, khắc mở một mạch, liền trực tiếp mệnh danh là thành đạo phong, lấy lý trưởng lão vì phong chủ. Vân Phong Tiên Sư làm phó phong chủ như thế nào? Mạnh Xuyên nhìn qua Vân Phong Tiên Sư, mắt sáng lên, đột nhiên lôi kéo nói. Lý Hiên có chút ý động, thành đạo Tông hủy diệt, bọn hắn liền giống như bèo trôi không dễ, nếu như có thể gia nhập Bắc Huyền Tông, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Chỉ là, hắn cẩn thận nhìn Vân Phong một chút. Hắn biết, Mạnh Tông chủ chân chính xem trọng, kỳ thật vẫn là Vân Phong Tiên Sư, tuổi chưa qua 50, lại đã có khai khiếu cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới, cho dù chỉ là vừa mới đột phá lại đã có tranh đoạt kêu 12 cái danh ngạch tư cách. Bác Huyền Tông bên trong mặc dù không thiếu có này tiềm lực người, nhưng nhiều hơn một cái, có lẽ liền có thể nhiều thu hoạch được một viên thần mình đan cơ hội, bất luận kẻ nào cũng sẽ không từ bỏ. Hán Lý Hiên, mặc dù thực lực so với càng mạnh, ngược lại không làm được quyết định. Ta ơn mạnh Tông Chủ hảo ý. Chỉ là, bây giờ chúng ta thành đạo Tông Sơn môn mặc dù bị hủy vui, nhưng Tông Chủ vẫn còn, tùy tiện thay đổi địa vị, cuối cùng không tốt. Hết thể còn cần chúng ta Tông Chủ. Sư tôn ta chu thanh định đoạt vì tốt. Vân Phong lắc đầu, vừa và nói. Đã như vậy, vậy ta cũng không bắt buộc. Mạnh xuyên dường như có chút thất vọng thở dài, sau đó mới ánh mắt lấp lué mà hỏi, cái kia không biết, các ngươi thành đạo tông đến cùng trèo chọc người nào. Mới tao ngộ này kết. Lý Hiên lắc đầu cười khổ, nói, như vậy thủ đoạn, tuyệt không phải hạng người bình thường có thể làm được. Mạnh tông chủ cũng biết, chúng ta thành đạo tông mới khai sơn lập tông hơn 200 năm, cẩn thận chặt chẽ mới có thể có dạng này quy mô vì tiện ở giữa là tuyệt không có khả năng trêu chọc bực này cứng nhân. Mà từ ta thành đạo tông đại trưởng lão nhị trưởng láo trờ bầy đại tiên sư vấn lạc, lại đến chúng ta thành đạo tông sơn môn vỡ vụn, hết thể đều phát sinh quá nhanh. Chúng ta căn bản đều không thể điều tra rõ ràng, tông môn liền đã không có. Bất quá, mặc dù không biết tác hạ chuyện thế này người đến cùng là ai, nhưng chuyện này, hẳn là đều cùng một người có quan hệ. Một bên vân phong tiên sư, đột nhiên mở miệng nói ra. Ai? Mạnh xuyên truy vấn bạch tử nhạc. Vân Phong lệnh lùng nói: Thành đạo tông hủy diệt sự tình, các ngươi thấy thế nào?" Chiều Dương đạo phái, tông chủ Vạn Hồng mở miệng hỏi: "Hẳn là trêu chọc người nào? Bất quá, có thể làm được điểm này người, toàn bộ tu luyện giới bên trong, trừ thần minh cảnh cường giả bên ngoài, hẳn là không có bao nhiêu ít. Chẳng lẽ là thần minh cảnh cường giả gây nên?" Hẳn không phải là. Thần minh cảnh cường giả một khi xuất thủ, uy áp bên ngông, khí tức ép động phía dưới, thời gian dài không tiêu tan. Theo thăm dò người nói, cũng không có thần mình cảnh cường giả xuất thủ dấu hiệu. Các người nói, có thể hay không cùng sắp đến 12 tên chán tranh đoạt chi chiến có quan hệ. Dĩ vãng tranh đoạt chi chiến, mặc dù các phái tranh chấp, vụ trộm hạ thủ không ít, nhưng đại gia lại đều bảo thủ không chịu thay đổi, nhưng không có xuất hiện qua tông môn hủy diệt tình huống A. Mặc dù, sau đó xác thực sẽ có bởi vậy kết toán thành thủ, sơn môn rách nát sự tình xuất hiện. Tin tức mới vừa nhận được, do táp hẻm núi Cương phòng đã bắt đầu giảm bớt Đoán chừng không cần bao lâu thời gian liền sẽ ngừng, một bên khác cũng tất nhiên sẽ có chiến thuyền mở ra, dáng lâm nơi đây. Ta nghĩ, có lẽ chính là có người nhờ vào đó, sớm thanh tràng. Nghe nói thành đạo tông bên trong, cũng có một cái tiềm lực thiên tài, sẽ xuất thủ tranh đoạt danh lạch. Đã bắt đầu giảm bớt sao. Xem ra lần này cương phong ngừng thời gian, so di vãng muốn sớm một chút. Như vậy các phái đại chiến mở màn, cũng phải kéo ra a Đông đảo trưởng lão, lập tức nghị luận ẩm ý. Nhưng là cái này cường giả bí ẩn tin tức, lại nhất định phải trả rõ rõ ràng. Không phải, đối với chúng ta tông môn bên ngoài hành tàu đệ tử, cũng là một cái huy hiếp. Vạn Hồng theo sát lấy nói. Tông chủ, ta vừa được đến một tin tức, có lẽ cùng kia cường giả bí ẩn, có chút liên quan. Đúng lúc này, phân công quản lý nội vụ đường Nam Bình trưởng Lão, đông nhiên mở miệng nói ra. Mau nói. Vạn Hồng bội nói. Những người khác cũng đều lộ ra một tia chú ý. Mới vừa từ yêu lĩnh khoáng mạch nhận được tin tức, thành đạo tông bảy vị tiên sư cùng chúng ta triều dương đạo phái đệ tử giao chiến, thành đạo tông bảy vị tiên sư vẫn lạc, mà chúng ta tông môn ba chết cả đời. Tục truyền tới tin tức sưng, vậy còn dư lại nhân chi cho nên còn sống, chính là bởi vì giao chiến thời điểm, có một vị cường giả bí ẩn đột nhiên thăm dự. Một nhân cách giết thành đạo tông đại trưởng lão nhị trưởng lão mấy vị tiên sư. Vị này cường giả bí ẩn, tự xưng côn luân đạo nhân, có lẽ đúng là hắn xuất thủ. Đem kia thành đạo tông cho hủy Diệt Nam Bình trưởng lão bận bịu đáp lại nói. Côn luân đạo nhân, sở hữu người trên mặt, đều lộ ra trần trở vẻ mở mịt, nhau nhau biểu thị cũng chưa nghe nói qua cái danh hiệu này. Cái kia không biết, chúng ta tông môn còn sống người là ai? Có người đột nhiên mở miệng hỏi. Bạch tử nhạc là hắn. Cho dù bạch tử nhạc tận lực điệu thấp, nhưng từng cái tiên pháp tông môn, lại đều hoặc nhiều hoặc ít, bởi vì các loại nguyên do, biết bạch tử nhạc mấu chốt này người. mặc dù Kết hợp hắn đột phá khai khiếu cảnh thời gian, cũng không bao nhiêu người liền tưởng đến, sẽ là hắn đem thành đạo tông cho hủy diện, nhưng lại đều rõ ràng, hắn cùng kia thần bí côn luân đạo nhân, có liên hệ nhất định. Thế là, không hiểu thấu lại đương nhiên, bạch tử nhạc danh tự, liền truyền vào vô số cứng, giả, thậm chí là thần mình cảnh tồn tại trong hai. Đối với cái này, cách xa thâm sơn bên trong bạch tử nhạc, tự nhiên cũng không rõ ràng. Nhất cử đem thành đạo tông sơn môn vỡ vụn về sau. Bạch tử nhạc cũng không có thẳng tiếp về về yêu lĩnh khoáng mạch bên trong, mà là lung tung tìm cái đỉnh núi, liền dáng lâm xuống dưới. Hắn cần bình phục trước đó, bởi vì linh mạch nổ tung linh năng xuống kích, mà lộ ra có chút nhiều loại nguyên lực. Đương nhiên, chỉnh lý lần này thu hoạch, cũng là hắn mục đích một trong. Loại này phổ thông đỉnh núi, linh quang không hiện, chắc chắn sẽ không gây nên tu sĩ chú ý, càng không cái gì yêu vật tận hiện, tăng thêm rời xa thành đạo tông ngoài trăm giảm, ngược lại là càng hợp tâm ý của hắn. Bạch Tử Nhạc vận chuyển tử khí quan thần pháp, thể nội nguyên bản nhiễu loạn nguyên lực, dần dần bình phục. Sau đó hắn mới xuất ra một viên thượng phẩm linh thạch, bắt đầu phục hồi từ từ mình trước đó giao chiến tiêu hao tới. 10 phút, 20 phút, 30 phút. Một cái giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc mở hai mắt ra. Nguyên lai tiên pháp tu sĩ, công pháp viên mãn, còn có vững chắc nguyên lực tác dụng. Lần này, chính là bởi vì ta công pháp cũng không viên mãn, nguyên lực mới có thể bởi vì ngoại giới xung kích, mà bắt đầu nhiễu loạn. Nếu như công pháp viên mãn, tử khí quan thần pháp công pháp vận hành đồ bên trong đường tắt huyệt khiếu toàn bộ nhóm lửa, tự nhiên là sẽ vững chắc, không còn như vậy tùy tiện nhận ngoại giới đánh sâu vào. Bạch tử nhạc trong lòng sinh ra một tiêu minh ngộ. Công pháp không có viên mãn, thể nội bên ngoài liền khó mà đạt tới cân bằng. Một khi ngoại giới xuất hiện như trước đó như vậy kịch liệt linh năng ba động, như vậy hắn thực lực, liền đem chịu ảnh hưởng. Đặc biệt là tại tao ngộ như trước đó linh năng phong bạo hoặc là gặp được có thể dẫn phát kịch liệt linh năng ba động pháp thuật cùng thần thông tình hung dưới, vậy hắn một thân thực lực, cũng nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra bảy thành. Tình cảnh cũng sẽ tương ứng trở nên 10 phần nguy hiểm. Đã như vậy, ta cũng là thời điểm đem mình thực lực, chính thức tăng lên tới khai khiếu cảnh định phong. Bạch tử nhạc tâm tư hơi động một chút, rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên. Một trận đại chiến, hắn hồn năng số lượng, trực tiếp từ hơn 70 vạn, tiêu thăng đến 457 vạn trình độ, đã 10 phần đầy đủ đầy đủ hắn thực lực đột phá, đem tử khí quan thần pháp khai khiếu thiên, tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Thế là, hắn cũng không do dự nữa. Phải trang tốn hao 2068922 điểm hồn năng, đem 69 mai huyết khiếu nhóm lửa. Nhóm lửa. Về anh. Bạch Tử Nhạc thân thể chấn động mãnh liệt, một cỗ tiếp lấy một cỗ bởi vì huyết khiếu nhóm lửa mà dần dần trở nên cường thịnh khí tức, bay lên. 301 mai, 302 mai, 303. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn khắp nơi Chọn vẹn 69 mai huyệt thiếu liền bị đều sông mở, nhóm lửa, sau đó tản mát ra lấp lánh chi quang. Sức mạnh cường thịnh thôi động phía dưới, tử khí quan thần pháp cũng đang nhanh chóng vận chuyển, tựa như trải qua hai vạn cái cả ngày lẫn đêm khổ tu, nhanh chóng thoải mái thể sắc và tinh thần của hắn, càng khiến cho kia lần lượt mở rộng huyệt thiếu không ngừng quyết trường, đạt tới trình độ nào đó cực hạn. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Đang lúc bạch tử nhạc thể nội, Tử khí quan thần pháp khai khiếu thiên bên trong liên quan đến 369 mai huyệt khiếu toàn bộ bị nhen lửa nháy mắt, một cố khí thế cường đại, đột nhiên từ hắn trên thân, bay lên. Ông, khí thế cường đại ép động phía dưới, kinh khủng uy áp chi lực tùy theo sinh ra, trùng trùng điệp điệp ở giữa, trung quanh mấy ngàn mét phạm vi bên trong, không câu nệ thế là độc trùng mánh thú, vẫn là phi cầm ca bơi, bất luận cái gì sinh linh, đều đống cảm giác đến một loại nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ uy hiếp, dáng lâm mà tới. Hoàng sợ phía dưới. Cơ hồ tất cả sinh vật, đều câm như hến, nhuyễn than xuống dưới, run lẩy bẫy. Một hồi lâu, cô này vì uy áp chi lực, mới tùy theo yếu bớt, tán loạn ra. Sau đó, chim bay trùng thiên, manh thú quá cảnh, tất cả sinh vật, lại đều ngay lập tức tử trùng quanh nơi này khu vực, thoát đi ra ngoài. Cũng chính là nơi đây linh khí không hiện, chỗ vắng vẻ, người ở giải rác, không phải lần này động tĩnh, tuyệt đối sẽ gây nên một phen doanh động. Đột phá. Khai khiếu cảnh đỉnh phong. Bạch tử nhạc nói nhỏ. Một cỗ hốn nguyên như một, mượt mà tự nhiên khí vận, tùy theo tại hắn trên thân sinh ra. cỗ này khí vận, mờ mịt linh động, trong thoáng chốc lại để hắn trên thân, nhiều mượt cỗ. Tiên khí. chương 341, Minh Ngộ Khí tức mượt mà, hỗn hợp như một, chính là khai khiếu cảnh đỉnh phong đặc hưu dấu hiệu. Như thế thực lực, không nói có thể tại này phương thế giới tùy ý tung hành, nhưng cũng đã có sức tự vệ nhất định. Mà lại, mặc kệ ta tại cỡ nào tông môn, hẳn là đều có thể có được một cái chức trường lao. Tại một ít môn phái nhỏ, thậm chí tiểu liền tông chủ, cũng có thể làm được. Bạch tử nhạc thở vào một hơi, nhịn không được lộ ra một tia thỏa mãn chi sắc. Từ khai khiếu cảnh sơ kỳ đến khai khiếu cảnh đỉnh phong, bao nhiêu nhân số 10 năm trên 100 năm đều khó mà thành tựu Mà hắn, chỉ phí phi đi thời gian 3 tháng. Trong đó, tuy là có giao diện thuộc tính nguyên nhân, nhưng ngoại nhân có biết, hắn vì thế nỗ lực cố gắng. Bất quá, mượt mại như một khí tức, cố nhiên để người kính sợ. Nhưng lại mười phần gây cho người chú ý. Ta tình huống, chỉ cần triều dương đạo phái, thậm chí một chút người hữu tâm đều có thể có hiểu biết. Nếu như trực tiếp lấy khai khiếu cảnh đỉnh phong cảnh giới gặp người, tất nhiên sẽ khiến một chút phiền toái không cần thiết. Cho nên, ta nhất định phải làm cái nào đó pháp môn, đem khí tức của mình che giấu. Bạch tử nhạc đầu tiên nghĩ đến liễm tức quyết. Chỉ bất quá, cái này liễm tức quyết mặc dù hữu dụng, nhưng kỳ thật chỉ là võ công bí thuật, tại che lớp hắn tiên pháp cảnh giới thời điểm có thể phát huy không được bao lớn tác dụng. Thế là, hắn trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến một môn pháp thuật, Ẩn thân thuật. Pháp thuật này, nguồn gốc từ Ngô Tông Huy. Mặc dù có thể bị hắn linh nhãn thuật khám phá, nhưng đây chẳng qua là bởi vì Bạch Tử Nhạc nhãn lực kinh người, tăng thêm Ngô Tông Huy đối pháp thuật này tu luyện, cũng không tinh thâm duyên cớ. Một khi đem pháp thuật này tu luyện tới viên mãn, ẩn thân hiệu quả, tất nhiên mười phần bất phàm. Cái này ẩn thân thuật, tổng cộng có thể chia làm ẩn thân, dấu linh Liêm thần cùng thân tan thiên địa bốn cái giai đoạn. Nếu như chỉ là ẩn tàng ta tu vi, ta chỉ cần đem tu luyện tới dấu linh giai đoạn là đủ rồi. Dấu linh phía dưới, nguyên lực cần tàng, người bên ngoài tự nhiên khó mà phát giác được ta cụ thể tiên pháp tu vi. Bất quá, loại tình huống này, kỳ thật vẫn là không an toàn. Một khi có người tu luyện có dò xét loại pháp thuật, kỳ thật rất dễ dàng liền đem pháp thuật này phá vỡ. Cho nên, lý do an toàn, ta khẳng định phải tu luyện tới liêm thần thậm chí là thân tan thiên địa chỉnh độ mới được. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ một chút, rất nhanh liền có quyết định. Về phần ẩn thân hiệu quả, một khi đem pháp thuật này trưởng khống, đối với hắn mà nói, ẩn không ẩn thân, kỳ thật chỉ là tâm tùy ý động sự tình. Duy nhất lo lắng, ngược lại là tại nguyên lực tiêu hao phương diện. Chứ ẩn thân thuật bên ngoài, bây giờ ta cũng phải mau chóng bắt đầu tu luyện Tiên Võ Thành Đạo Pháp. Tiên Võ Thành Đạo Pháp, nhưng tiên võ hợp luyện, hòa hợp một lò, không chỉ có thể triệt để chỉnh hợp ta thực lực, tiến một bước tăng lên càng có thể triệt để phát huy ra ta tiên võ đại thủ ấn uy lực, làm cho đạt tới có thể so với thần thông trình độ. Coi như đối thần minh cảnh cường giả, đều có thể sinh ra uy hiếp. Đây cũng là Bạch Tử Nhạc vì cái gì, như thế bức thiết muốn đem tử khí quan thần pháp tu luyện tới viên mãn nguyên nhân. Bởi vì chỉ có môn này tu tiên công pháp viên mãn, hắn mới có thể thuận lợi chuyển tu tiên võ thành đạo pháp, mà sẽ không xuất hiện thực lực lui tán tình huống. Trong lòng nhất định, Bạch Tử Nhạc cũng không có ngay lập tức tiến hành tu luyện, mà là đem ánh mắt Rơi vào lần này thu hoạch 5 cái túi chữ vật phía trên. Có lẽ là thực lực lại một lần nữa tiêu thăng, đặt đến khai khiếu cảnh định phòng, lần này hắn giải khai túi chữ vật thời gian, liền nhanh hơn một chút. Chỉ là ngắn ngủi thời gian một tiếng, 5 kiện túi chữ vật phía trên cầm chế, liền toàn bộ bị hắn phá vỡ. Thân thức đỏ qua, vô số bảo vật liền bị hắn lấy ra. Thượng phẩm linh khí 2 kiện, trung phẩm linh khí 3 kiện, hạ phẩm linh khí 3 kiện, tăng thêm hơn 20 kiện pháp khí. Trong đó một kiện Huyền Vũ Thuẫn ngược lại là không sai, mặc dù chỉ là trung phẩm linh khí, nhưng cái này Huyền Vũ Thuẫn bản thể hẳn là lấy từ thông linh cảnh hậu kỳ đại yêu linh quy mai rùa luyện chế mà thành, không chỉ có trời sinh đối với pháp thuật loại công kích có nhất định miễn dịch hiệu quả, đối với linh khí công kích phòng ngự cũng 10 phần không tệ. Về phần cái khác, mặc dù không thiếu tinh phẩm, nhưng cũng không hợp ta sử dụng. Linh thạch có lợi, tại 45 vạn hạ phẩm linh thạch tà hữu, không coi là nhiều, nhưng cũng không ít. Trừ cái đó ra Linh tài mấy chủng loại, từng cái phẩm dai trên bữa chú trăm tờ, linh đan hơn 70 bình, ngọc giản đồng 53 khối, tạp vật. Bạch Tử Nhạc Yên lặng kiểm kê, trong lòng rất nhanh liền có một chút so đo. Lần này thu hàng, mặc dù xa không bằng trước đó chém giết thành đạo tông bảy vị tiên sư thời điểm, nhưng tổng giá trị cũng tại 200 vạn hạ phẩm linh thạch tà hữu. Như thế tính toán, hắn thân gia lại lần nữa tăng vọt một đoạn, đạt đến 900 vạn. Bất quá, thân gia là thân gia. Trong này chân chính linh thạch số lượng Kỳ thật chỉ có hơn 270 vạn, còn lại đều là linh khí, pháp khí, linh đan, linh phủ những vật này. Giá trị tuy cao, nhưng phải xử lý ra ngoài, cũng là có chút phiến phức. Bạch tử nhạc nhìn xem treo ở mình trên thân, đã đem gần 20 cái túi chữ vật, cũng là lộ ra một kia vẻ bất đắc dĩ. Túi chữ vật quá nhiều, thế nhưng không phải một chuyện tốt, rất dễ dàng gây nên một chút thăm dò ánh mắt. Xem ra, ta cũng phải mau chóng tìm tới tìm một cái phương thị, đem rất nhiều đồ vật, bán tháo xử lý ra ngoài mới được. Bạch Tử Nhạc lặng yên suy nghĩ, rất nhanh xuất ra một khối ngọc giản đồng, bắt đầu xem xét phụ cận phường thị tới. Nhìn thấy mai ngọc giản này đồng, Bạch Tử Nhạc trong lòng không hiểu xúc động. Ngọc giản này đồng, với lúc là lúc trước hắn từ kia Phạm Thanh Vũ trên tay lấy được chi vật. Trước đó còn không rõ ràng thân phận của đối phương, bây giờ hắn cũng là biết, cái này Phạm Thanh Vũ, rõ ràng là Cửu Hoa Tiên cung cung chủ chân truyền đệ tử một trong, Thiên Phú Tuyệt Luân, danh xưng chỉ cần không vớ lạc, liền nhất định nhúng bước vào thần minh cảnh đường thế thiên tiêu. Mà kia Cửu Hoa Tiên Cung cũng chính là cùng Triều Dương đạo phái, bác Huyền Tông nổi danh bảy đại tiên pháp đại phái một trong. Trong môn không chỉ có đồng dạng có được thần minh cảnh cường giả, chấn tông chi bảo, Cửu Hoa đèn lưu ly, càng là danh xưng nơi đây mạnh nhất pháp bảo, thần minh cảnh cường giả cầm chi, cơ hồ có thể không địch đương thời. Không hiểu đem trong lòng phức tạp suy nghĩ vứt bỏ, bạch tử nhạc thần thức rơi vào trong đó, trung quanh phường thị vị trí rất nhanh liền tại hắn trong lòng hiện hiện. Phu cận cỡ lớn phường thị, cũng chỉ có nơi đó Khoảng cách nơi đây, hơn 1.500 dặm. Bạch tử nhạc nhíu. Trung quanh ngược lại không phải là không có cái khác phương thị, chỉ bất quá phần lớn chỉ là cỡ nhỏ phương thị, căn bản đàn không vô hắn trên thân kia đông đảo bảo vật. Âm thầm định ra hành trình, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, thần thức lại là quét qua. Trong chốc lát, hơn 50 cái ngọc giản đồng bên trong, rất nhiều tin tức liền nhanh chóng ngay tại trong đầu của hắn bên trong lướt qua. Hơn 50 cái ngọc giản đồng, ghi lại tin tức cỡ nào hải lượng. Là lấy. Rất nhiều ngọc giản đồng hắn chỉ là đại khái dò xét lật một cái, xác nhận đối với mình không có gì trợ giúp, liền tùy theo lướt qua. Như thế, cũng là hao tốn thời gian nửa tiếng, hắn mới tính đem tất cả ngọc giản đồng, toàn bộ dò xét một lần. Cái này 53 cái ngọc giản đồng bên trong, công pháp tổng cộng có 5 loại, giật trừ cùng ta biết trường hợp, còn có 3 loại. 3 loại công pháp, phẩm giai đều không bằng Tử Khí Quan Thần Pháp, tự nhiên càng không bằng tiền Võ Thành Đạo Pháp, nhưng trong đó dính đến huyết khiếu cấp lại cũng có 350 mai nhiều. Có 32 mai huyệt thiếu, cũng không cùng ta nắm giữ huyệt thiếu số lượng trùng hợp. Như thế, ta tổng cộng nắm giữ huyệt thiếu số lượng, liền tùy theo đạt đến 523 mai. Đường dài rằng giặc tu viên A, khoảng cách 800 mai huyệt thiếu, còn kém hơn 200 mai. Mà lại, 800 mai huyệt thiếu, rất có thể cũng không phải là này cấp độ cực hạn Bạch tử nhạc yên lặng tính toán, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Đã có giao diện thuộc tính loại này đoạt thiên độc dày chi vật. Hắn tự nhiên hy vọng mình có thể nhóm lửa huyệt khiếu càng nhiều càng tốt. Hắn trong lòng có cố trực giác, khi đột phá đến thần mình cảnh thời điểm, huyệt khiếu nhóm lửa càng nhiều. Tại cái này một cảnh giới tích lũy càng là hùng hậu. Như vậy hắn tương lai lấy được chỗ tốt, thực lực tăng trưởng, thì càng khủng bố cùng cương đại. Cho nên, ta còn cần cố gắng. Mấy ngày sau, một kiện phi toa phía trên, bạch tử nhạc chiếm cứ trong đó. Phi toa, tự nhiên không phải trước đó món kia tật phong ngân dựng phi toa. Bởi vì trận kia linh mạch bạo động Tật phong ngân dược phi toa mặc dù không có triệt để báo hỏng, nhưng cũng ở vào báo phế biên giới, cần chuyên môn luyện khí sư, mới có thể triệt để chữa trị. là lấy, bạch tử nhạc lúc này cưới, chính là chiến lợi phẩm của hắn một trong, tên là Du Long Phi Toa. Phẩm dai so với tật phong ngân dược phi toa, đều muốn tốt hơn một chút, mặc dù vẫn chưa tới thượng phẩm linh khí trình độ, nhưng cũng được cho trung phẩm linh khí tinh phẩm. Toàn lực buộc phát tốc độ, so với tật phong ngân dược phi toa, còn nhanh hơn một bậc. Phía trên cảng phòng công có một môn biển mây Du Long pháp thuật, có thể thẳng đứng thẳng lên cựu tiên, ngăn cản 3000 trượng phía trên cương phong xâm nhập. Thời khắc mấu chốt, đồng dạng có thể bảo mệnh. Chí ít, bình thường tiên pháp tu sĩ, nhưng tuyệt khó tại biển mây bên trong đàng không phi hành. Một tia tâm thần điều khiển Du Long phi toa, Bạch Tử Nhạc càng nhiều tâm tư, lại tại tu luyện pháp thuật phía trên. Thân thức phun trào, từng đạo phức tạp phù văn, tại trong đầu của hắn bên trong quan tưởng mà ra, sau đó cấp tốc kết hợp, phát hóa tạo thành từng cái phức tạp pháp thuật kết cấu. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Trọn vẹn năm hơi qua đi, Bạch Tử Nhạc trên thân đột nhiên hiện lên một tia linh quang. Trong chốc lát, hắn toàn bộ thân hình liền biến mất theo không gặp, tựa như vốn là không còn tồn tại. Một hồi lâu, linh quang lóe lên, Bạch Tử Nhạc thân ảnh mới rốt cục hiện hiện, xuất hiện ở nguyên địa. Trải qua mấy ngày khổ tu, ta rốt cục đem môn này thuần thân thuật tu luyện đến chưa nhập môn 99% trình độ. Chỉ là cuối cùng này lâm môn một cước Bây giờ đã trải qua 3 giờ tiệm tu, nhưng vẫn là không thể phá vỡ. Trong đó phải chăng còn có có cái gì huyền bí, là ta không có lý giải thông thấu chỗ. Bạch tử nhạc trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Lấy hắn bây giờ khai khiếu cảnh đỉnh phong tiên pháp cảnh giới, đối với các loại pháp thuật tu luyện, kỳ thật đã có nhất định tăng thêm. Chí ít tốc độ tu luyện phương diện, so trước đó cần phải nhanh chóng nhiều. Nhưng bây giờ tại ẩn thân thuật trên việc tu luyện, thời gian giải không được nhập, vẫn là để hắn có một tiêu bực bội. Không hiểu. Hắn đột nhiên nghĩ đến mình lúc trước cùng lô Tông Huy giao chiến thời điểm, đối phương trô thi triển ẩn thân thuật. Hắn ẩn thân thuật cảnh giới, cũng không tính cao, nhiều lắm là chỉ là dấu linh giai đoạn, nhưng lúc đó ta thần thức phát qua, lại đều không thể phát giác được tung tích của hắn, ngược lại là mượn linh nhãn thuật mới pha vỡ, trong đó. Ta biết. Đồng nhiên, bạch tử nhạc nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng sinh ra một tiêu minh ngộ. chương 342, Thiên Lý Truy Hồn Chú. Thần thức phù hợp. Bạch tử nhạc nhớ tới Ngô Tông Huy lúc ấy thi triển ẩn thân thuật thời điểm trạng thái, đối phương thần thức ba động, gần như tại không. Đó cũng không phải biểu thị hắn ẩn thân thuật coi là thật đạt đến liễm thần chi cảnh, mà là hắn thần thức, vừa vận cùng toàn bộ pháp thuật phù hợp, lấy ẩn thân thuật đặc hưu tàng linh hiệu quả, tiện thể lấy đem hắn thần thức ba động, cũng cho ẩn giấu đi. Cho nên, chỉ cần ta thần thức có thể làm ra điều tiết, cùng pháp thuật phù hợp, thậm chí căn bản không cần làm đến hoàn toàn phù hợp liền tự nhiên mà vậy có thể đem cái này một môn pháp thuật tiến độ tu luyện cho tăng lên. Bạch Tử Nhạc có chút có chút phấn chấn, trực tiếp lại bắt đầu nếm thử. Thân thức phất động, từng cái pháp thuật phù văn bị hắn phát họa mà ra, cấp tốc tạo thành nhận thân thuật pháp thuật kết cấu. Nguyên lực trong cơ thể, như dạt dào như nước chạy tràn vào. Trong chốc lát, pháp thuật thành hình, một đạo đặc thù linh quang tại Bạch Tử Nhạc trên thân hiện lên. Ngay tại lúc này, Bạch Tử Nhạc thân thức càng thêm yếu đốt, cùng đạo này đặc thù linh quang phù hợp. Lập tức Pháp thuật hình thành. Vô thanh vô tức ở giữa, Bạch Tử Nhạc cả thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên, nhập môn. Bạch Tử Nhạc thân hình lần nữa xuất hiện, hai mắt bên trong lại lóe lên một đạo hào quang sang chói, kinh hỉ nói, không chỉ có nhập môn, hơn nữa còn đem pháp thuật này trực tiếp thúc đẩy đến nhập môn 13% trình độ. Nhập môn trình độ ẩn thân thuật, tăng linh hiệu quả đã không yếu, có thể đem khí tức của ta có chút yếu bớt, ẩn tàng đến khai khiếu cảnh hậu kỳ trình độ. Bạch Tử Nhạc cảm giác được khí tức trên thân kia cô thuộc về khai khiếu cảnh đỉnh phong đặc hữu luật mà khí vận, đã biến mất không còn tâm tích. Bất quá, hắn tự nhiên chưa vừa lòng với đó. Tiêu hao 208.463 điểm hồn năng, có thể đem ẩn thân thuật tăng lên đến viên mãn. Tăng lên. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, bạch tử nhạc lựa chọn tăng lên. Trong chốc lát, vô số có liên quan tới ẩn thân thuật tu luyện tâm đắc, thể ngộ, ngay tại bạch tử nhạc trong đầu chạy xuôi. Trong pháp thuật kết cấu còn có phủ văn sắp xếp cũng bởi vậy được đến to lớn diễn biến cùng ưu hóa, đồng thời khiến cho hắn đối với pháp thuật này lĩnh ngộ, đạt đến pháp thuật này cực hạn trình độ. Mà hắn cũng rất giống trải qua vô số cả ngày lẫn đêm khổ tu, đem pháp thuật này hòa hợp quán thông, tu luyện đến viên mãn. Ẩn thân thuật viên mãn. Bạch Tử Nhạc trong lòng mừng rỡ, cơ hồ không kịp chờ đợi muốn thi triển. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên ngừng xuống tới, tâm niệm vừa động, thần thức tại bên hông nhẹ nhàng phát qua. Nga ô! Một tiếng kinh hỉ mà hưng phấn gầm rú âm truyền ra. Tiểu Hắc Cẩu kia đã lộ ra có chút thân thể cao lớn, tùy theo xuất hiện ở Du lòng Phi tòa phía trên. Sau đó rất nhanh, tiểu Hắc Cẩu chó trên mặt liền lộ ra vô cùng vẻ kinh hoàng, kinh hồn táng đảm nhìn qua xung quanh, kia phi tốc lướt qua cảnh tượng. Hư Không Phi hành đối với nó đến nói, thế nhưng là có chút quá mức cấp cao. Bạch Tử Nhạc cũng không để ý thần sắc của nó biến hóa, lúc này mới ung dung không vội đem ẩn thân thuật thi triển mà ra. Yêu Liên một hơi thời gian cũng chưa tới, tựa như chỉ là trong nháy mắt, Bạch Tử Nhạc thân hình liền mười phần hỗn độn, biến mất không thấy gì nữa. Trên trời, dưới mặt đất, toàn bộ thiên địa đều giống như đã mất đi tung tích của hắn. Vốn là có chút bối rối, tiểu hắc cẩu lập tức toàn thân lắc một cái, giật nảy mình dùng mình một cái. Nó mắt chó chừng được lao đại, mũi chó liều mạng ngửi ngửi, nhưng không có bất luận cái gì phát hiện, lập tức toát ra vô cùng vẻ hoảng sợ. Sau đó, nó giống như là nhớ ra cái gì đó, liền tranh thủ đầu vườn phi toa, xuyên qua vòng phòng hộ nháy mắt, kịch liệt cuồng phong thổi đến nó miệng chó một trận nghiêng lệch. Nó liều mạng trừng lớn mắt chó, muốn nhìn rõ tình huống phía dưới, nhưng không có bất luận cái gì phát hiện. Nhiều lần về sau, nó mới rốt cục từ bỏ, kéo vươn thẳng đầu, tâm tình sa sút ghé vào phi toa phía trên, lại có tích tách trong ánh, chiếu xuống trên sàn nhà. Không có thành tựu suồn chó. Bạch Tử Nhạc nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của nó. Tiểu Hắc cầu chó trên mặt, lập tức lộ ra vô cùng vẻ hưng phấn, vội vàng tới gần, một bộ mười phần nóng bỏng bộ dáng. Bạch Tử Nhạc cuối cùng đối với nó biểu hiện có chút hài lòng ném ra mấy cái ngưng huyết đan, cũng cùng nó trêu đùa một hồi lâu, mới đem một lần nữa thu nhập linh thú đại bên trong. Quả nhiên, ẩn thân thuật viên mãn phía dưới, hiệu quả mười phần rõ rệt. Yêu liền trời sinh đối với khí tức mười phần mẫn cảm cậu yêu, đều không thể phát giác được mảy may khí tức. Bạch Tử Nhạc đối với cái này ẩn thân thuật hết sức hài lòng. Tâm niệm vừa động ở giữa, một cô thuộc về khai khiếu cảnh sơ kỳ tiên pháp cảnh giới khí tức, liền tùy theo tại hắn trên thân hiện lộ mà ra. Như thế, trừ là thần minh cảnh cường giả, học lại cái nào chuyên môn tu luyện qua linh nhãn pháp thuật, đồng thời đem môn kia pháp thuật tu luyện tới đại thành, thậm chí là viên mãn trình độ khai khiếu cảnh tu sĩ, không phải tuyệt khó coi phá ta chân thực cảnh giới. Về phần tiêu hao, bằng vào ta nguyên lực hùng hậu trình độ, coi như một mực thi triển, cũng có thể kiên trì 2 3 ngày thời gian, cơ bản không cần lo lắng. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, rốt cục bắt đầu đem tâm tư rơi vào tiền Võ Thành Đạo Pháp, một kiếm phá vạn pháp trở pháp thuật trên việc tu luyện. Thành Đạo Tông di chỉ cao vút trong mây xuyên vân phong triệt để sổ đổ, hơn 10 vị Dế giai tu sĩ, cầm trong tay cái cuộn mỏ, tựa như gà quáng, tại tản tại chi địa, cấp tốc đào móc. Ngẫu nhiên tìm tới một hai kiện Dế giai pháp khí, cũng có thể làm cho bọn hắn vui buổi sáng. Toàn bộ sân phong, tựa như tổ ong, tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền bị bọn hắn lật ra mấy lần. Đương nhiên, một sáng một tối hai thân ảnh vạch phá bầu trời, cấp tốc tới gần. Sau đó dông nhiên lơ lửng tại hư không bên trong. Cái này hai người, một trong số đó Rõ ràng là thành đạo tông tông chủ, khai khiếu cảnh định phong thực lực chú thanh. Mà đổi thành một cái, thì chính là chu thanh tiến đến mời, vô cổ môn chú sát một mạch đỉnh cấp cứng giả, điêu lanh quỷ. Thành đạo tông, không có. chu thanh khó có thể tin. Cho dù sớm tại trước đó, hắn liền nghe được một chút nghe đồn. Nhưng khi hắn chân chính thấy tận mắt đến cái này sụp đổ xuyên vân phong, còn có cái này chiếm cứ tại xuyên vân phong bên trên, đã biến thành một vùng phế tích thành đạo tông di chỉ, hắn trong lòng vẫn là vô cùng ngang ngược ta cuối cùng vẫn là đến chậm. Chu Thanh hai mắt đỏ như máu, tràn đầy lệ khí ánh mắt nhìn về phía phía dưới có chút run lẩy 7D dài tu sĩ. Ngay mắt, một cỗ cường bạo, khủng bố, tràn ngập uy áp khí tức, liền tùy theo ép động xuống tới. Nhưng ta thành đạo tông coi như tân vỡ, cũng không phải một đám bọn chó nhất, có thể trả đạp. Kinh khủng kim quang, tại hư không trung hội tụ, giữa thiên địa bất luận cái gì qua mang, tại cái này bóng ánh kim quang trước mặt, đều rất giống trở nên mở đi xuống tới. Kim quang mưa tiên thuật Không. Chù tông chủ tha mạng. Màu trốn A. Hơn 10 vị đê giai tu sĩ, trong chốc lát vãi cả linh hồn, rốt cuộc không lo được đảo móc thành đạo tông di chỉ bên trong khả năng tồn tại bảo vật, toàn bộ chạy trốn lái đi. Chỉ là, tại khai khiếu cảnh đỉnh phong chu thanh trước mặt, bọn hắn kia bản vẫn lấy làm kêu ngạo tốc độ, như rùa bỏ chậm chạp. Chết. Kim quang rủ xuống, hóa thành không mấy đạo kim sắc giọt mưa tốc độ ánh sáng, kinh thẳng đem tất cả đê giai tu sĩ cho phủ a an ngưi chết không yên lành hơn 10 vị đề giai tu sĩ sĩần hống cuối cùng lại chỉ có thể phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đều bị kim Quang kia xuyên thấu máu nhuộm xuyên vân phòng vẫn lạc mà đi tiếp xuống tới ngươi định làm gì ngay sau đó điều lên quỷ mở miệng hỏi còn xin điêu đạo Hữu xuất thủ Chu Thanh có chút chắc tay mở miệng nói ra quý sư Tôn năm đó đã cứu ta một mạng ta tự nhiên nguyện ý vì ngươi giết cái này một người đã ngưi tâm ý đã quyết như vậy Điều lãnh quỷ đưa tay hơi động một chút, bùn đất bên trong, một cái bị vùi lấp thi thể, liền phóng lên tận trời, cấp tốc bay vụt đến bọn hắn phụ cận. Sau đó, nàng nhẹ nhàng hướng phía trước một điểm, một đoàn vết máu chi khí, nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang, cấp tốc ráng lâm tại cô thi thể này phía trên. Xuy, xuy, xuy. Hồng quang rơi xuống nháy mắt, toàn bộ thi thể, liền nhanh chóng tan giã hữu thực xuống dưới. Cơ hồ trong trước mắt, liền hóa thành một bộ khô lâu. Đồng thời tùy theo ăn mòn hầu như không còn. Mà đoàn kia hồng quang lại tại thi thể bị tan rã nháy mắt như một đạo lợi kiếm bắn ra. Thiên lý truy hồn chú. Đi, hung thủ kia hướng tây bắc phương hướng bỏ chạy. Điều lanh quỷ khé quát một tiếng, cấp tốc nghị đến đoàn kia hồng quang chỗ phương hướng bàn tới. Chu Thanh thấy thế, vội vàng đuổi theo. Đại Càn quốc quốc đô, tên là Thiên Nguyên quận. Mà tại khoảng cách Thiên Nguyên quận bất quá bên ngoài mấy chục dặm, đang có một cái tựa như huyện thành phường thị, tên là Thiên Nguyên phương thị. Toàn bộ thiên nguyên phường thị, xây thành đến nay, đã có hơn 700 cái năm tháng, 10 phần to lớn. Bây giờ trực tiếp từ tam đại tu tiên gia tộc, chu gia, lý gia, khổng gia cùng nhau quản lý. Nghe nói trong đó, càng có đại càn quốc người hoàng tộc, nhúng tay trong đó. Thêm nữa toàn bộ phường thị trực tiếp chiếm cứ tại một tòa nhị phẩm đê dai linh mạch phía trên, là lấy hấp dẫn hội tụ số lượng đông đảo tán tu cùng võ giả, càng có rất nhiều tiền pháp tông môn đệ tử, đến đây giao dịch, mua bán. Một ngày... Một vị nhìn hết sức trẻ tuổi, nhưng lại có khai khiếu cảnh sơ kỳ tiên pháp tu sĩ, ngồi một khung phi toa, từ xa đến gần, nhanh chóng chạy đến. Cái này trẻ tuổi khai khiếu cảnh sơ kỳ tu sĩ, tự nhiên là bạch tử nhạc không thể nghi ngờ. Ẩn thân thuật ra chỉ phía dưới, hắn chân thực thực lực, từ đầu đến cuối duy trì tại khai khiếu cảnh sơ kỳ này cấp độ, người bên ngoài tự nhiên khó mà thấy rõ. Một hồi lâu, phi toa mới tại khoảng cách phường thị bên ngoài mới giảm, hạ xuống xuống tới. Đây chính là thiên nguyên phường thị sao? Quả nhiên không hổ là toàn bộ đại càn quốc cảnh nội lớn nhất phương thị. Không chỉ có to lớn, hữu liền hộ sơn đại trận, Tam phẩm trung giai trận pháp, thất tinh tỏa linh trận, so với thành đạo tông hộ sơn đại trận lại đều càng hơn một bậc. Bạch Tử Nhạc có chút hơi xúc động. Dạng này trận pháp, coi như hắn thúc đẩy Chu Thiên diễn pháp kính, 12 đạo thần tiêu ngũ lôi pháp rủ xuống, đoán chừng cũng khó có thể phá vỡ. Trong lòng đối với Thiên Nguyên phường thị thực lực liền càng nhiều mấy phần coi trọng. Như người khác, Bạch Tử Nhạc thu phi Tòa, Thì chuyển một môn khinh thân pháp thuật, trực tiếp hướng về phường thị bên trong tiến đến. Tại xuất nhập cảng nộp một viên hạ phẩm linh thạch về sau, Bạch Tử Nhạc thuận lợi đặt chân trong đó. Lọt vào trong tầm mắt, rộn ràng náo nức trong dòng người, tay cầm đao kiếm võ giả, một thân nhẹ nhàng chi khí tiên pháp tu sĩ, hôn tạp trong đó, mười phần náo nhiệt. Một lần tình cờ, Bạch Tử Nhạc càng là có thể phát hiện như hắn khai khiếu cảnh tiên sư cùng tiên thiên cảnh cường giả tung tích. Trong lòng không khỏi cảm khái, nơi đây phồn thịnh, quả nhiên không tầm thường. Không hổ là quốc đô. Bạch đạo hữu. Vừa đúng lúc này, một đạo có chút kinh nghi thanh âm, đột nhiên văng lên. chương 343, Kim Trúc Kiếm Phượng. Bạch tử nhạc không khỏi hướng âm thanh nguyên nhìn lại, cũng là kinh ngạc nói, đinh sư huynh. Xuất hiện ở trước mặt hắn, rõ ràng là cùng hắn cùng là triều dương đạo phái đệ tử đinh báo. Sớm tại hắn còn không có gia nhập triều dương đạo phái trước đó, liền từng cùng đối phương các bạn, còn cùng nhau tham dự đối sắp thông linh miêu yêu vây giết xem như có một phen giao tình ngươi cũng đã khai khiếu. Đinh Mao nhiệt tình đi tới, đột nhiên phát giác được Bạch Tử Nhạc khí tức trên thân khác biệt, lập tức giật mình, vội vàng có chút mất tự nhiên đổi giọng, nói: "Bạch Bạch sư thúc, may mắn đột phá." Bạch Tử Nhạc mỉm cười, nhìn ra hắn khó chịu, mới nói ra: "Chúng ta vẫn là lấy đạo hưu tương xứng đi." "Tốt, tốt." Đinh Mao vội vàng gật đầu, cho dù trong lòng hơi kinh ngạc, càng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng cũng không tốt tùy tiện nghe ngóng, chỉ là nói: "Đã sớm biết, đạo hữu thực lực bất phàm." Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đột phá đến khai khiếu cảnh. Lần này, đạo hưu cũng là được đoàn sư thúc triệu hoán, chuyên chạy tới A. Đoàn sư thúc? Không phải A. Bạch tử nhạc hơi sững sở, kinh ngạc nói. Khả năng này là ta hiểu lầm. Đinh mau xấu hổ cười một tiếng, mới nói ra, đoàn sư thúc chính là tổng chủ chân truyền đệ tử, thiên phu thực lực đều là cực mạnh, càng là chúng ta triều dương đạo phái đời tiếp theo tổng chủ hữu lực người cạnh tranh một trong. Coi như đạo hưu không phải tận lực mà đến Nếu như vô sự lời nói, cũng không ngại gặp mặt một lần. Nếu như có thể được Đoàn sư thúc thưởng thức lời nói, đối với chúng ta tại Triều Dương đạo phái bên trong phát triển, cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Nói, Đinh Mao một mặt mong đợi nhìn xem Bạch Tử Nhạc. Hắn trong lòng vẫn là có một chút tiểu tâm tư. Nếu như chỉ là hắn một người tiến về, nương tựa theo hắn luyện khí kỳ tầng thứ 9 thân phận, coi như sẽ có được một chút chiêu đãi, nhưng cũng tuyệt sừng không lên coi trọng. Nhưng nếu như tăng thêm đã ở vào khai khiếu cảnh kỳ Bạch Tử Nhạc, Như vậy nhận coi trọng trình độ, coi như kiên quyết khác biệt, tiện thể lấy cũng có thể để hắn thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Nụ cười trên mặt liền không khỏi càng thêm nóng bỏng mấy phần. Cũng được. Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, nhìn ra hắn một chút tiểu tâm tư, cũng không có cự tuyệt. Vậy thì tốt quá. Đinh Mao ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, đối Bạch Tử Nhạc càng thêm nhiệt tình, nói ra, cái này Thiên Nguyên Phường thị, ta trước đó ngược lại là tới qua mấy lần. Không nói như lòng bàn tay, nhưng cũng tương đối quen thuộc. Ta trước dẫn ngươi đi chúng ta chiều dương đạo phái thiết lập tại nơi đây đạo quán bên trong đặt chân, thuận tiện bái phỏng một chút đoàn sư hình, xong ta liền mang ngươi hảo hảo đi dạo bên trên một đi dạo. Cái này thiên nguyên phường thị bên trong, tốt đồ vật nhưng tuyệt đối không ít, tuyệt đối có thể để ngươi mở rộng tầm mắt. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, thật cũng không có bao nhiêu nói cái gì, theo đinh báo, cùng nhau hướng về phường thị bên trong mà đi. Dọc đường, cửa hàng săn sát, rộn ràng nãng nãng dòng người bên trong, võ giả tự nhiên càng nhiều một chút nhưng thấp nhất đều là tu ra nội lực cấp độ, ngoại rèn nội luyện võ giả, ngược lại là cực ít. Mặt khác, ở vào nơi đây tiên pháp tu sĩ, cũng mười phần không ít, một thân đạo bảo, trên mặt không hiểu đều hiện ra một cỗ tự tin. Chỉ có tại nhìn thấy như bạch tử nhạc như vậy thực lực hơn xa tại bọn hắn tu sĩ thời điểm, mới có thể lộ ra vẻ kính sợ. Đồng nhiên, bạch tử nhạc lông mày nhữ lại, nhìn phía cách đó không xa một cái cửa hàng. Cái này cửa hàng tại toàn bộ phường thị bên trong, không nói xếp tại trước 10 nhưng cũng được cho to lớn, chiếm diện tích khá rộng, còn sắp đặt hậu viện. Chỉ là, tại cửa hàng cổng, lại đứng hai cái thản ngực lộ bằng trắng hán. Hai cái tráng hán đều là nhất lưu cao thủ cấp độ võ giả, thân hình cao lớn, khuôn mặt dữ tợn, một mặt hùng tướng, chỉ là đứng tại cửa hàng cổng, thiên nhiên cũng làm người ta có kính mà sinh ra sợ hãi cảm giác. Là lấy, cho dù cái này cửa hàng vị trí cực dai, nhưng vẫn là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, cũng không bao nhiêu tu sĩ người bước vào trong đó Kim Trúc Kiếm Phượng. Bạch Tử Nhạc ngừng đầu, nhìn phía kia cửa hàng danh hiệu. Cái này Kim Trúc Kiếm Phượng, có chút đáng tiếc. Mắt thấy Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, đinh máu vội vàng mở miệng nói ra. Nói thế nào? Bạch Tử Nhạc hỏi. Cái này Kim Trúc Kiếm Phượng, chính là tu tiên gia tộc Hoàng gia sản nghiệp, bất quá từ khi 5 năm trước, Hoàng gia trụ cột, khai khiếu cảnh hậu kỳ Hoàng lão Tổ Mâu vẫn lạc, tại không có mới khai khiếu cảnh tiên sư tiếp trưởng gia tộc tình hung dưới. Tự nhiên chỉ có thể không ngừng bị người từng bước xâm chiếm. Mấy năm xuống tới, hoàng gia liền chỉ còn lại có hoàng gia trang viên bên trong kim trúc rừng cùng chỗ này kim trúc kiếm phường cái này hai nơi sản nghiệp. Mà rất hiển nhiên, kia kẻ sau màn, cũng không tính từ bỏ kim trúc kiếm phường chỗ này sản nghiệp. Đã bắt đầu trắng trận bức bách, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, chỗ này sản nghiệp, liền đem đổi chủ. Đinh Mào hơi hơi xúc động nói, tu tiên giới bên trong, mạnh được yếu thua, tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ồ, bạch tử nhạc như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cuối cùng không nói gì thêm nữa. Rất nhanh, hắn liền theo đinh báo, đi vào chiều dương đạo phái ở chỗ này sản nghiệp, chiều dương đạo quán. Dựa vào thân phận lệnh bài, hai người rất thuận lợi ngay tại nơi đây dàn xếp xuống tới. Đoàn sư Thúc Chính là thanh niên một đời đệ tử bên trong lĩnh quân nhân vật, 27 thời điểm, liền đã từ luyện khí kỳ tầng thứ 9, đột phá đến khai khiếu cảnh. Đồng thời tại 35 tuổi thời điểm, thuận thế đột phá đến khai khiếu cảnh trung kỳ. Bây giờ 5 năm trôi qua, ai cũng không biết, hắn cảnh giới đến cùng đạt đến trình độ nào. Đúng, Bạch Đạo Hiếu, ta gặp ngươi tướng mạo tuổi trẻ, bây giờ bao nhiêu năm tuổi. Đinh Máo kêu gọi Bạch Tử Nhạc cùng đi gặp mặt đoạn tinh thần, sau đó dường như nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi. Ta sao? 20 đi. Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ, cuối cùng che giấu một chút. Bất quá, dù vậy, Đinh Máo trên mặt vẫn là lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi, bước chân bỗng nhiên dừng lại, kinh ngạc nói, 20. Hắn trong lòng đố nhiên sinh ra một cỗ hoang đường cảm giác, chẳng lẽ Bạch Tử Nhạc Thiên Phú, so với Đoàn Sư Thúc Đoạn Tinh Thần, còn muốn càng kinh người hơn? "Luân Thiên Phú, ta khẳng định là không sánh bằng Đoàn Sư huynh. Chỉ là vận khí tốt, có một phen kỳ ngộ mà thôi." Bạch Tử Nhạc có chút khiêm tốn một câu, nghĩ đến bảng thuộc tính của mình. Nếu không phải giao diện thuộc tính, lấy hắn Thiên Phú, võ công phương diện, hắn lúc này đoán chừng còn tại ngoại rèn nội luyện cấp độ, ngay cả nội lực cũng không thể luyện được. Về phần tiên pháp cảnh giới, Hắn đoán chừng nhiều lắm là bất quá luyện khí kỳ tầng thứ 3, mặc dù tại thanh hà chấn bên trong được cho không sai, nhưng theo hắn bây giờ tầm mắt khoáng đạt, liền lộ ra 10 phần nhỏ yếu. Thậm chí đều còn có chết yểu khả năng. Trong lòng không khỏi có chút may mắn. Là. Đúng thế. Đinh báo thanh em không lưu loát phụ hòa nói, tu tiên giới bên trong, thiên phú mặc dù trọng yếu, nhưng cơ duyên lại trọng yếu hơn. Bao nhiêu người 10 năm khổ tu, lại không sánh bằng người bên ngoài một lần kỳ ngộ. Bất quá. Như thế nhanh chóng tăng lên thực lực, so với người khác một bước một cái dấu chân tu luyện được tới, khẳng định là có trô không bằng. Bạch. Bạch sư thúc Đinh báo có chút nói không được nữa, tự liền sưng hô cũng lần nữa từ đạo Hữu cải thành sư thuốc. Thế nào? Bạch tử nhạc tâm tư lưu động phía dưới, đối với hắn liền không chút lắng nghe, không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu. Bạch sư thuốc cảnh giới mặc dù đến khai khiếu cảnh, nhưng chắc hẳn thực lực sẽ so với bình thường khai khiếu cảnh tu sĩ, phải yếu hơn một chút vừa vặn có thể mời đoàn sư thúc chỉ điểm khế đảo. Đoàn sư thúc có thể trở thành chúng ta Triều Dương Đạo phái trẻ tuổi một đời lĩnh quân nhân vật, không chỉ có thiên phú tuyệt hảo, thực lực càng là cứng hãn. Nắm giữ vũ khí, chính là nguyên bộ phi kiếm, 18 chôi phi kiếm, mỗi một chôi đều đạt đến hạ phẩm linh khí trình độ, 12 chôi phi kiếm hợp lại cùng nhau, uy lực không thể so với thượng phẩm linh khí yếu hơn bao nhiêu. Càng trong tay nắm giữ một bộ xứng đôi kiếm trận chi pháp, đã từng còn có qua lực áp khai khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ chiến tích. Đinh Mão kiên trì mở miệng, càng nói, thanh âm ngược lại là càng là lớn lên, dường như như thế, mới tốt che giấu mình thất thố lúc trước. Bạch Tử Nhạc sắc mặt bình thản nhẹ gật đầu, đối với đoạn này sao trời thực lực, xem như có khẽ đảo hiểu rõ. Ha ha, vị nào sư đệ như thế nói khoác, để ta đều có chút không tốt ý tứ. Vừa đúng lúc này, một đạo cởi mở tiếng cởi truyền ra, ngay sau đó cách đó không xa một cái cửa phòng mở ra, đi ra một cái một thân tử sắc la bảo, khuôn mặt tuấn tú tu sĩ. Tại phía sau hắn thì là một già một trẻ hai vị khai khiếu cảnh tu sĩ. Trong đó tuổi già người, gần đất xa trời, trên thân tản mát ra một cỗ hôi bại chi sắc, nhưng tiên pháp cảnh giới, lại đã đạt đến khai khiếu cảnh hậu kỳ. Về phần kia hơi có vẻ tuổi nhỏ tu sĩ, thì là khai khiếu cảnh sơ kỳ tiên pháp cảnh giới, khi thế bên trong, mang theo một cỗ lăng lệ, cũng là hiển lộ ra mấy phần bất phạm. Là hắn. Bạch tử nhạc nhìn phía cái này người nói chuyện, trong mắt ngược lại là hiện lên một kia trật hiểu. Hắn cùng đối phương Ngược lại là từng có gặp mặt một lần. Lúc trước hắn mới vừa từ nội vụ đường hối đáoy chỗ rất nhiều pháp thuật pháp bảo về sau, đúng lúc gặp ba vị khai khiếu cảnh tiên sư trở về ba môn, trong đó duy nhất không có thụ thương người, chính là trước mắt vị này. Không có đoán sai, chính là Đinh Mao một mực kể rõ, đoàn sư thúc Đoạn Tinh Thần. Đoàn sư thúc, còn có Lý trưởng lão, Thiệu sư thúc. Đúng vào lúc này, Đinh Mao thân thể chấn động, liền vội vàng tiến lên một bước, cùng kính hô. Đoạn Tinh Thần khẽ gật đầu, sau đó nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Nói ra, nhìn đạo hữu lạ mặt vô cùng, chẳng lẽ cũng là chúng ta triều dương đạo phái đệ tử, không biết sưng hôi như thế nào. Lại xuống bạch tử nhạc, vừa vận gia nhập triều dương đạo phái không bao dài thời gian, gặp qua đoàn sư hình, lý trưởng lão cùng tiệu sư hình. Bạch tử nhạc đánh cái đạo kê, mở miệng nói ra. Thì ra là thế. Lần này đạo hữu có thể đến trợ trận, ngược lại để ta mừng rỡ. Tinh thần tại nơi này liền đá tạ. Đoạn tinh thần một chút nghĩ lại, xác thực chưa nghe nói qua bạch tử nhạc danh hiệu nhưng cũng không thiếu nhiệt tình, mở miệng nói ra: "Kỳ thật lần này, tại hạ chỉ là vừa lúc mà gặp, trên đường trùng hợp gặp được Đinh sư huynh, lúc này mới cùng nhau tới. Lại là không biết Đoàn sư huynh nói tới trợ trận, là vì chuyện gì?" Bạch Tử Nhạc có chút cẩn thận mở miệng nói ra: "Nghe ngươi ý tứ, là không muốn giúp bận điệu sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Đoàn sư huynh là đến cầu ngươi phải không?" Lại tại lúc này, sau lưng kia khai khiếu cảnh sơ kỳ Thiệu họ tiên sư, tức giận nói: "Đây cũng không phải Đủ khả năng, tại hạ vẫn là nguyện ý giúp đỡ. Chỉ là, nếu như quá mức nguy hiểm, liền mời tha thứ tại hạ không thể ra sức Bạch tử nhạc cũng không tức giận, chỉ là sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói ra. chương 344, các người có thể xưng hô ta là, côn luân đạo nhân. Đinh máu câm như hến, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng thật trực diện cái này rất nhiều khai khiếu cảnh tiên sư, lại phát hiện mình căn bản nói không lên lời nói. Không sao cả. Đoạn tinh thần ngăn cản còn muốn mở miệng tiệu thanh, giải thích nói. Chuyện này, vốn chính là muốn sớm nói rõ ràng. Tại hạ thực lực, đã đạt đến khai khiếu cảnh trung kỳ đỉnh phong cấp độ, chính cần mượn nhờ linh đan hiệu quả, đột phá cảnh giới. Bây giờ đại bộ phận vật liệu đều đã tập hợp đủ, trên lệch, chỉ là một viên thủy thuộc tính đại yêu yêu đan. Cho nên, mới có thể mời chư vị đạo hữu cùng nhau mà đến, đối phó đầu kia đại yêu. Đại yêu. Bạch tử nhạc nghi ngờ nói. Không biết là bực nào thực lực đại yêu, tự liền đoàn sư thúc thực lực cũng không đối phó được sao Đinh Mão cũng vội vàng hỏi. Đại yêu thực lực không yếu, nhưng cũng không tính quá mạnh, chính là thông linh cảnh trung kỳ cấp độ. Bất quá, huyết mạch của nó có chút đặc thù trời sinh so ngang nhau cảnh giới đại yêu, muốn mạnh hơn một đoạn. Trước đó ta cùng Lý Nhất Bùi Sư thúc cộng đồng xuất thủ, dù có thể giữ cho không bị bại, nhưng cũng khó lấy làm sao đối phương. Là lấy, lúc này mới sẽ nghĩ tới mời trong bang đông đảo sư huynh đệ, đồng loạt ra tay. Đoạn tinh thần mở miệng giải thích. Không biết cái này đại yêu là Bạch tử nhạc hỏi. Xích Thủy Thanh Giao. Đoạn tinh thần thản nhiên nói, mặc dù giao loại đại yêu, trời sinh so phổ thông đại yêu mạnh lên một đoạn, nhưng đầu này Xích Thủy Thanh Giao, nhiều lắm là cũng liền tương đương với khai khiếu cảnh hậu kỳ cấp độ. Tăng thêm chúng ta tại sau đó, đã suy nghĩ tốt đối sách, dự định mượn nhờ thất tinh huyền hỏa trận đến tiến hành khắc chế, không nói có vạn toàn năm chắc, nhưng cũng đã đem nguy hiểm hàng đến thấp nhất. Nếu như Bạch sư đệ có thể gia nhập, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Vì thế ta có thể đưa tặng ra một viên ghi chép một đạo thiên cương cấm chế toàn bộ phương pháp luyện chế ngọc giàn đồng. Đương nhiên, nếu như sư đệ không nguyện ý, ta cũng không bắt buộc. Nói, Đoạn Tinh Thần lại một mặt mong đợi nhìn qua Bạch Tử Nhạc. Hiển nhiên, tuy nói là không muốn cưỡng cầu, trong lòng tự nhiên vẫn là hy vọng Bạch Tử Nhạc có thể đáp ứng đồng hành. Dù sao, thêm một người, liền nhiều một phần lực lượng. Khai khiếu cảnh tu sĩ, có thể tính không được yếu. Bạch Tử Nhạc hơi trầm ngâm, trong lòng biết mình vào Triều Dương đạo phái liền tất nhiên không thể thiếu cùng người bên ngoài liên hệ đoạn này sao trời làm việc rộng thoáng cũng không phải không thể kết giao người tăng thêm còn có một đầu ghi chép thiên cương cấm chế ngọc giàn đồng cấm chế này chi đạo đối với không phải luyện khí sư tu sĩ đến nói tựa như không có trọng yếu như vậy nhưng bạch tử nhạc lại biết tu sĩ một khi tế luyện bản mệnh pháp bảo muốn làm cho phát huy ra mạnh hơn uy năng thời khắc này ghi chép cấm chế đồng dạng là ắt không thể thiếu thủ đoạn một trong nhiều một đầu thiên cương cấm chế Tự nhiên Pháp bảo huy lực liền càng mạnh một phần. Bây giờ có một đầu thiên cương cầm chế tại trước mặt, hắn cũng không nguyện ý sinh sinh bỏ qua. Thế là, hắn nhìn về phía đoạn tinh thần, cao giọng nói ra, đã đoàn sư huynh đều nói như vậy rõ ràng, vậy ta không đáp ứng nữa, chẳng phải là quá không thức thời rồi. Đa tạ bạch sư đệ, hai ngày sau đó, chúng ta liền xuất phát. Đoạn tinh thần nghe vậy, nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng mở miệng nói ra. Hai ngày sau đó sao? Bạch tử nhạc khe như mày, ám sân nói. Vậy liền tranh thủ tại cái này hai ngày bên trong, đem tiên võ thành đạo pháp cho tu luyện nhập môn đi. Môn này công pháp, bằng vào ta bây giờ kiến thức, lý giải kỳ thật không có chút nào khó. Bất quá, dù sao ta đã đem võ công cùng tiên pháp cảnh giới đều tu luyện đến cực kỳ cao thâm trình độ, là lấy muốn đem y theo công pháp đi dung hợp, ngược lại không có dễ dàng như vậy. Mà cái này, cũng là ta tiến độ tu luyện chậm rãi nguyên nhân. Bạch tử nhạc ánh mắt đảo qua giao diện thuộc tính, tiên võ thành đạo pháp tiến độ tu luyện Đã đạt đến chưa nhập môn 76% trình độ, trong lòng ngược lại là có nhất định lực lượng. Thời gian trôi qua, sát trời, thời gian dần qua mở đi xuống tới. Nửa đêm qua đi, bạch tử nhạc chậm rãi mở hai mắt ra. Mấy canh giờ tiềm tu, cuối cùng đem tiên võ thành đạo Pháp tu luyện tới chưa nhập môn 83% trình độ. Dựa theo tiến độ này, có hy vọng tại ngày mai trong đêm, đem thúc đẩy đến chưa nhập môn 99%. Về phần có thể hay không phá vỡ cửa ải, chính thức nhập môn, liền xem vật khí. Vạnh Tử Nhạc trầm ngĩ, có chút có chút chờ mong. Tiên võ thành đạo pháp tại khai khiếu cảnh trước đó, tiên võ cũng không tương dung. Là lấy thành đạo tông đệ tử, đại bộ phận đều tu luyện có võ công. Nhưng cũng nhiều lắm là, chỉ là đem võ công tu luyện tới nhất lưu cao thủ cấp độ, thậm chí có rất nhiều tu sĩ, đối võ công chỉ là có chút độc lướt qua, càng nhiều tu luyện, kỳ thật vẫn là tiên pháp. Là lấy bọn hắn tại khai khiếu thời điểm, tiên võ hợp luyện mà thành nguyên lực, đối bọn hắn trợ lực kỳ thật tính không được bao lớn. Bất quá, Bạch Tử Nhạc lại khác. Mặc kệ là tiên pháp vẫn là võ công, hắn đều đã tu luyện đến đỉnh phong chí cảnh. Lúc này lại đi dung hợp, mặc dù độ khó so với thành đạo tông tu sĩ lúc tu luyện tăng lên rất nhiều. Nhưng dung hợp về sau uy lực, nhưng cũng càng thêm cường đại. Bạch Tử Nhạc lúc này chỉ là sơ bộ bắt đầu tu luyện, nhưng hắn thể nội tiên pháp nguyên lực cùng võ công chân khí dung hợp lẫn nhau, chỗ hình thành đặc thú nguyên lực, lại đã để hắn cảm giác đến một tia cường hành. Khi tiên võ chi lực triệt để dung hợp ta đoán chừng ta nguyên lực cường độ chí ít sẽ so lúc này, muốn cường thịnh một lần. Tự nhiên cũng có thể khiến cho ta thực lực tương ứng ra tăng gấp đôi có thừa. Bạch Tử Nhạc đã ẩn ẩn đoán đến cái này, tiên võ thành đạo pháp một kia chân lý. Có lẽ, môn này công pháp chân chính cường hành chỗ, cũng không phải là vận hành ở giữa liên quan đến huyết khiếu số lượng, mà là tiên võ dung hợp về sau, kia cô bởi vậy kích sinh đặc thú nguyên lực. Bất quá, Bạch Tử Nhạc ngẩng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, thầm nghĩ là thời điểm. Lập tức, hắn đỉnh chỉ tu luyện, nghĩ nghĩ, đổi một thân áo bào, tinh chuẩn cơ bắp khống chế hạ, khuôn mặt trong chốc lát trở nên giàn ua, làn da có chút lỏng, con mắt tuy vẫn mười phần có thần, lại đã nhiều một vòng tang thương chi ý. Tiểu liên hắn tóc, cũng biến thành xám trắng giao nhau, nhiều một cô dấu vết tháng năm. Di hình đổi mặt. Đây là bạch tử nhạc lúc đầu thu tập được một môn võ công, trải qua chính hắn cải tiến mà sáng tạo ra một môn võ công. Sau đó, vô, thanh vô tức Mà 10 phần đột đột, hắn thân hình liền biến mất ngay tại chỗ. Ẩn thân thuật. Nhã Nhi, chúng ta còn có kiên trì tất yếu sao? Một chỗ lầu các bên trong, truyền đến một đạo sâu kín tiếng thở dài. Từ khi lão tổ mẫu vẫn lạc, chúng ta hoàng gia liền không có khai khiếu cảnh tiên sư. Mà bây giờ, Tam hoàng tử bức bách càng thêm vội vàng, lúc này hắn chỉ là phái người canh giữ ở cổng, một khi cái gì thời điểm hắn không kiên nhẫn được nữa, vậy chúng ta coi như nguy hiểm đến tính mạng. Chọi cưng xuống dưới, tuyệt không phải một cái thượng sách hạ chàng cũng sẽ không tốt qua. Không nặc thối lui một bước. Âm thanh kia, mở miệng lần nữa, thanh âm bên trong tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Lui. Làm sao lui? Lại lui, chúng ta hoàng gia, liền triệt để xong. Kim trúc kiếm phường là chúng ta hoàng gia sau cùng một chỗ sản nghiệp. Bây giờ tam hoàng tử bức bách, chúng ta liền muốn lui, đến cái gì thời điểm? Hắn coi trọng chúng ta kim trúc rừng, chúng ta phải trang lại muốn nhường cho. Không có kim trúc rừng, chúng ta hoàng gia, còn có hy vọng gì? Đừng nói khôi phục lão tổ mẫu tại thế vinh quang, có thể hay không sinh tồn tiếp, đều sẽ thành vấn đề. Một đạo hơi có vẻ cường ngạnh nữ tử thanh âm, phản bác. Hôm nay, Tam Hoàng tử phái người nói chỉ cần người đồng ý thông ra, trở thành hắn thiếp thị. Cha, ai không biết, Tam Hoàng tử càn cổ xuyên tu luyện chính là thải bộ công pháp tam âm hồi dương pháp, những năm gần đây, chết tại dưới người hắn nữ tu, đâu chỉ 10 cái, ngài là dự định đem nữ nhi đẩy vào hố lửa sao. Hoàng thanh nhã thanh âm bỗng nhiên trở nên kịch liệt. Sao lại thế? Làm sao lại thế? Hoàng Thu Long lầm bẩm nói, nếu như nói, ta có thể giúp các ngươi giải quyết cái này nguy cơ đâu. Vừa đúng lúc này, một thanh âm đột ngột tại lầu các bên trong vang lên. Ai? Hoàng Thu Long cùng Hoàng Thanh Nhã bỗng nhiên đứng dậy, vô cùng khẩn trương nhìn về phía bốn phía. Chỉ là, lầu các bên trong trống trải vô ngẩn, bốn phía yên tĩnh, chỉ có phong thanh quét, không có bất luận cái gì thân ảnh xuất hiện. Ta nói, nếu như ta có thể giúp các ngươi giải quyết cái này nguy cơ Các ngươi khi như thế nào? Nháy mắt sau đó, một vị hạc phát đồng nhan, trên thân tràn đầy tiền phong đạo cốt chi khí lao giả, đống nhiên xuất hiện ở bọn hắn đối diện, giống như cười mà không phải cười nhìn qua hai người. Nói ra, các ngươi có thể xưng hô ta là, con luân đạo nhân. Con luân đạo nhân. Khai khiếu cảnh tiên sư. Hoàng Thu Long, Hoàng Thanh Nhã bỗng nhiên giật mình. Tiền bối nguyện ý trợ giúp ta hoàng gia vượt qua nan quan. Hoàng Thanh Nhã nhãn tỉnh sáng lên, bận điệu một mặt kiên nghị nói. Chỉ cần có thể bảo trụ ta hoàng gia sản nghiệp không bị gồm đâu thanh nhã nguyện ý giao ra bất kỳ cái gì đại giới. Ngươi cũng không cần thăm dò cái gì, ta đối với ngươi, nhưng cũng không cảm thấy hương thú. Nhúng ai, lão giả nhẹ nhóc nói. Lão giả này, tự nhiên là bạch tử nhạc không thể nghi ngờ. Sớm tại trước đó, đang nghe hoàng gia tình huống thời điểm, hắn trong lòng liền có một chút ý nghĩ. Dù sao hắn trên người túi chữ vật nhiều lắm, tốt đồ vật cũng quá nhiều. Tùy tiện tìm tới một chút cửa hàng bên trong bán nhưng thật ra là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức. Bởi vì liền xem như thiên nguyên phường thị dạng này địa phương, một nhà cửa hàng, cũng kiên quyết ăn không vô hắn thu hoạch, nếu như phân tán ra đến buôn bán, phiền phức không nói, cũng tất nhiên sẽ khiến doanh động cực lớn. La lấy, bạch tử nhạc mới có thể tận lực dịch dung đổi mặt, xuất hiện tại Hoàng thị cha con trước mặt hai người. Không biết tiền bối có dặn dò gì. Hoàng thanh nhã sắc mặt không thay đổi, chỉ là một mặt khẩn chương hỏi. Nàng là một cái cực kỳ thông minh người Biết bạch tử nhạc xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, tất nhiên sẽ có yêu cầu. Mà nàng dứt khoát trước một bước nói ra, cũng phải nghiệm chứng bọn hắn hoàng gia, đến cùng có thể hay không hoàn thành bạch tử nhạc yêu cầu. Ta có một chút đồ vật, cần mượn nhờ các ngươi cửa hàng, bán ra ngoài. Bạch tử nhạc nhẹ nói, không biết là cái gì đồ vật. Hoàng Thanh nhã vội vàng nói. Bạch tử nhạc mỉm cười, tiện tay ném ra một kiện túi chữ vật, nói, đây là nhóm đầu tiên, đồ vật không nhiều, nhưng nếu như các ngươi có thể tại ngày mai bên trong bán xong Tiếp xuống tới tự nhiên sẽ có càng nhiều đồ vật, giao cho các người xử lý. Nhóm đầu tiên, Hoàng Thanh Nhã nghi ngờ hỏi một câu, vội vàng đưa tay tiếp nhận túi chữ vật, tinh thần lực tỏ khắp, sau đó trận mắt hốt muộm. Kinh 2 nói, 5 kiện cực phẩm pháp khí, 15 kiện thượng phẩm pháp khí, 20 kiện trùng phẩm pháp khí. Còn có Nguyệt Nha Đan, Thuần Nguyên Đan, Hồi Xuân Đan. Nhất phẩm cao dai linh phủ 20 tấm, nhất phẩm trung dai linh phủ 70 tấm. Nhiều như vậy, giá trị trí ít tại 30 vạn hạ phẩm linh thạch Nàng sợ ngây người, có chút không biết làm sao. chương 345, người đang chết. Hoàng gia Kim Trúc Kiếm Phường gặp phải khốn cảnh, trừ cấp cao chiến lực thiếu thốn, tam hoàng tử hùng hổ dọa người bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là nguồn cung cấp thiếu thốn. Không có các loại pháp khí, linh đan, linh phủ. Như thế nào hấp dẫn rất nhiều tu si đến đây mua. Bây giờ toàn bộ Kim Trúc Kiếm Phường, kỳ thật cũng chỉ dựa vào gia tộc Kim Trúc lâm sản ra một chút Kim Trúc pháp kiếm, Kim Trúc mang những vật này duy trì. Kết quả? Trước mắt vị này thần bí côn luân đạo nhân, tiện tay ném đi, chính là giá trị 30 vạn hạ phẩm linh thạch các loại pháp khí linh đan linh phủ quăng ra. Loại rung động này, để hoàng thanh nhã đầu đều là một trận mê muội Muốn biết, hoàng gia cường thịnh thời điểm, toàn bộ gia tộc sản nghiệp, cũng bất quá 30 vạn hạ phẩm linh thạch ra. Những này đồ vật, giống như đều là thành đạo tông chi vật. Đặc biệt là cái này kim cương khoan cùng bạch cốt ngọc kiếm, nếu như ta nhớ kỹ không tệ, là trước kia thành đạo tông bốn trưởng lão thiện Vừa đúng lúc này, một bên Hoàng Thu Long cũng là nhận lấy túi chữ vật, ban đầu rung động qua đi, rất nhanh liền có phát hiện, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sát, khó có thể tin nhìn phía bạch tử nhạc, cả kinh nói, thành đạo tông vừa vặn hủy diện, kia bốn trưởng Lao Giang lưu cũng đã vất lạc, vừa vặn thuộc về Giang lưu lúc đầu sử dụng pháp khí liền xuất hiện ở đây. Ngài, Hoàng Thu sinh thể sát tinh thần lạnh bước, trên mặt lộ ra vô cùng sợ hãi, kinh hãi chi sát. Không sai, là ta. Bạch tử nhạc giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn, thuận miệng nói. Không có vấn đề, ngày mai bên trong, chúng ta nhất định có thể đem những này đồ vật bán đi. Hoàng thanh nhã giật này mình đánh cái ve mùa đông, sợ mình phụ thân lại nói ra lời gì đến, vội vàng nhanh chóng trả lời nói. Cái này thời điểm, nàng mới chính thức hiểu được bạch tử nhạc nói tới nhóm đầu tiên, đến cùng là cái gì ý tứ. Lấy thành đạo tông nội tình, trước mắt túi chữ vật bên trong đồ vật, tại các nàng xem đến có lẽ chân quý. Nhưng so sánh bạch tử nhạc trên thân tất nhiên còn có đông đảo linh khí chờ tốt đồ vợ, liền căn bản tính không được cái gì. Hy vọng như thế. Bạch tử nhạc nhàn nhạt nói một câu, mười phần nột nột, thân ảnh của hắn lại lần nữa biến mất không còn tâm tích, tựa như cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua. Hoàng Thu Long cùng Hoàng Thanh nhã sợ hãi, hai mặt nhìn nhau sau khi, trên mặt đều là vô cùng vẻ kinh hoàng. Hai người đều chẳng qua luyện khí kỳ thực lực, trong đó Hoàng Thu Long tại luyện khí kỳ tầng thứ 9 mà Hoàng Thanh Nhã thì là luyện khí kỳ tầng thứ bảy, đừng nói Bạch Tử Nhã sớm đã đem ẩn thân thuật tu luyện đến viên mãn chi cảnh, coi như chỉ tu luyện đến nhập môn giai đoạn thân ẩn, cũng không phải bọn hắn đủ khả năng phát giác. Tiền bối, tiền bối hẳn là đi đi. Một hồi lâu, Hoàng Thanh Nhã mới có chút kinh hồn táng đảm nói, "Hẳn là đi." Hoàng Thu Long có chút chần chờ, cẩn thận mở miệng nói, "Bất quá, tiền bối giống như quên giúp chúng ta giải quyết nguy cơ." Tam hoàng tử bên kia, "Yên tâm." Vừa đúng lúc này, một đạo mở mị thanh âm, đông nhiên văng lên. Hoàng Thu Long cùng Hoàng Thanh Nhã trong lòng đều là nhảy một cái, tính sợ nói, tiền bối. Thật lâu, hai người mới dám động đậy. Bình thường tu tiên gia tộc, là xa xa không bằng tiên pháp tông môn. Dù sao một cái gia tộc coi như lại khổng lồ, trong đó có được tu tiên pháp tư chất người, cũng mười phần có hạn Nhưng Đại Cản Quốc Hoàng Tộc Càn Gia, lại là một cái ngoại lệ. Lập quốc trọn vẹn hơn 700 năm Càn Gia, có được Đại Cản Quốc vạn vạn nhân tri lực. Thực lực chi hùng hậu, chân tạng bảo vật chi đông đảo, so với đỉnh tiêm tiên pháp đại phái đều muốn càng hơn một bậc. Mà đại can quốc từng cái hoàng tử, kỳ thật liền tương đương với tiên pháp đại phái bên trong từng cái chân truyền đệ tử, mặc dù bản thân thực lực có lẽ không bằng, nhưng bọn hắn mỗi một cái, bởi vì thân phận ưu thế phía dưới, đô thiên nhưng có được dơ chân nặng nhẹ địa vị. Nếu như có cơ hội tranh đoạt hoàng vị đại quyền, như vậy bọn chúng bị người coi trọng trình độ, càng còn tại bảy đại tiên pháp đại phái chân truyền đệ tử phía trên. Bạch Tử Nhạc trong đầu yên lặng hiện lên có quan hệ đại càn quốc hoàng thất tư liệu, trên mặt lại bình tĩnh không lay động. Tam hoàng tử Càn Cổ tuy mặc dù cũng là khai khiếu cảnh tiên pháp thực lực, nhưng so sánh đại hoàng tử, nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử, nhưng lại xa xa không bằng. Càng nhiều một nhờ, kỳ thật chính là mẫu phi gia tộc, không ra chi thế. Mà lại, Bạch Tử Nhạc mặc dù dự định giúp hoàng gia vượt qua nan quan, nhưng cũng không nghĩ tới muốn giết người, là lấy thể xác tinh thần cũng còn nhẹ lòng. Ẩn thân thuật phía dưới, thân hình phi qua. Không câu nệ tại người nào, đều khó mà phát hiện tung tích của hắn. Rất nhanh, hắn liền đi vào một cái cao lớn trạch viện bên ngoài, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, bạch tử nhạc thân hình khẽ động, không có gây nên bất cứ ba động gì, vô thanh vô tức ở giữa, hắn liền đã bay lượn mà vào. Kêu Trạch viện phía trên trèo trống mà lên cảnh báo trận pháp, càng không có mảy may xúc động. Không nghĩ tới, cái này càng cổ xuyên như vậy cẩn thận, tại gian phòng của mình bốn phía, còn bố trí một cái trận pháp. Bạch tử nhạc xuất hiện ở trong đại trạch một chỗ nhà lầu bên ngoài, nhìn qua bốn phía tràn ngập nồng vụ, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Bất quá, chỉ là nhị phẩm đê dai cách gâm phòng hội trận, với hắn mà nói, cũng không dậy được cái tác dụng gì. Với tay, định bảo thần quang sông ra. Lập tức, nguyên bản vận chuyển tự nhiên trận pháp, liền xuất hiện một tiêu ngưng trệ chi sắc. Thừa dịp trận pháp cái này một tiêu ngưng trệ, bạch tử nhạc ung dung không vội bước vào trong đó. Trong chốc lát, trước mắt một mảnh sáng ngời, nhưng ngay sau đó Một đạo càn dỡ cười to thanh âm, liền mặc vào bạch tử nhạc trong hai Ha ha ha. Gọi đi, ngươi coi như gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào tới cứu ngươi. Ha ha ha ha. Ngay sau đó, một đạo thê thảm tru lên thanh âm, lập tức truyền ra, đồng thời rất nhanh, đạo thanh âm này liền trở nên yếu ớt. Bạch tử nhạc trên mặt, không khỏi nổi lên một tia cổ quái. Vâng. Đưa tay vỗ, đại môn lập tức phá tan, cảnh tượng bên trong, cũng theo đó hiện lên ở bạch tử nhạc trước mặt. Một nam một nữ điệp ra trong đó, trong đó nam tử kia, trung niên bộ dáng, khí tức hùng hậu, tinh khí bốc lên, mà tại hắn phía dưới, một cái vốn là 28 tuổi tác nữ tử, khuôn mặt tại trong chốc lát khô cạn rồi xuống dưới, trong chốc mắt tinh khí tăng dã, khí tức phù phiếm yêu đớt, đã ở vào di tử chi ở giữa. Ai? Nam tử kia kinh hô một tiếng, cấp tốc bắn lên, tâm niệm vừa động ở giữa, một tầng kim quang lòng lánh phòng ngự hộ thuẫn, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Khí tức cường đại nghiên ép hạ. Ngoại giới trận pháp trong chốc lát xuất hiện biến hóa, trực tiếp bay lên. Hồn năng 15. Một đạo hồn năng gia tăng tin tức, đột ngột tại bạch tử nhạc trước mắt hiện lên, lập tức để sắc mặt của hắn biến đổi. Chết! Kêu bản có chút hơi thở mong manh nữ tử, gánh không được nam tử trung nghiên khí tức nghiên ép, chết rồi. Cho dù hắn rất rõ ràng, cô bé kia nguyên khí đã bị thu nạp hầu như không còn, coi như không chết, cũng là kéo dài hơi tàn, căn bản không kiên trì được bao lâu thời gian, nhưng hắn trong lòng nhưng vẫn là không tự chủ được hiện ra một cỗ ngang ngược chi khí. Thái bổ chi thuật, người đang chết. Bạch Tử Nhạc lập tức quên đi mình trước đó vốn định hảo hảo phân trần ý nghĩ, một thanh phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt bắn ra. Khai khiếu cảnh đỉnh phong. Tha mạng. Ta là đại can quốc Tam hoàng tử Càn Cổ Xuyên, ngươi không thể giết ta. Nang chỉ là một phàm nhân a. Không. Càn Cổ Xuyên sợ hai giống, liều Mạng la lên đồng thời, thân hình bay ngược, các loại phòng ngự thủ đoạn liên tiếp thi triển mà ra. Chỉ là, vô dụ. Phi kiếm xét qua, nhanh đến cực hạn, càng sát bén tới cực điểm. Không câu nệ thế là phòng ngự phụ lục, vẫn là phòng ngự linh khí. Tại bạch tử nhạc cái này cực phẩm linh khí tị pháp thần kiếm xuyên thấu phía dưới, đến tựa như giấy, bị tùy tiện xuyên thủng. Phúc. Một cái trước sau thông sáng lỗ thủng, liền xuất hiện ở trán của hàn phía trên. Hồn năng 37235. Phạm nhân. Đối phạm nhân động thủ, càng là đáng chết. Bạch tử nhạc trong mắt Có chút một chiều, đem đối phương túi chữ vật thu hồi. Ngay sau đó, một đoàn ngọn lửa đen kịt, trong chốc lát bắn ra, trực tiếp liền đem cản cổ xuyên cùng kia nữ tử thi thể đốt cháy hầu như không còn. Sau đó liền gặp cản cổ xuyên trên thi thể, hai kiện trung phẩm linh khí, hiện lộ mà ra. Lần nữa đem linh khí thu hồi, bạch tử nhạc thân hình lúc này mới có chút lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Người nào dám tại tại ta khổng phủ dương ai? Vừa đúng lúc này, một đạo tựa như sấm xét tiếng vang ra Hư không ầm ầm vang vọng, càng cổ xuyên bố trí trận pháp trực tiếp quanh phá, nhưng trận pháp bên trong lại đã không có bất luận người nào tung tích. Chiều dương đạo quán, một căn phòng bên trong. Bạch tử nhạc thân ảnh, từ hư gây nên thực, đột ngột hiển hiện. Đã sớm biết kia tam hoàng tử càng cổ xuyên phong bình không tốt, không nghĩ tới trực tiếp tu luyện chính là thải bổ chi thuật tà pháp. Mặc dù trực tiếp đem hắn giết sẽ có chút phiền phức, nhưng ta lại có sợ gì chi. Tu tiên pháp về sau, nếu như vẫn là như tóc hối cua bách tính Đối bực này quyền quý chi tử sợ như sợ cọng, tránh như xa hạt lại có gì ý nghĩa. Ta hẳn là theo đuổi, chính là bản tâm thoải mái, suy nghĩ thông suốt. Bạch tử nhạc sắc mặt bình tĩnh, cũng không thèm để ý. Không nói hắn bây giờ thực lực, đã đủ để trấn áp rất nhiều phiền phức. Chỉ là đối phương có thể hay không tra được, là hắn giết kia càng cổ xuyên, cũng chưa biết chừng đâu. Sau đó, hắn mới đưa ánh mắt, đặt ở lần này thu hoạch phía trên. Tùy tiện đem túi chữ vật phía trên câm chê xóa đi. Bạch Tử Nhạc đem Khuynh Đạo Mã ra. Trung phẩm linh khí hai kiện, trong đó một kiện chính là phòng ngự linh khí, tuy có chỗ tinh diệu, nhưng cũng không thể coi là cái gì, bất quá một kiện khác. Vậy mà là Huyết khí âm cổ kiếm dạng này âm độc linh khí. Bạch Tử Nhạc sắc mặt có chút có chút biến thành màu đen. Huyết khí âm cổ kiếm, chính là lấy ngàn tên nữ tử làm dẫn, mượn nhờ các nàng thể nội âm ế chi khí, đang trồng hạ mục nát tâm cổ trùng, trải qua đặc thù thủ đoạn tế luyện mà thành. Một khi bị kiếm này cho đánh trúng, khi khí xâm nhập, linh khí linh tính đều sẽ tùy theo đại mất, nhiễm tại người trên thân, cẳng có thể trong nháy mắt ăn mòn đối phương lục thân nguyên thần, đối nó tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương. Không nghĩ tới đường đường đại càn quốc tam hoàng tử, không chỉ có tu luyện chính là tam âm hồi dương pháp dạng này thải bổ chi thuật, tế luyện thúc đẩy linh khí đều như vậy áp động, coi là thật cùng ta tu, ma tu không khác. Bạch tử nhà cơm thầm may mắn, mình có thể kịp thời đem đối phương đánh giết. Không phải đối phương nếu là tiếp tục tế luyện Đem cái này về khi âm cổ kiếm tăng lên phẩm giai, kia đoán chừng liền sẽ có càng nhiều người, phải tao ngộ bất trắc. Bất quá, thanh kiếm này lại là không thể lưu lại. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, một đoàn ngọn lửa đen kịp, tùy theo bay ra, cấp tốc liền đem chi bao vào. Hồn năng 1000, 1000, 1000, 1000. Ngay mắt, một mảng lớn hồn năng gia tăng chỉ số, đột nhiên tại trước mắt hắn hiện hiện. Chương 346: Tiên võ thành đạo pháp viên mãn. Rất nhanh, Thất Sát chân hỏa phía dưới Trung phẩm linh khí hế khí âm cổ kiếm, liền bị đốt diệt tổn hại, đốt thành một đoàn nước ép. Mà hắn hồn năng số lượng, cũng tương ứng trực tiếp tăng vọt hơn 53,000 điểm. Hồn năng gia tăng hơn 53,000 điểm. Bạch tử nhạc hơi kinh ngạc. Cho tới nay, hắn thu hoạch hồn năng phương thức đều cực kỳ đơn giản. Chỉ cần tại hắn quanh mình nhất định phạm vi bên trong chết đi vẫn lạc, hắn hồn năng liền có thể đạt được gia tăng. Giống bây giờ loại tình huống này, giống như từng có. Bạch tử nhạc rất nhanh nhớ tới trước đó, mình đã từng dựa vào trấn hồn phù ma diệt khối kia từ tiểu quỷ trên thân lấy được viên ngọc thời điểm. Lúc ấy, hắn chính là dựa vào dạng này thủ đoạn, từ khối kia viên ngọc phía trên, hao lông dê hao gần ngàn điểm hồn năng. Bất quá, về sau dùng phương pháp giống nhau tại cái khắc pháp khí phía trên nếm thử, cũng không có đạt được hồn năng gia tăng, tăng thêm hắn thực lực tăng lên về sau, thu hoạch được hồn năng tương đối dễ dàng rất nhiều, liền dần dần không tiếp tục đi truy đến cùng Lúc này lần nữa tao ngộ tình huống như vậy, lập tức liền để hắn nghĩ đến rất nhiều. Có lẽ là bởi vì pháp khí đặc tính nguyên nhân. Tỷ như kia viên ngọc cùng cái này hế khí âm cổ kiếm, đều là âm thuộc tính chi vật. Bạch Tử Nhạc có chút trầm âm, thần thức lập tức ngay tại trong túi trữ vật phất qua. Rất nhanh liền lần nữa có một kiện pháp khí xuất hiện ở hắn trong tay. Hạ phẩm pháp khí không thi vọng. Cái này đồng dạng là hắn lúc đầu thu hoạch chi vật, một mực đặt ở nơi hẻo lánh bên trong không để ý đến. Trong lòng hơi động, Một đoàn ngọn lửa màu đen, lập sắp chi bao trùm. Suy suy. Trong chấp mắt, không thi vòng liền bị đốt cháy hầu như không còn. Hồn năng 1242. Hồn năng quả nhiên tăng lên, như thế, ta ra tăng hồn năng thủ đoạn, cuối cùng lại thêm một điểm. Bạch tử nhạc có chút có chút phấn chấn. Chuyện này với hắn đến nói, cũng coi như được là một cái niềm vui ngoài ý muốn đó lấy, hắn lần nữa bắt đầu kiểm kê. Cực phẩm pháp khí một kiện, thượng phẩm pháp khí 3 kiện, trung phẩm pháp khí 5 kiện Từng cái phẩm giai linh phù mấy chục mai, hạ phẩm linh thạch 4.200 mai, linh đan 4 bình. Cộng lại cũng đáng cái hơn 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Sau đó là ngọc giản đồng bảy viên, trận bàn 5 cái, các thức tiểu nữ nội y 50 kiện, có lưu nỉ cái đồ vải trắng. Bạch tử nhạc mặt không thay đổi đem tiểu nữ nội y cùng vải trắng đốt cháy không còn, tâm tư càng nhiều thì đặt ở kia bảy viên ngọc giản đồng phía trên. Thân thức có chút phất một cái, ngọc giản đồng bên trong ghi chép liền đều tràn vào trong đầu của hán bên trong Tam âm hồi dương pháp, đại lực kim cương thần, huế khí chuyển sinh thuật, hoàn xuân Đan đàn Vương Bạch tử nhạc như mày. Mặc kệ là tam âm hồi dương pháp vẫn là huế khí chuyển sinh thuật, đều là tà pháp một loại, mặc dù có mấy phần chỗ tinh diệu, nhưng bạch tử nhạc cũng không tính tu hành. Bất quá, cái này tam âm hồi dương pháp mặc dù là là một loại thải bổ chi pháp, nhưng cũng không phải không còn gì khác. Bạch tử nhạc phát hiện, môn này công pháp vận hành thời điểm chỗ đường tắt huyệt khiếu chỉ có 276 mai. Nhưng có lẽ là công pháp kỳ lạ nguyên nhân, trong đó trọn vẹn từ 62 mai huyệt khiếu, cũng không cùng mình đã nắm giữ huyệt khiếu trung hợp. Như thế, liền để hắn huyệt khiếu thu thập số lượng, nhảy lên tăng lên đến 585 mai trình độ, có thể nói rất có tiến độ. Về phần đại lực kim cương thân, kỳ thật chính là cùng tiên võ chân thân một loại tiên pháp chân thân loại công pháp, cùng tiên võ chân thân cũng không có cái gì chia cao thấp, chỉ bất quá thiên về điểm khác biệt mà thôi. Bạch tử nhạc tinh tế thể ngộ lật một cái, cũng liền lướt qua. Có tiên võ chân thân, hắn cũng không cần lại đi tận lực tu luyện môn này công pháp. Bởi vì tăng lên, có hạ. Hoàn Xuân Đan đàn Vương Bạch tử nhạc biểu thị hắn không cần đến, về sau hẳn là cũng dùng không lên, đành phải thu hồi. Cho dù đã là bóng đêm nồng hậu dày đặc thời điểm, nhưng đại cản quốc tam hoàng tử cản cổ xuyên vẫn lạc, nhưng vẫn là đưa tới chấn động to lớn. Đen đuốc sáng trưng ở giữa, rất nhanh liền khiến cho toàn bộ thiên nguyên phường thị đều trở nên náo nhiệt. Rất nhiều người tại cảm giác đại khoái nhân tâm sự tình cũng là có chút khẩn trương, bắt đầu loại bỏ. Bất quá đây hết thảy, tự nhiên không quản được Bạch Tử Nhạc trên đầu. Tại đem chiến lợi phẩm kiểm kê qua khế đảo về sau, Bạch Tử Nhạc tâm tư lại lần nữa chuyển đến tu luyện bên trong. Công pháp vận chuyển, thể nội nguyên lực cùng chân khí đồng thời chấn động, bắt đầu chậm rãi dung hợp. Ông, ông, ông. Một tia từng sợi dung hợp lực lượng tại công pháp vận chuyển phía dưới, chậm rãi chuyển hóa, tạo thành một cố đậm đặc mà đặc thù nguyên lực. Loại này nguyên lực Khí tức cường thịnh, mang theo nhẹ nhẹ lực lượng kinh khủng, không chỉ có thể dùng thi triển võ công, cũng có thể thi triển tiên pháp, có thể nói gồm cả tiên võ hai loại đặc tính, mười phần cường đại. Loại này đặc thú nguyên lực, liền mệnh danh là tiên võ nguyên lực đi. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, không ngừng vận chuyển tiên võ thành đạo pháp, tinh tế thể ngộ lấy tu luyện môn này công pháp biến hóa cùng tiến triển. Một cái giờ, 2 giờ, 3 giờ. Sắp trời, lần nữa khôi phục quang minh. Một đêm tiềm tu, bạch tử nhạc khí tức trên thân lại là xuất hiện một tiêu biến hóa. Tựa như càng lộ vẻ lăng lệ một chút, khí tức bên trong không hiểu nhiều một cố nặng nghề chi ý. Tiên võ thành đạo pháp tu luyện tới chưa nhập môn 94%. Thể nội chân khí cùng nguyên lực cũng cơ hồ đều chuyển hóa thành tiên võ nguyên lực. Bạch Tử Nhạc có chút phấn chấn. Lúc này hắn nhóm lửa hệt khiếu số lượng cũng không có xuất hiện biến hóa gì, nhưng hắn thực lực lại đã so trước đó có rõ rệt tăng lên. Trong lòng tự nhiên mười phần mừng rỡ. Tiếp tục, hôm nay bên trong Nhất định phải đem tiên võ thành đạo Pháp cho tu luyện tới nhập môn trình độ. 4 giờ, 5 tiếng, 6 giờ. Toàn bộ ban ngày, Bạch Tử Nhạc đều ở vào tiềm tu bên trong. Trong lúc đó đinh Mão mời hắn cùng mấy cái đồng môn cùng nhau cùng ngồi đàm đạo, cũng bị hắn sinh sinh cự tuyệt. Như thế, khi màn đêm dáng lâm thời điểm, hắn rốt cục đem tiên võ thành đạo Pháp tu luyện đến chưa nhập môn 99% trình độ. thể nội chân khí cùng nguyên lực, đã toàn bộ chuyển hóa trở thành tiên võ nguyên lực. Tương ứng. Ta cũng đã đem tiên võ thành đạo Pháp tu luyện đến chưa nhập môn 99% trình độ. Khoảng cách chân chính nhập môn, chỉ kém lâm môn một ước, cách xa một bước. Bất quá, cái này một bước, nhìn như đơn giản, kỳ thật càng cần hơn cơ duyên và ngộ tính. Trước đó ẩn thân thuật chính là như thế, nếu như không phải ta vừa lúc được chứng kiến ngô tông huy thi triển môn kia pháp thuật, cũng không thể nhanh như vậy liền lĩnh ngộ được trong đó hảo diệu, đem tu luyện nhập môn. Cái này tiên võ thành đạo Pháp, muốn đem nhập môn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, ta có hay không có thể mượn dùng phương pháp như vậy, nghịch hướng lĩnh mộ đầu. Bạch tử nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ vẻ suy tư. Sau đó rất nhanh, hắn liền muốn đến mình tu luyện tiên võ chân thân, tiên võ đại thủ ấn. Cái này hai môn công pháp, cùng tiên võ thành đạo pháp có thể nói là đồng căn đồng nguyên, lẫn nhau có chỗ tương thông. Như vậy hắn phải chăng có thể vận dụng cái này hai môn tuyệt học một chút mạch suy nghĩ, đến đem tiên võ thành đạo pháp tu luyện tới nhập môn đầu. Yên lặng trầm ngâm ở giữa Hắn rất nhanh liền bắt đầu nếm thử. Sớm đã đem mặt khác hai môn tuyệt học tu luyện tới viên mạng hắn, căn cơ có thể nói là vững chắc vô cùng, đảo ngược suy đoán, lập tức liền có vô số linh cảm tại hắn trong đầu kích sinh. Phúc như tâm đến, bạch tử nhạc nhanh chóng đem tiên võ thành đạo pháp cho vận chuyển. Sóng lớn lan lột, thoan thoan như giang hà vào biển, cấp tốc lưu chuyển toàn thân. Và anh, ý thức đều cảm giác đến một loại hoành minh vang vọng, bạch tử nhạc khí tức đống nhiên đại Thịnh có chút ép động phía dưới. Từng đợt ha ha ha chỗ ngồi không chịu nổi áp lực thanh âm truyền ra. Rang rắc. Một thanh trấn vang. Gian phòng bên trong, cái bàn giường chiếu, toàn bộ sụp đổ. Bạch Tử Nhạc khí tức cũng theo đó phóng đại một đoạn, một hồi lâu mới có chút co vào. Thu liễm. Cũng chính là bố trí có trận pháp, không phải dạng này động tĩnh, coi là thật sẽ dẫn tới trung quanh thăm dò ánh mắt. Bất quá, không lo được xem xét gian phòng sụp đổ cảnh tượng, bạch tử nhạc trên mặt lại đã lộ ra vô cùng sợ hãi vui mừng. Quả nhiên hữu hiệu. Tiên võ thành đạo Pháp, nhập môn. Không nghĩ tới như thế cấp tốc, nhẹ nhàng như vậy. Trong lòng, không khỏi một trận khói động. Tiên võ thành đạo Pháp nhập môn, lập tức liền khiến cho bạch tử nhạc thể nội tiên võ nguyên lực, nhiều hơn một cố đặc thù khí thức, tựa như có được sinh mệnh lực, giặt rào mà chạy. Tại đường tắt đã nhóm lửa huyệt khiếu thời điểm, càng là có chút nở rộ sáng ngời, khiến cho vốn là lấp lánh huyệt khiếu, càng nhiều một cố không hiểu cường thịnh ý vị. hôn năng, ta lúc này còn có 242 điểm Hẳn là đầy đủ đem tiên võ thành đạo pháp cho tăng lên một đợt Bạch tử nhạc cũng không chậm chễ bởi vì tiên Võ thành đạo pháp tăng lên không chỉ có đại biểu cho mình thực lực tăng lên cùng tiên võ chân thân tiên Võ đại thủ hấn cùng một chỗ dung hợp thi triển, càng có thể khiến cho mình tiên Võ đại thủ hấn uy lực đột phá ràng buộc phát sinh thời biến đạt tới địch nổi thần thông trình độ thần thông chi huy cho dù Bạch tử nhạc cũng không có chân chính được chứng kiến thần thông chi huy đến cùng là như thế nào cương đại nhưng hắn lại phi thường rõ ràng Liền xem như yếu nhất thần thông, cũng có thể làm được vượn cấp bậc mà chiến. Nói cách khác, coi như hắn chỉ là khai khiếu cảnh tu sĩ, một khi thi triển thần thông, cũng có thể buộc phát ra có thể so với thần mình cảnh cường giả một kích toàn lực siêu cường nguy năng. đảo ngược cảnh phạt tiên, lấy yếu thắng mạnh. Chỉ này một điểm, cũng đủ để cho hắn chấn động. Là lấy, hắn cơ hồ là không kịp chờ đợi, liền đem ánh mắt của mình rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Từ khí quan thần pháp bên trong dính đến huyệt khiếu là 369 mai. Mà tiên võ thành đạo Pháp thì là 378 mai, tăng thêm cả hai cũng không trùng hợp huyệt khiếu tổng cộng có 26 mai. Như thế, ta cần một lần nữa nhóm lửa huyệt khiếu số lượng, chính là 35 mai. Bạch tử nhạc trong lòng lóe lên ý nghĩ này, rất nhanh liền đem ánh mắt rơi vào tiên võ thành đạo Pháp phía trên. Tiêu hào 1047515 điểm hồn năng, có thể đem tiên võ thành đạo Pháp tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Không có bất cứ chút do dự nào, bạch tử nhạc trực tiếp lựa chọn tăng lên. Trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc thể nội 29 mai còn không có nhóm lửa huyết thiếu, đồng thời run lên. Sau đó, cấp tốc bị sông mở, nhóm lửa. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc đan điền tử phủ chỗ, cấp tốc mở rộng đồng thời, nguyên lực quần quật xung ra, hóa thành một dòng xung dài, cấp tốc lưu chuyển thể nội các nơi huyết thiếu, từng chút từng chút cỏ rửa. Trong đầu, vô số có quan hệ tiên võ thành đạo pháp ảo diệu, cấp tốc hiện lên. Bạch Tử Nhạc đôi mắt, cũng theo đó trở nên sáng tối chập chờn. Một hơi, hai hơi, Ba hơi. Chọn vẹn 60 hơi thở qua đi, loại này tăng lên cùng chuyển biến, mới đỉnh chỉ xuống tới. Bạch tử nhạc cũng theo đó mở hai mắt ra. Tiên võ thành đạo pháp, viên mãn. chương 347, chờ mong biểu hiện của các ngươi Tiên võ thành đạo pháp viên mãn, bạch tử nhạc khí tức so trước đó, lập tức liền lại hùng hậu gần như một lần. Nhất cử nhất động ở giữa, đều mang theo một cố đạo pháp tự nhiên hương vị. Lúc này ta, nhóm lửa huyệt khiếu số lượng, đã vượt qua khai khiếu cảnh viên mãn tu sĩ. Đạt đến 404 mai. Bạch tử nhạc cảm giác được thể nội huyệt khiếu vận chuyển số lượng, đồng nhiên không hiểu có một cố hoảng hốt cảm giác phủ chạy lên áo, tựa như muốn đại họa trước mắt. Vội vàng tâm niệm vừa động, lần nữa tại giao diện thuộc tính bên trên một điểm. Tốn hao 60.000 điểm hồn năng, có thể đem một viên huyệt khiếu nhóm lửa. Không có trải qua công pháp vận hành huyệt khiếu, nhóm lửa thời điểm, tiêu hao trực tiếp tăng lên gấp đôi. Bạch tử nhạc có chút hơi nghi hoặc một chút. Lập tức đối với kia thành đạo tông đại trưởng lao 30 năm chỉ chọn đốt hơn 30 mai huyệt khiếu, có mấy phần lý giải. Nhưng loại kia tựa như đại họa lâm đầu tâm hoảng cảm giác, để hắn không dám nghĩ lại, vội vàng cấp tốc lựa chọn nhóm lửa. Nhóm lửa. Trong chốc lát, bạch tử nhạc hơi chấn động một chút, một viên mới huyệt khiếu lập tức bị xông phá. Nhóm lửa. khí tức lần nữa trở nên càng thêm hùng hậu đồng thời, huyệt của hắn khiếu nhóm lửa số lượng, lập tức liền từ 404 điểm, tăng lên đến 405 trình độ tương ứng Loại kia không hiểu cảm ứng, cũng cấp tốc biến mất, cuối cùng để hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc mở ra túi chữ vật, một cái hộp ngọc, còn có một cái đầu người lớn nhỏ óng ánh ngọc thạch, lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Khay ngọc bên trong đựng thịnh chính là bản lông quả, mà kia óng ánh ngọc thạch thì là đại địa linh tụy. Mỗi ngày tiềm tu sau khi, hắn cũng không có từ bỏ sử dụng hai loại thiên tài địa bảo. Mặc dù theo thời gian trôi qua, hai loại thiên tài địa bảo cấp cho mình tăng lên, đã dần dần yếu bớt nhưng hắn nhưng vẫn là có thể phi thường rõ ràng cảm giác được, mình lực lượng tăng cường cùng nhục thân sức phòng ngự điểm mạnh. ban long quả hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ, vốn cho rằng có thể trực tiếp để ta nhục thân lực lượng ra tăng gấp đôi trở lên, không nghĩ tới chỉ tăng lên tám thành. Bất quá, coi như như thế, nhưng cũng để lực lượng của ta tăng nhiều, đã vượt xa đầu kia thông linh cảnh sơ kỳ đại điệu ma viên, có thể so với phổ thông thông linh cảnh hậu kỳ đại yêu. Ngược lại là cái này đại điệu linh tùy hiệu quả, sắc thực thần Diệu Từ cối say lớn nhỏ đến bây giờ đầu người lớn nhỏ, cái này đại địa linh tủy trực tiếp đem ta nhục thân sức phòng ngự, tăng lên 2 lần có thừa Đoán chừng coi như không thi triển phòng ngự linh bảo cùng pháp thuật, cũng có thể ngăn cản kia khai khiếu cảnh sơ kỳ một kích toàn lực. Một khi đem còn lại đại địa linh tủy toàn bộ sử dụng hết, đoán chừng liền xem như khai khiếu cảnh trung dài tu sĩ công kích, ta cũng không phải không thể ngăn cản. Bạch tử nhạc lạng yên suy nghĩ, trực tiếp đem 12 mai bản lòng quả vào trong bụng, sau đó lại lần vận chuyển công pháp Thu nạp đại địa linh tủy bên trong kia cố đặc thù linh lực. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác, lại là đêm khuya thời gian. Bạch tử nhạc xe nhẹ đường quen, dịch dung đổi mặt, ẩn thân thuật thi triển. Trong chốc lát, liền biến mất ngay tại chỗ. Một chỗ lầu các bên trong, Hoàng Thu Long Hoàng Thanh nhã cha con một mặt khẩn trương ngồi tại trong đó. Bọn hắn đang chờ đợi, lặng chờ kia cường giả bí ẩn đến. Hôm qua một ngày, tâm tình của bọn hắn giống như là gò núi chập trùng không chừng. Gia tộc nguy cơ. Trên ép bọn hắn không thở nổi, bản đã có thỏa hiệp dự định, ai biết một vị tự xưng là côn luân đạo nhân cường giả bí ẩn xuất hiện, khiến hoàng gia cục diện, xuất hiện một cái to lớn chuyển cơ. Giá trị 30 vạn hạ phẩm linh thạch rất nhiều pháp khí linh phủ, càng làm cho bản đã lâm vào khốn cục hoàng gia kim trúc kiếm phường khởi tự hồi sinh. Bất quá, tới đối đầu, đối phương kêu hủy diệt thành đạo tông hắc thủ thân phận, còn có gọn gàng mà linh hoạt chém giết đại càn quốc tam hoàng tử cử động, đều để bọn hắn thở thở bất an Thành đạo tông lưu lại cường giả huy hiếp không đề cập tới. Đặc biệt là hôm nay truyền khắp toàn bộ thiên nguyên phường thị tam hoàng tử vẫn lạc sự tình, coi là thật để bọn hắn kinh hồn táng đảm, mười phần sợ hãi. Bởi vì, ai cũng rõ ràng, bọn hắn hoàng gia ngày gần đây vẫn luôn bị tam hoàng tử nhằm vào, bước bách giao ra kim trúc kiếm phường. Kết quả chính là dưới tình huống như vậy, tam hoàng tử cản cổ xuyên vẫn lạc, mà bọn hắn hoàng gia lại đột nhiên lấy ra số lượng đông đảo có giá trị không nhỏ pháp khí Linh, đan cùng linh phủ. Người hữu tâm tự nhiên sẽ sinh ra liên tưởng. Suy đoán Tam hoàng tử cái chết cùng bọn hắn có quan hệ. Chỉ bất quá, bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Giờ khắc này, bọn hắn thậm chí sợ Bạch Tử Nhạc không còn xuất hiện. Như thế nào? Vừa đúng lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Ngay sau đó, một thân áo bào đen, lộ ra có chút tang thương Bạch Tử Nhạc thân ảnh, hiện lộ ra. Côn Luân tiền bối. Tiền bối ngày đã tới. Hoàng thu Long hoàng thanh nhã hai người giật nảy mình nhưng lại nhịn không được gám buông lòng một hơi, vội mở miệng chào hỏi nói: "May mắn không làm nục bệnh, ngài giao cho chúng ta rất nhiều rất nhiều bảo vật, đã toàn bộ bán đi, tổng cộng thu lợi 33 vạn hạ phẩm linh thạch, toàn bộ đều tại nơi này." Hoàng Thanh Nhã một mặt cung kính đem kia rộng mở túi chữ vật đưa cho Bạch Tử Nhạc. "Ồ, không tệ." Bạch Tử Nhạc lộ ra vẻ hài lòng. Không nghĩ tới hoàng thị cha con, lại thật tại một ngày bên trong, liền đem giá trị 30 vạn hạ phẩm linh thạch rất nhiều pháp khí toàn bộ xử lý ra ngoài. Đồng thời bán đi giá trị, so với hắn theo dữ liệu, còn nhiều hơn trên rất nhiều. Đây là cho các ngươi ban thưởng. Bạch tử nhạc đương nhiên sẽ không làm cái gì mổ gà lấy trứng sự tình, lấy ra trong đó 3 vạn hạ phẩm linh thạch, giao cho bọn hắn. Cái này, hai người đều có chút tâm động, nhưng lại mười phần trần chờ Vì có thể mau chóng đem bạch tử nhạc cho ra bảo vật bán đi, bọn hắn hoàng ra nhưng thật ra là ra máu bảng, chân chính bên ngoài mua đi pháp khí những vật này, chỉ có trong đó một nửa, còn lại một nửa. Đặc biệt là tương đối mẫn cảm pháp khí linh phủ, thì bị bọn hắn hoàng gia mình nuốt vào. Bây giờ linh thạch số lượng dự trữ cơ hồ cạn thiệt. Tự nhiên, đối với khoản này linh thạch, bọn hắn mười phần tâm động. Nhưng, bọn hắn càng sợ bạch tử nhạc từ đó kết thúc cùng bọn hắn giao dịch. Lao tổ mẫu vất lạc, để bọn hắn càng thêm minh bạch, không có cường giả che chở gia tộc là bực nào gian nan. Bây giờ tam hoàng tử nguy cơ mặc dù giải trừ, nhưng một khi không có mới cường giả che chở bọn hắn hoàng gia nghiệp tất nhiên vẫn là sẽ tao nộ những người khác thăm dò. Là lấy, bọn hắn tâm tình lúc này kỳ thật hết sức phức tạp, tức e ngại bạch tử nhạc hủy diệt thành đạo tông, chém giết tam hoàng tử tàn nhẫn quả quyết, lại cần bạch tử nhạc, xem như chỗ rửa của bọn họ. Cầm đi, về sau thông qua các người giao dịch đi ra đồ vật, các người có thể tự mình giữ lại một thành, xem như các người phí tổn. Đây là nhóm thứ hai. Bạch tử nhạc nói, lại là một cái túi đựng đồ ném ra. Trung phẩm linh khí 3 kiện, hạ phẩm linh khí 10 cái cực phẩm pháp khí bảy kiện, giá trị, trăm vạn hạ phẩm linh thạch trở lên. Hoàng Thu Long cẩn thận tiếp nhận túi chữ vật, tinh thần lực dò xét về sau, biến sắc, nhịn không được mở miệng nói ra, tiền bối, những này đồ vật, giá trị quá cao, nếu như chỉ là thời gian một ngày, chúng ta cũng rất khó bán ra. Mà lại, tùy tiện xuất ra nhiều như vậy đồ vật, chúng ta hoàng gia cũng căn bản không chịu được nổi. Đặc biệt là hôm qua tam hoàng tử vẫn lạc, chúng ta hoàng gia lại lấy ra nhiều như vậy tốt đồ vật ra đã gây nên người hưu tâm chú ý. Một khi lần nữa xuất ra những này đồ vật, tất nhiên sẽ có người ngồi không yên. Tiền bối, chúng ta hoàng gia, tuyệt không phải muốn trì hoãn, có thể nguyện ý trợ giúp tiền bối, phụ thân cùng thanh nhã đều làm hợi phần tình nguyện. Cho chúng ta một tháng thời gian, lần này chúng ta đem tổ chức một trận đấu giá hội, thông chi xung quanh từng cái tán tu, tu tiên thành viên gia tộc cùng tông môn đệ từ đến, tất nhiên có thể mau chóng đem những bảo vật này xử lý ra ngoài. Chỉ là, ta phụ thân nói Cũng có chút ít đạo lý. Chúng ta hoàng gia, không có cường giả tòa chấn, tùy thời đều có thể tao ngộ người khác tham dò. Một khi có cường giả xuất thủ, chúng ta căn bản không chống đỡ được, muốn suy bại hủy diệt. Nhưng đến lúc đó, tiền bối cũng tất nhiên sẽ bị tổn thất, khó mà truy hồi. Hoàng thanh nhã vội vàng mở miệng, một mặt sợ hãi giải thích nói. Vậy liền cho các ngươi một tháng thời gian. Bạch tử nhạc khẽ bước cầm, hắn vốn là không nghĩ tới hoàng gia có thể tại một ngày bên trong đem đồ vật bán đi Bất quá đối phương nói tới sự tỉnh sắc thực cũng là một vấn đề, là lấy hắn nghĩ nghĩ, lại nói ra, về phần các ngươi lo lắng. Ta có thể cho phép các ngươi đem danh hảo của ta chuyển đi. Ta nghĩ, uy danh của ta, hẳn là có thể dọa lùi một số người. Về phần những cái kia thả ngoan mất linh hạng người. Bạch tử nhạc tiện tay đem một cái ố vàng linh phù nem ra, nói, đây là một chương vạn dặm đưa tin phủ. Một khi các ngươi tao ngộ không thể ngăn cản chi địch, trực tiếp đem tờ linh phù này kích phát, nếu như ta thu đến tự nhiên sẽ giúp các ngươi giải quyết. Đương nhiên, tấm đùa này chỉ có một lần đưa tin cơ hội, không đến tất yếu, ta hy vọng các ngươi thận trọng sử dụng. Vâng. Ta ơn côn luân tiền bối. Hoàng thu long cùng Hoàng Thanh Nhã con mắt to sáng, trong lòng biết mình thành công, vội vàng kích động đáp. Có Bạch Tử Nhạc danh hiệu đệ vào phía trước, đặc biệt là đối phương một người phá diệt thành đạo tông cường đại thực lực, bình thường thế lực, nhưng tuyệt không dám tùy tiện trêu chọc. Thậm chí đại càn thất, vì một cái không được coi trọng hoàng tử Đoán chừng cũng không quá khả năng bởi vậy làm to chuyện. Bọn hắn trước đó chi cho nên mạo hiểm sách yêu cầu, vì há không chính là Bạch Tử Nhạc câu này cam đoan. "Mà khác, linh thạch với ta mà nói, kỳ thật chỉ là một đống số lượng, cũng không tác dụng quá lớn. Nếu như các ngươi có thể vì ta thu thập một chút kỳ chân dị bảo, khai khiếu cảnh cấp độ công pháp, cường đại pháp thuật, tu luyện bí thuật. Một khi để ta hài lòng, ta tự nhiên sẽ xét cho các ngươi ban thưởng." Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc lại là mở miệng nói ra Không có vấn đề. Chúng ta sẽ chú ý. Hai người càng thêm kích động, vội vàng nhận lời nói. Có qua có lại, mới tốt duy trì, như thế xem ra, bọn hắn có thể nói là triệt để ôm vào trước mắt vị tiền bối này rồi. Nghĩ đến nơi này, bọn hắn nhìn về phía trong tay tấm kia vạn dặm đưa tin phủ, trong lòng càng thêm trĩnh trọng, đã hạ quyết tâm, muốn thả đưa tại an toàn nhất địa phương, cẩn thận đảm bảo, không đến thời khắc mấu chốt, tuyệt không vận dụng. Chờ mong biểu hiện của các ngươi. Bạch Tử Nhạc khẽ cười một tiếng. Thân hình khẽ nhúc ních, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Thu Long cùng Hoàng Thanh nhã cha còn từng có lần trước kinh lịch, không dám làm cản trò chuyện, một mực duy trì vẻ cung kính, trọn vẹn sau một nén nhang, mới chính thức bung lòng xuống tới. chương 348, hữu tâm nhúng chạm. Sắc trời phương sáng, mặt trời mới mọc dâng lên, vạn vật tùy theo khôi phục Một nhóm 11 vị thực lực khác nhau tiên pháp tu sĩ, thi triển khinh thân chi pháp, tại thấp không trùng cấp tốc bay lượn mạ qua. Ngày này tu sĩ chính là đoạn tinh thần dẫn đội, sắp chém giết giao yêu bạch tử nhạc bọn người. Số 11 người, khai khiếu cảnh 4 người, theo thứ tự là khai khiếu cảnh hậu kỳ lý nhất Trần Lý Trường lão, khai khiếu cảnh trung kỳ đỉnh phong đoạn tinh thần, khai khiếu cảnh sơ kỳ Thiệu Thanh cùng tên là khai khiếu cảnh sơ kỳ, kỳ thật chính là khai khiếu cảnh đỉnh phong bạch tử nhạc. Về phần còn lại 7 người, thì phần lớn đều là như đinh mao luyện khí kỳ thứ 8 tầng, tầng thứ 9 tu sĩ, hội tụ phía dưới, thực lực đồng dạng không kém. Xích thủy thanh giao chỉ cứ tại Vạn Thọ Sơn Thanh Lam Hồ bên trong. Thân là giao loại đại yêu, bản thân nó thực lực liền muốn so với bình thường cùng cảnh giới đại yêu càng hơn một bậc, thông linh cảnh trung kỳ nó có thể so với thông linh cảnh hậu kỳ đại yêu. Ở vào thủy vực bên trong, nó thực lực tương ứng còn sẽ có trình độ nhất định gia tăng. Cho nên, chúng ta lần hành động này, tốt nhất vẫn là muốn đem nó từ thủy vực bên trong dẫn ra. Sau đó mượn nhờ Thất Tinh Huyền Hỏa trận, suy yếu nó thực lực, lại hợp lực đưa nó chém giết. Đoạn tinh thần chậm dần tốc độ, Nguyên lực lưu chuyển phía dưới, thanh âm rõ ràng truyền vào tất cả mọi người lỗ thai bên trong. Bạch Tử Nhạc Yên lặng đi theo trong đó, không nói gì. Lúc trước hắn mặc dù đáp ứng đồng hành xuất lực, nhưng cũng không nghĩ tới đại xuất danh tiếng, sớm đã hạ quyết tâm, bảo vệ chặt lấy mình khai khiếu cảnh sơ kỳ tiên pháp thực lực. Hắn tin tưởng, có khai khiếu cảnh hậu kỳ lý nhất Trần Lý trưởng lão tọa trấn, tăng thêm đoạn tinh thần thân là tông chủ chân truyền đệ tử, thực lực tuyệt đối không yếu, phối hợp trận pháp xuất thủ, hẳn là đủ để cầm xuống đầu kia xích Thủy Thanh Giao. Chờ một lúc, vẫn là phải mời Lý Sư Thuốc xuất thủ, dẫn đầu kia Giao Long Tiến vào chúng ta trận pháp bên trong. Ngay sau đó, đoạn tinh thần mở miệng lần nữa nói. Yên tâm đi, ta mặc dù tuổi thọ không nhiều, thực lực có chỗ suy yếu, nhưng tốc độ bạo phát xuống, cũng không phải đầu kia xuất sinh có thể so sánh. Lý Nhất Trần Thanh Em khàn khàn mở miệng nói ra. Có Sư Thuốc câu nói này. Có người đến. Vừa đúng lúc này, Lý Nhất Trần ngưng giọng nói Bạch tử nhạc càng là sớm đã đem ánh mắt, nhìn phía nơi xa. Xa xa, cũng chỉ thấy một vị tu sĩ, ngự kiếm phi hành, cấp tốc từ một cái ngọn núi hậu phương sung ra, tốc độ cực nhanh. Là con ngô kiếm phái dịch tu minh, hắn thế nhưng là con ngô kiếm phái trẻ tuổi một đời thiên tài đệ tử, bây giờ mới bất quá 38, liền đã đạt đến khai khiếu cảnh trung kỳ. Đoạn thời gian trước, ta còn cùng hắn từng có gặp mặt một lần, bất quá nhìn hắn bộ dáng, có vẻ giống như có chút bối rối. Không tốt. Đoạn tinh thần rất nhanh nhận ra vị này tiên sư thân phận, bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn chính là biến đổi. Cái này thời điểm, dịch tu minh giống như là cũng phát hiện bọn hắn một nhóm, vội vàng thay đổi phương hướng, cấp tốc vào tới. Chỉ bất quá, vừa đúng lúc này, một vị tốc độ rõ ràng muốn so dịch tu minh nhanh lên rất nhiều áo bào đen tu sĩ, cấp tốc từ phía sau truy kích mà đến, cơ hội là trong chấp mắt, liền truy đến dịch tu minh sau lưng 300 m bên trong. Đoạn đạo hưu cứu mạng. Dịch tu minh kinh hoảng la lên. Áo bào đen tu sĩ thanh âm đạm mạc truyền ra, một thanh huyết sắc tiểu đao, liền đã nhanh đến cực hạ, bay lượn mà qua. Phúc! Huyết hoa tràn ra, dịch tu minh phòng ngự linh quang, căn bản không có thể ngăn ở cái này huyết sắc tiểu đao đâm xuyên, trực tiếp bị xuyên thủng, tiểu đao dư lực không giảm, tại trên đầu của hắn nhất chuyển cấp tốc liền đem đầu của hắn cho hái rơi. Nháy mắt, dịch tu minh vẫn lạc. Cái này! Đoạn tinh thần sợ ngây người. Biến cố như vậy, thực sự có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn Tiêu Liên Bạch Tử Nhạc cũng không lo được trước mắt lóe lên hơn 8 vạn điểm hồn năng gia tăng trị số, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây hết thảy, phát sinh quá nhanh, thọ lên chim khách rơi, ở giữa thời gian mới chỉ 3 hơi, chiến đấu liền đã kết thúc, côn ngâu kiếm phái kiệt xuất thiên tài, liền đã vỡ lạc. Kia áo bào đen tu sĩ có chút một chiều, đem dịch tu minh túi chứa vật lấy ra, đồng thời đem hắn thi thể thu vào chứa vật đại bên trong, ánh mắt lạnh như băng quét Bạch Tử Nhạc bọn người một chút, đặc biệt là quét đến lý nhất Trần Thời Điểm. Trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng rẻ, một chút do dự, cấp tốc quay người bay ngược mà đi. Không nên. Lý Nhất Trần ngay cả mở miệng, thấy kiêng kỵ phía dưới, đoạn tinh thần cũng không có đuổi theo ra ngoài, cũng không ngoài ý muốn, chỉ là một mặt ngừng trọng nói ra, không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy liền đến a Bọn họ là ai? Thiệu thanh nhịn không được truy vấn. Đoạn tinh thần thì cao mày ngưng trọng trên mặt, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Bạch tử nhạc thấy thế, trong lòng biết đoạn tinh thần khả năng biết chút ít cái gì Lại đồng dạng nghi ngờ nhìn phía Lý Nhất Trần. Hắn có thể cảm giác được kia áo bào đen tu sĩ thực lực không yếu, cũng hẳn là khai khiếu cảnh hậu kỳ cấp độ. Bất quá, cùng bình thường tu sĩ khác biệt chính là, tại hắn trên thân, Bạch Tử Nhạc còn cảm thụ đến một cô không kém chút nào hắn khí huyết chi khí. Muốn biết, Bạch Tử Nhạc tiên võ đồng tu, thêm nữa mấy ngày liên tiếp không ngừng phục dụng bàn Long Quả, hấp thu đại địa linh thủy, mới có lấy bây giờ cường hành như vậy khí huyết chi khí. Đối phương khí huyết như thế hùng hậu, thực sự là để hắn đều có chút kinh dị. Man Quốc tu sĩ, Lý Nhất Trần thận trọng mở miệng nói ra, các ngươi hẳn là đều biết, chúng ta này vực, bị thập vạn đại sơn, vùng biển vô tận cùng cương phong hẻm núi chờ tuyệt địa bao phủ. Chỉ có mỗi 30 năm một lần cương phong hẻm núi suy yếu thời kỳ, mới có ngoại vực tu sĩ điều khiển chiến thuyền, dáng lâm chúng ta này vực. Bọn hắn phân ra 12 cái danh lạch, có thể dẫn đầu tuổi chưa qua 50 thiên tư xuất chúng hạng người, tiến về vực ngoại chi địa, phát triển tiềm tu. Muốn biết So sánh với ngoại vực, chúng ta nơi đây không chỉ có tài nguyên cản cối, tựu liền thiên địa linh khí, đều mỏng manh rất nhiều. Cho nên, từng cái tông môn vừa độ tuổi đệ tử, đều sẽ đem hết toàn lực, tranh đoạt cái này 12 cái danh lạch. Trừ phi trời sinh huyết mạch đặc thủ, có được thiên linh căn dạng này đỉnh cấp tư chất, không phải chỉ có bằng thực lực đi xuống vào. Sở hữu người gật gật đầu, hiện trường trừ bạch tử nhạc chỉ là đoạn thời gian trước nghe Diệp Khai Dương nói tới bên ngoài, rất nhiều người đều là sớm có nghe thấy có ít người thậm chí kinh nghiệm bản thân qua việc này, là lấy đều cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bây giờ nghĩ lại, giống như lại là một cái 30 năm sắp đến. 12 cái danh ngạch tuy nhiều, nhưng so sánh các đại tông môn đệ tử, coi như vô cùng ít. Tăng thêm võ quốc, đại càn quốc cùng man quốc ba một nhân loại quốc gia hoàn thất, tông môn, đều từng hô có cạnh tranh quan hệ. Thế là, không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu, mỗi khi danh ngạch tranh đoạt chiến sắp bắt đầu thời điểm, liền sẽ có các quốc gia cứng, giả, ra ngoài hành tẩu Âm thầm đối từng cái thế lực kiệt xuất đệ tử tiến hành tập sát. Lần này rất hiển nhiên, chính là con ngô kiếm phái kiệt xuất đệ tử dịch tu minh bị kêu man quốc tu sĩ theo dõi, lúc này mới bị đuổi giết trí tử. Lý nhất trần ánh mắt rơi vào đoạn tinh thần trên thân, trinh trọng nói, tinh thần, tiếp xuống tới ngươi cũng phải cẩn thận, trưởng môn sư huynh mặc dù phái ta ra vì ngươi hộ đạo, nhưng ta dù sao chỉ có một người, mà lại tuổi thọ không nhiều, thực lực có chỗ suy yếu, một khi tao ngộ tập sát, cũng không nhất định có thể kịp thời bảo vệ ngươi Cho nên, tại bất luận cái gì thời điểm, ngươi đều phải bảo trì đầy đủ cảnh giác. Vâng, sư thúc. Đoạn tinh thần nghiêm nghị nói. Tiếp tục lên đường đi, đã mang quốc tu sĩ đã xuất động, nói rõ 12 tên chán tranh đoạt chiến đã chính thức bắt đầu. Chắc hẳn chúng ta tông môn, cũng có một chút cùng ta tuổi thọ không nhiều lao ra hỏa, ra ngoài về sau, đối mang quốc, thậm chí võ quốc thiên tài xuất thủ. Chúng ta cần mau chóng đem đầu kia xích thủy thanh giao săn giết, vì ngươi luyện chế linh đan đột phá cảnh giới Một khi ngươi thực lực đạt đến khai khiếu cảnh hậu kỳ, thu hoạch được danh ngạch cơ hội liền vô cùng lớn, nếu như có thể bởi vậy cho tông môn mang đến một viên thần minh đan. Như vậy chúng ta những lao ra hỏa này nỗ lực, đã làm cho. Lý Nhất Trần tiếp tục nói. Vâng. Đoạn tinh thần trên mặt, lập tức lộ ra vẻ kiên nghị. 12 tên chán tranh đoạt chi chiến đã bắt đầu sao? Bạch tử nhạc yên lặng chầm tư, trong lòng cũng không khỏi có vẻ mong đợi. Đã đã biết cái này trên thế giới, còn có càng rộng lớn hơn không gian Tăng thêm hắn đã minh bạch, nơi đây tài nguyên, nhiều lắm là chỉ có thể sinh ra thần minh cảnh cứng, giả, mà hắn thực lực, khoảng cách thần minh cảnh, mặc dù còn có chênh lệch nhất định, nhưng cũng không xa. Hắn tự nhiên không nguyện ý khốn thủ nơi đây. 12 cái danh nghịch, hắn đồng dạng hữu tâm nhúng chạm. Cái này phương hướng, là Thiên Nguyên Phường thị, người kia đến Thiên Nguyên Phường thị rồi. Hư Không chung, Chu Thanh trầm giọng hỏi. Đến bây giờ, hắn đều không có xác nhận, vậy sẽ hắn tông môn hủy diệt tồn tại, đến cùng là ai? Nhưng hắn sát tâm, theo thời gian trôi qua, lại càng thêm hừng hực. Đúng là ở phụ cận đây, bất quá cụ thể có phải là tại thiên nguyên phường thị, ta còn cần xác nhận khẽ đảo. Điều lãnh quỷ nói, nhìn phía chú thanh, mở miệng nói ra, còn xin chu tông chủ phối hợp lấy một cây tóc tới. Chú thanh trên mặt lộ ra một tia vẻ âm trầm, một hồi lâu, mới trên đầu mình một vòng. Số đổ. Một cây tóc trực tiếp bị hắn rút ra, sau đó có chút hất lên, cây kia tóc liền tựa như lợi kiếm, xông đến điều lãnh quỷ trước mặt Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ xuống tay với ngươi sao? Mặt khác, không thể không nói chính là, nếu như ta thật muốn ra tay với ngươi, ta coi như không mượn nhờ ngươi đầu này phát thi triển trú sát chi thuật, ngươi cũng ngăn không được. Điều Lanh Quỷ cười lạnh một tiếng, nói. Chu Thanh trên mặt tâm trầm, trong lòng, nhưng lại không thể không thừa nhận sự thật này. Sớm tại 60 năm trước, Điều Lanh Quỷ liền đã có khai khiếu cảnh hậu kỳ tiên pháp cảnh giới, mặc dù bởi vì thụ thương, bỏ qua lúc trước 12 tên chán tranh đoạt chi chiến. Nhưng cũng nhân họa đắc phúc, trực tiếp tiến dai đến khai khiếu cảnh đỉnh phong chi cảnh. Bây giờ 60 năm trôi qua, đối phương mặc dù còn không có chính thức đột phá đến thần minh cảnh, cũng tuyệt đối có thể xưng vì khai khiếu cảnh đỉnh phong phía trên, thần minh cảnh phía dưới, cao cấp nhất một nhóm nhỏ người một trong. Đặc biệt là nàng chú sát chi thuật, quỷ dị mà cường hãn, nếu như chuẩn bị đầy đủ, coi như thần minh cảnh cường giả bị nàng tính toán, đều sẽ chịu thiệt tòi lớn. Đối phương thật muốn động thủ với hắn, hắn xác thực ngăn cản không nổi Bất quá rất nhanh, hắn trong lòng liền có chút buông lòng. Mình chi cho nên quyết định đối phá vỡ hắn tông môn người Truy tung, không phải là bởi vì có đối phương tương trợ nguyên nhân sao? Nghĩ như vậy, Chu Thanh Ngược lại là an ủi rất nhiều. Điều Lãnh Quỷ đưa tay tiếp nhận hắn tóc, lập tức liền có một đoàn huyết quang xông ra. Cơ hội là trong chốc lát, căn này tóc liền đã bị huyết quang xâm nhập, biến thành cho tàn. Ngay sau đó, đoàn kia huyết quang, nháy mắt cực nhanh, hướng về một cái phương hướng bắn thẳng đến mà đi. Thiên Lý Truy Hồn Chủ Quả nhiên đã không tại Thiên Nguyên Phường thị. Điều Lãnh Quỷ trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Chương 349, Đậu thủ. Ngay tại nơi này đi, nơi này khoảng cách Thanh Lam Hồ còn có khoảng 10 dặm, ở vào gò núi Bồn Địa, có thể càng lớn hạn chế xích thủy thanh giao thủy pháp uy năng. Bảy trận. Một chỗ gò núi bên trong, đoạn Tinh Thần nhìn qua hoàn cảnh xung quanh, chấm thấp nói: "Vâng." Đoàn Sư thúc, nháy mắt, đinh mao chờ bảy vị luyện khí kỳ tu sĩ, lập tức riêng phần mình lấy ra mang theo người trận bản. Sau đó tại Thiệu Thanh Chỉ huy hạ, bắt đầu ở chung quanh bố trí. Thẳng đến lúc này Bạch Tử Nhạc mới hiểu rõ đến, cái này Thiệu Thanh trừ là một vị khai khiếu cảnh sơ kỳ tiền sư bên ngoài, còn là một vị nhị phẩm trung giai trận pháp sư. Sau đó rất nhanh, tại chỉ huy của hắn bố trí, một cái bao phủ chung quanh mấy trăm trượng phạm vi nhị phẩm trung giai trận pháp, Thất Tinh Huyền Hỏa trận liền tùy theo thành hình. Bảy vị luyện khí kỳ cấp độ tu sĩ, thì riêng phần mình chiếm cứ trận pháp một cái tiết điểm, cẩn thận ẩn dấu đi. Tiếp xuống tới đại chiến bên trong, bọn hắn duy nhất cần cân nhắc, chính là dẫn động trận pháp, đối xích thủy thanh giao tiến hành áp chế. Về phần chân trình chém giết chi công, còn cần rơi vào bạch tử nhạc trở khai khiếu cảnh tiên sư trên tay. Lý sư thúc, tiếp xuống tới phải xem ngươi rồi. Ngay sau đó, đoạn tinh thần nhìn phía Lý nhất trần Lý trưởng lão. Yên tâm. Nhẹ gật đầu, Lý nhất trần trên mặt lộ ra một tia vẻ nghiêm nghị, thân hình loại lên, rất nhanh liền hướng về xa xa kia thanh lam hổ kích xạ mà đi. Đoàn sư hình, Lý trưởng Lão có thể đem xích Thủy Thanh Giao dẫn tới sao? Thiệu Thanh có chút lo lắng hỏi. Nếu như kia xích Thủy Thanh Giao không muốn hắn Thanh Lam Hồ biến thành tử Thủy Hồ, liền tất nhiên muốn đuổi theo ra tới. Đoạn tinh thần nói, muốn nhìn phía Lý trưởng Lão phương hướng, tiếp tục nói ra, Lý trưởng Lão đã đến, chúng ta trước dấu kỹ. Nói, tuyển cái trận pháp tiết điểm, tẩn dấu trôi qua. Thiệu Thanh liền vội và ngật đầu, rơi vào một cái khác trận pháp tiết điểm phía trên. Về phân bạch tử nhạc, điến vào đinh mao chỗ trận pháp thiết điểm phạm vi bên trong. Bạch sư thúc, đinh mao cầm trong tay thượng phẩm pháp khí phi kiếm, thân thể kéo căng, một mặt vẻ khẩn trường, nói, chúng ta thật muốn đổ lòng sao? Chỉ là giao long mà thôi." Bạch Tử Nhạc cười cười, ánh mắt nhìn phía nơi xa. Chỉ thấy Lý trưởng lão tại đạt tới khoảng cách kia thanh lam hồ chừng 100m thời điểm, tốc độ đã chậm lại xuống tới, sau đó chỉ gặp hắn bỗng nhiên vung lên một mảnh trọn vẹn chín cái màu đen viên châu, lập tức bắn ra. Một hơi Hai hơi, ba hơi, và anh, và anh, và anh. Trọn vẹn chín đạo kinh thiên nổ vang, ẩm vang nổ lên. Kịch liệt bọt nước lan lộn toàn bộ mặt hồ, cấp tốc chấn động lên. Một mảng lớn bọt nước, vẩy ra mà lên, dâng lên trọn vẹn cao hơn 10 trượng sông lớn, càn quét phía dưới, hung hăng đập vào đại địa phía trên, toàn thân cự thạch tạo thành ngọn núi, nháy mắt bị đập thành mảnh vỡ, rầm rầm chạy xuống xuống dưới. Hàng ngàn hàng vạn đầu các loại loài cá, nhỏ như phụ ru, to như con ngẽ. Trực tiếp bị đánh chết, theo mặt nước kịch liệt lan lộn, chậm rãi lơ lửng, bạch hoa hoa một mảnh. Hôn năng 2, 7, 27, 31, Nam Ngay sau đó, bạch tử nhạc trước mắt, lập tức liền có một mảng lớn hồn năng ra tăng trị số nổi lên. Ngang ô, một tiếng kinh thiên giống to thanh âm, tại toàn bộ thiên địa nổ lên. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy một đầu trọn vẹn dài hơn 7 trượng, toàn trên thân hạ đều bị từng khối màu xanh lân giáp bao khỏa, trên đỉnh đầu càng là sinh ra một đầu độc rác giao long phóng lên tận trời. Giữ tận đầu, bé nọn răng, ánh mắt lạnh leo, còn có kia giống như đôi cá dao đôi. Chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng uy áp chi thế, liền di tản ra, trùng trùng điệp điệp ở giữa, chen ép không khi đều cuốn lên một tầng đi theo một tầng gợn sóng. Cái này từng đạo gợn sóng rơi vào trung quanh hoa cỏ trên cây. Xuy suy, thật giống như bị vô tận quyền đao càn quét, trực tiếp đem chôn vùi thành mảnh vụn. Cho dù sớm tại lần trước liền từng có giao thủ, Nhưng đối phương xuất hiện nháy mắt, vẫn là để lý nhất trần trong lòng nhảy một cái, cảm giác đến áp lực cực lớn. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, hắn thân hình nhất chuyển, cấp tốc hướng về nơi xa, nhanh chóng hướng về bay đi. Ngang ô, xích thủy thanh giao sợ hai giống, nước hồ bên trong, cái kia vừa mới theo nó sông ra mà tué lên bọc nước, nháy mắt ngưng trệ, sau đó hóa thành từng đạo thủy tiễn, bắn ra. Đã sớm chuẩn bị lý trưởng láo trên thân, đồng nhiên xông ra một đạo phòng ngự thanh quang. Phòng ngự thanh quang nhìn như thật mỏng một tầng, nhưng khi kia thủy tiễn rơi vào trên đó, lại căn bản không thể dung chuyển mảy may Lý trưởng lão càng là ngay lập tức, quay người hất lên, lập tức chính là trọn vẹn 9 cái hạt trâu màu đen, hướng về xích thủy thanh dao bắn ra. Vâng! Vâng! Vâng! vâng. Kinh thiên chấn hưởng thanh truyền ra nháy mắt, bạn còn có mấy phần do dự thanh dao lập tức nổi giận, tức giận gào thét, thân thể cao lớn, càng lúc hóa thành một đạo thanh mang. Đến rồi! Cẩn thận đề phòng Sở Hữu người hô nhỏ một tiếng, Khẩn Trương căng thẳng tiếng lòng. Bạch Tử Nhạc ánh mắt nhìn phía đầu kia xích thủy thanh dao, tầng trời thấp bay lưỡi nó, tốc độ cực nhanh, thậm chí so Lý trưởng lão càng nhanh. Bất quá, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, Lý trưởng lao thân là Lạc Hậu khai khiếu cảnh hậu kỳ cường giả, thực lực cực mạnh, tất nhiên sẽ có ứng đối chi pháp. Quả nhiên, khi kia xích thủy thanh dao cách hắn chỉ có 300m, trong miệng khẽ nhếch, sắp thi triển pháp thuật nháy mắt, Lý trưởng lão trên thân liền bỗng nhiên hiện ra một đạo quang. Sau đó tốc độ của hắn tùy theo tăng vọt một đoạn, rất nhanh liền kéo ra một đoạn khoảng cách. Sích Thủy Thanh Giao thấy thế, vội vàng lần nữa truy kích, thân thể cao lớn ép động phía dưới, không khi đều phát ra từng đợt nổ đùng. Mà lại theo nó tới gần, tất cả mọi người càng thêm cảm nhận được thuộc về nó uy áp chi thế cường hãn. Cái này, đinh mau sắc mặt có chút trắng bệnh, cho dù cách thật xa, nhưng ở giờ này khắc này, hắn trong lòng vẫn là không thể ức chế sinh ra một loại xoay người bỏ chạy ý nghĩ. Cái khác mấy cái luyện khí kỳ tu sĩ cũng giống như thế. Tại bực này tồn tại trước mặt, bọn hắn thậm chí liền xuất thủ suy nghĩ cũng không dám dâng lên. Hừ, chuẩn bị. Vừa đúng lúc này, đoạn tinh thần trong miệng phát ra một đạo hư lạnh thanh âm, cuối cùng đem bọn hắn cho bừng tỉnh, bận biểu thu liễm tâm thần, không còn dám đi nhìn thẳng. Động thủ, khởi trận. Sau một khắc, Lý Nhất Trần bay lượn mà qua, theo sát phía sau, đầu kia xích thủy thanh giao cấp tốc vọt tới. Một thanh tiếp lấy một thành Chọn vẹn 18 chui hạ phẩm linh khí phi kiếm, cấp tốc tổ hợp, tạo thành một thanh hỏa hồng sắc to lớn phi kiếm. Một thanh này phi kiếm, uy xem cơ thịnh, có thể so với thượng phẩm linh khí, hung hăng chém xuống. Bành. Một thanh chấn vang, phi kiếm rơi vào xích thủy thanh giao trên đầu, lập tức liền để nó thế sông vì đó dừng một chút. Giờ khắc này, chính là đoạn tinh thần xuất thủ. Chỉ là cái này xích thủy thanh dao không hổ là giao long chi thân, một thân lân giáp bao trùm phía dưới, lực phòng ngự mạnh có thể so với trung phẩm phòng ngự linh khí, trong đó xương đầu càng là nó cứng rắn nhất vị trí, đủ bằng được trung phẩm đỉnh cấp phòng ngự linh khí, đoạn tinh thần cái này xúc thế một kích, rơi vào phía trên, cũng chỉ là để nó xương đầu màng da băng liệt mà ra, cũng không chí mạng. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc cũng động thủ. Một thanh hạ phẩm linh khí cấp bậc phi kiếm, cấp tốc sông ra, hung hăng đâm vào xích thủy thanh dao trên cổ. Cho dù hắn tận lực khắc chế, chỉ hiển lộ khai khiếu cảnh sơ kỳ lực lượng, nhưng kia tinh thuần tiên võ nguyên lực Vẫn là tại có chút ngưng trệ nháy mắt, liền đem thanh dao trên cổ lân Giáp bắn bay. "Ông! Ông! Ông!" Từng đạo hào quang màu đỏ rực đột nhiên phóng lên tận trời. Nóng rực khí tức đột nhiên tỏ khắp, từng đoàn từng đoàn huyền hỏa phóng lên tận trời, hóa thành từng đạo to lớn hỏa long, trực tiếp hướng về Xích Thủy Thanh Giao càn quét mà đi. Thất tinh huyền hỏa trận. Ngang ô! Xích Thủy Thanh Giao giận dữ, hung lệ ánh mắt lóe lên vô tận vẻ băng lãnh, giao miệng một trường, một đoàn băng tới cực điểm của nước. Ngáy mắt sung ra thất tinh huyền hỏa trận huyền Hỏa Chi Quang đụng vào cái này băng hàn có nước cơ hồ trong chốc lát liền bị dìm ngập hơi nước ngập trời băng hàn bên cạnh xương không ngừng lan tràn phía dưới ánh lửa lui tránh Đinh mã bọn người vội vàng liều mạng đưa vào linh lực duy trì trận pháp vận chuyển ngăn cản hướng về mình xâm nhập xích thủy công kích thẳng đến thiệu thanh xuất thủ chủ trì đại trận mới có chút ngăn trở giết đến lúc này Lý nhất Trần cũng theo đó trở về trở về một thanh phi kiếm như Lưu Quang nói lên hăng chém đúng ra phúcc một kiếm này nhanh như kinh hồng cho dù thanh giaoo kịp thời lui tránh nhưng phi kiếm nhưng vẫn là hung hăng chạm tại nó kia thân thể cao lớn phía trên nháy mắt liền để nó lân giáp băng liệt huyết nục chăng ra đoạn tinh thần phi kiếm lần nữa bắn ra lại một lần tại trên đầu của nó một chạm đang Bạch tử nhạc Phi kiếm như mũi tên xuyên thấu bắn ra đầu có chút choáng chìm thanh dao thân thể mở ra dao đuôi tựa như tia chấpp vùng ra muốn đem bạch tử nhạc công kích đánh bay Chỉ là, Bạch Tử Nhạc thần thức cực kỳ nhạy cảm, thần thức khống chế hạ, Bạch Tử Nhạc phi kiếm có chút lóe lên, tinh diệu tuyền luân trực tiếp tránh thoát giao đuôi công kích, hung hăng đâm về kia tựa như chuông đồng cự nhãn. Phốc. Cho dù thanh giao kịp thời hai mắt nhắm nghiền ra, nhưng phi kiếm nhưng vẫn là thế như trẻ che, đem xuyên thủng, sau đó hung hăng một quái. Ngang ô. Thanh giao trong miệng phát ra đau nhức gào thét thanh âm, thân hình từng đoạn từng đoạn kéo căng lên, và mẹo, một cô tựa như long uy uy áp chi thể tản mát ra đồng thời. Nó cấp tốc tại hư không trung bắn ra ra. Triệu Thanh khống chế trận pháp, rốt cục đem xích thủy đều ngăn trở, thấy thế vội vàng lần nữa rót vào nguyên lực, ánh lửa nháy mắt đại thịnh, hóa thành biển lửa, trực tiếp hướng về thanh giao bay tới. Ngay sau đó, Lý Nhất Trần, Đoạn Tinh Thần cũng tìm đúng cơ hội, nhanh chóng động thủ. Phi kiếm như điện bắn ra. Đồng thời còn có một đạo vòng đồng, cấp tốc xung ra, trực tiếp lơ lửng tại giao long trên không, thuận đầu của nó cuốn vào. Ông. Vong đồng phía trên linh quang đại thịnh. Một cố cường đại buộc trói chi lực, trong chốc lát hiện lên. Phúc. Phúc. Hai thanh phi kiếm, lần lượt chạm tại thanh dao trên đầu. Thùng thùng vang vọng ở giữa, làm cho xương sọ của nó, cũng hơi vỡ ra, tựa như tùy thời đều muốn bị xuyên thủng. Xích thủy thanh dao gào thét, yêu nguyên tựa như hơi nước, xì xì xì rung động, lực lượng kinh khủng ép động phía dưới, không khi đều phát ra nổ đùng. Ngày. Chỉ thấy kia vòng đồng phía trên, linh quang sáng tối chập chờn cơ hội là trong chốc lát, bật ra Đoạn tinh thần sắc mặt đột biến, một ngụm máu tươi phun ra. Giống. Sau một khắc, thanh dao điên cuồng gào thét, thân thể cao lớn, như điện chốc bắn ra. Dao đuôi hung hăng quét ra, đại địa băng liệt, núi đá vỡ vụn, tiểu liền kia vô biên ánh lửa, cũng tùy tiện đánh tứ tán lái đi. chương 350, kịp thời xuất thủ. Cùng lúc đó, xích thủy thanh dao trên đỉnh đầu cây kia độc rác, tại thời khắc này đột nhiên tản mát ra trói mắt thanh quang, khẽ chấn động, lại khuấy động chung quanh mấy phạm bên trong không khí từng chút từng chút sụp đổ xuống dưới. Không được. Nó vậy mà sớm tế luyện bản mệnh yêu bảo. Lý Nhất Trần sắc mặt đại biến, vừa lúc liền thấy đối phương kia còn sót lại con kia tròng mắt lạnh như băng bên trong, lóe lên một vòng hàn mang. Run lên trong lòng, không chút nghĩ ngợi, vội vàng lấy ra một cái khăn tay bộ dáng linh khí, cấp tốc ném đúng ra. Ông! Khăn tay lớn lên theo gió, cấp tốc huyết trưng thành, đem hắn toàn bộ thân hình đều cho che chắn ở bên trong. Xì, xì, xì. Độc giác động Ngáy mắt từ xích thủy thanh dao trên đầu sông ra, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về hắn kích xạ mà tới. Rõ ràng, cái này xích thủy thanh dao, kỳ thật đã có trí khôn nhất định, cho dù nó càng thêm ghen ghét chính là đưa nó con mắt xuyên thủng bạch tử nhạc, nhưng lại phi thường rõ ràng, hiện trường bên trong, ai đối với nó uy hiếp lớn nhất. Cẩn thận! Đoạn tinh thần trong lòng nhảy một cái, 18 đạo phi kiếm, lần nữa tụ hợp trở thành cự kiếm, muốn tiến hành chặn đường. Chỉ là rất hiển nhiên, không còn kịp rồi Độc giác như điện quang xẹt qua, kinh đánh thẳng lên khối kia khăn tay, không có bất kỳ ngưng trệ, nháy mắt liền đem tay kia khăn xuyên thủng, kia độc giác dư lực không giảm, cấp tốc hướng về Lý Nhất Trần đầu kích xạ mà đi. Không được. Sở hữu người trong lòng cảm giác nặng nghề. Xong. Lý Nhất Trần sắc mặt trắng bệnh. Một kích này quá nhanh, mang theo sích thủy thanh dao nồng đậm hận ý một kích, mà lại còn là bản mệnh yêu bảo, trời sinh uy lực muốn so đồng phẩm dai linh khí càng hơn một bờ. Căn bản không phải hắn trên thân chỉ tương đương với hạ phẩm phòng ngự linh khí phòng ngự khăn tay đủ khả năng ngăn cản. Vừa đúng lúc này, một đạo màu trắng nhạt quang mang, cấp tốc sung ra, trực tiếp rơi vào kia độc giác phía trên. Ông! Bản thế như trẻ che độc giác, nháy mắt ngưng trệ, quay tròn xoay tròn lấy, muốn tránh thoát, nhưng ở bạch quang bao phủ phía dưới, nhưng thủy trung dừng lại ở giữa không trung bên trong. Thời khắc mâu chốt, chính là bạch tử nhạc xuất thủ. Một đạo định bảo thần quang, kịp thời sử xuất. Đem xích thủy thanh giao bản mệnh yêu bảo ổn định lại. Không chết. Lý Nhất Trần thấy thế cũng hỉ, vội vàng phi thân tránh đi. Cũng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, độc giác sông phá định bảo thần quang trói buộc, bắn ra, lại đã đánh hụt. Những người khác cái này thời điểm, cũng là thở dài nhẹ nhõm, ngay sau đó đều là lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Cái này đạo pháp thuật. Hữu Cơ mẫn hạ người, càng là ngay lập tức đem ánh mắt rơi vào bạch tử nhạc trên thân, một mặt kinh nghi. Đi. Đã đã xuất thủ, Bạch Tử Nhạc cũng không chậm trễ, tâm niệm vừa động, một đầu thật dài dây thừng, cấp tốc xung ra, tựa như dây leo, trong chấp mắt liền đem xích thủy thanh giao toàn bộ bao phủ. Thượng phẩm linh khí, khổng tiến thẳng. Cái này linh khí chính là Bạch Tử Nhạc đoạt từ Thành Đạo Tông đại trưởng lão một nhóm, trong đó trói buộc hiệu quả, sắp thực 10 phần không sai, càng có thể giam cầm đối thủ nguyên lực ba động, làm cho mất đi sức phản kháng, là lấy cũng hao tốn một chút thời gian tiến hành tế luyện. Giống Thanh thủy thanh giao giống to, trên thân yêu nguyên chấn động, liều mạng chống cự nguồn gốc từ cổ thiên thẳng phía trên cấm phong chi lực, đồng thời nhanh chóng triệu hoán mình bản mệnh yêu bảo, muốn tự cứu. Chỉ là, Lý Nhất Trần, đoạn tinh thần bọn người như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Cho dù có chút kinh dị với Bạch Tử Nhạc thủ đoạn, nhưng vẫn là không chút do dự đem riêng phần mình công kích, nhắm ngay đầu của nó hung hăng chém dựng xuống dưới. Một đại một nhỏ hai thanh phi kiếm, cấp tốc rơi đập hung hăng chạm tại xích thủy thanh giao trên đầu. Và anh... Nó cái kia vốn là bởi vì lúc trước công kích mà có chút dạn nước xương đầu, cơ hội là tại đoạn tinh thần cự kiếm đánh xuống hạ, trong chốc lát băng lệ ra, ngay sau đó lý nhất trần phi kiếm xuyên thủng, cấp tốc tại nó trên đầu một cái. Ngang ô. Xích thủy thanh giao quần hống một tiếng, toàn thân yêu nguyên lập tức tản ra, nháy mắt mất mạng. Bành. Thân thể cao lớn đập vào trên mặt đất, phát ra một tiếng ẩm ẩm vang vọng. Chết sao? Một vị luyện khí kỳ tu sĩ, thanh âm không lưu luật nói chết ta Một người khác nhìn phía trên mặt đất bị khẩnn tiên thẳng hoàn toàn trói lại thanh giao kia thân thể cao lớn nuốt một ngụm nước bọt nhìn phía lý trưởng lao đoạn tinh thần bọn người một trận chiến này bọn hắn tham dự Mặc dù không nhiều nhưng trong đó mạo hiểm trình độ nhưng lại làm cho bọn họ mỗi một cái nghị kỹ lại đều mồ hôi lạnh dày đặc nếu như trước đó xích thanh giao kia một đạo độc giác công kích không có bị ngăn trở không có khai khiếu cảnh hậu kỳ lý trưởng lao tòa chấn hậu quả sẽ như thế nào bọn hắn chỉ cần tưởng tượng đều kinh hồn táng đảm Thế là, ánh mắt mọi người, cũng không khỏi mang theo kính sợ nhìn phía một bên khác, trên mặt lộ ra có chút bình tĩnh thân ảnh phía trên. Trên thực tế, trong đó muốn nói kinh hài nhất, vẫn là đinh báo. Làm từng cùng bạch tử nhạc sóng vai mà chiến đạo hữu hắn trong lòng đối với bạch tử nhạc thực lực, kỳ thật còn một mực dừng lại tại lúc trước đối chiến miêu yêu thời điểm. Cho dù bạch tử nhạc đã đột phá đến khai khiếu cảnh, nhưng hắn vẫn là theo bản năng cho rằng, đối phương thực lực cũng không tính quá mạnh. Cho nên... Hắn lúc trước mới có thể một mực tại Bạch Tử Nhạc trước mặt thổi phòng đoạn tinh thần, chưa từng nghĩ tới, Bạch Tử Nhạc mới bất quá 20 liền đột phá đến khai khiếu cảnh, là bực nào kinh thế. Kết quả, hôm nay một trận chiến này, một mực ở tại Bạch Tử Nhạc bên người hắn, tận mắt nhìn thấy đối phương tuần tự xuất thủ. Một thanh phi kiếm, tinh diệu tuyền luân, nhất cử xuyên thủ xích thủy thanh giao con mắt, đối với nó tạo thành trọng thương. Một đạo pháp thuật, ngăn cơn sóng giữ, cứu tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc Lý trưởng lão lý nhất trận. Một sợi dây thừng, hóa thành trường hồng, vây khốn thanh giao quyết định thắng củ. Hồn năng 149534. Nhìn trước mắt lóe lên hồn năng trị số, Bạch tử nhạc lúc này mới có chút một chiều, đem khổn tiên thẳng một lần nữa triệu hoán trở về thu hồi. Bạch tiên sư, một trận chiến này, đa tạ. Lý nhất trần đi đến Bạch tử nhạc trước mặt, một mặt trịnh trọng nói. Lúc ấy, hắn đều đã nhận mệnh, kết quả lại bị Bạch tử nhạc một đạo pháp thuật sinh sinh cứu được trở về, trong lòng tự nhiên tràn đầy lòng cảm kích Lý trưởng lão quá khách khí. Bạch tử nhạc lắp đầu, nói. Bạch sư đệ, không nghĩ tới ngươi thực lực, vậy mà mạnh như vậy. Đặc biệt là cái kia đạo pháp thuật, bây giờ nghĩ đến, ta cũng còn kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Thực sự là để ta bội phục. Đoạn tinh thần cũng là đi tới, một mặt kinh dị nói. Hán phi thường rõ ràng, mấu chốt của trận chiến này đến cùng là ai. Nếu như Lý Nhất Trần vẫn lạc, bọn hắn căn bản không thể nào là có được bản mệnh yêu bảo sích thủy thanh giao đối thủ. Chỉ có thể lựa chọn bốn phía chạy tán loạn. Đến lúc đó, sống hay chết, liền hoàn toàn không phải mình đủ khả năng quyết định. Ta chỉ là ỷ vào pháp thuật cùng pháp bảo chi lợi mà thôi. Bạch tử nhà khiêm tổ nói. Không biết bạch sư đệ cái kia đạo pháp thuật, đến cùng là cái gì? Loại này có thể tại thời khắc mấu chốt khiến cho địch nhân công kích dừng lại pháp thuật, coi là thật quá mức thần diệu. Thiệu thanh thì là hai mắt sáng rực mà hỏi. Những người khác trong mắt, lập tức lộ ra vẻ chú ý. Bọn hắn lòng có lo lắng. Không tiện hỏi ra người khác diệu pháp, nhưng nếu như có người đề, bọn hắn tự nhiên cũng phi thường muốn giải. Xem như ta ngẫu nhiên lấy được một môn kỳ hào đi, về phần danh tự, thì làm định bảo thần quang. Bạch tử nhạc nhẹ rộng trả lời. Không biết có thể trao đổi một hai. Ta trên thân có một bản từ chính ta tự mình sáng tác trận pháp tâm đắc, xem như ta tại trận pháp phương diện lĩnh lộ. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cầm chi tiến hành trao đổi. Ngay vậy, thiệu thanh vội vàng không kịp chờ đợi mở miệng. Bạch tử nhạc lắc đầu cự tuyệt nói, ta đối trận pháp, cũng không cảm thấy hương thú. Tạm thời cũng không nghĩ tới đem pháp thuật này đổi đi. hắn tự nhiên sẽ không nói thẳng, mình nhìn không lên đối phương trận pháp lĩnh ngộ chương 351, tâm huyết dâng trào. Tiếp xuống tới, chính là đối với chiến lợi phẩm xử lý, một đầu xích thủy Thành giao, không nói nó yêu đan, chính là luyện chế nhị phẩm cao dai linh đan cực phẩm vật liệu, có giá trị không nhỏ. Chỉ là nó lân giáp, huyết nụ, tinh huyết, yêu xương sương, đều đều có tác dụng, 10 phần chân quý. Đặc biệt là cây kia độc giác, chính là Xích Thủy Thanh Dao bản mệnh yêu bảo, trải qua nó tâm huyết tế luyện, có thể so với thượng phẩm linh khí, giá trị chi cao, còn tại kia yêu đàn phía trên. Bạch Tử Nhạc vốn không muốn vô cầu, nhưng hắn tại lần này chém giết Xích Thủy Thanh Dao biểu hiện có thể xương kinh diễm, căn bản không thể xóa đi, là lấy nhiều lần từ chối, kia cùng độc giác cuối cùng lại vẫn là rơi vào hắn trên tay. Tốt, lần này cuối cùng viên mãn giải quyết, chúng ta trở về. Cuối cùng, Lý Nhất Trần đúng lúc đó mở miệng nói ra. Tốt. Đoạn tinh thần liền vội vàng ngật đầu, hắn đã không kịp chờ đợi muốn trở về, mọi người luyện chế Linh Đan, trợ mình đột phá cảnh giới ràng buộc, đặt tới khai khiếu cảnh hậu kỳ. Đối với kia 12 tên ngạch, hắn thế nhưng là tình thế bắt buộc. Bạch tử nhạc xuất hiện, đã để hắn cảm giác đến nhất định áp lực. Cho dù đối phương cảnh giới còn thấp, chỉ là khai khiếu cảnh sơ kỳ, nhưng đối phương biểu hiện ra sức chiến đấu, cũng tuyệt đối không yếu Có thể so với khai khiếu cảnh trung kỳ tiên sư, hắn tự nhiên hy vọng mau chóng tăng cường mình thực lực, lấy càng thêm cường đại ưu thế, đoạt được danh ngạch một trong. Thế là rất nhanh, một đoàn người tùy theo trở về. Bạch tử nhạc yên lặng đi theo trong đó, nhịn không được đem món kêu bản mệnh yêu bảo cầm tại trong tay, quan sát tỉ mỉ. Phân lượng, có một chút, nhưng so sánh rất nhiều linh khí, đã nhẹ. Sau đó chính là cái này xích thủy thanh giao bản mệnh yêu bảo bản thân, quả nhiên có một chút chố kỳ diệu phía trên một tầng lại một tầng tinh mịn đường vân, bạc mà không tạp, tinh diệu tuyệt luân, giống như ẩn chứa một loại nào đó chí lý, mười phần bất phàm. Tỷ Mị nghĩ lại, giống như cùng cấm chế có chút tương tự. Bất quá, lại phức tạp hơn một chút, mà lại, cũng không hoàn chỉnh, giống như chỉ là cả một cái đường vân một nửa. Bạch Tử Nhạc Yên lặng trầm tư, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm. Bất quá xuyên thấu qua những này đường vân, hắn cũng mơ hồ cảm giác rất nhiều yêu thú, kỳ thật không hề giống chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Công tỷ như cái này xích thủy thanh dao, trừ bản thân thức tỉnh xích thủy pháp thuật bên ngoài, lại vẫn hiểu được tế luyện bản mệnh yêu bảo. Mặc dù hắn đoán chừng đối phương nếu như không tế luyện cái này bản mệnh yêu bảo, khả năng đã sớm đột phá đến thông linh cảnh hậu kỳ, thực lực đem hơn xa nơi này lúc, có lẽ liền có thể đào thoát một kiếp. Nhưng, cái này đồng dạng chứng minh rất nhiều chuyện. Chẳng lẽ, bọn chúng cũng có truyền thừa? Với ta mà nói, cái này yêu bảo nghiên cứu tác dụng ngược lại là lớn hơn vận dụng tác dụng, tăng thêm bản thân chất liệu cực dai. Nghiên cứu thông thấu về sau, còn có thể dung luyện đến cái khắc linh khí bên trong gia tăng nguy năng, cũng coi là bên trên không tệ. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, đang định đem món bảo vật này thu hồi, đồng nhiên cảm giác được ra đầu tê dần, tâm thần có chút không yên. Báo động. Bạch tử nhạc biến sắc. Hắn biết, tiên pháp tu sĩ, thần thức nghệ cảm, thường thường có một loại siêu phàm cảm ứng, thực lực càng mạnh, càng là có thể sớm cảm giác được một chút nguy cơ. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác được tâm thần có chút không tập trung. Tất nhiên là có nguy cơ sắp giáng lâm. Thân hình lập tức dừng lại, lộ ra vô cùng vẻ cảnh giác. Thế nào? Lý Nhất Trần phát giác đến cử động của hắn, vội vàng truy vấn. Bạch Tử Nhạc đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên liền gặp được nơi chân trời xa, hai thân ảnh tựa như địa quang, kích xạ mà đến, con ngươi lập tức co rụt lại. Chu Thanh, còn có. Bộ dáng của đối phương mặc dù cùng lúc trước khác biệt, nhưng hắn đối với đối phương dưới chân trôi này cực phẩm linh khí cấp bậc thanh trúc kiếm, hắn có thể nói là ký ức khắc sâu về phần hắn bên người vị lão phụ kia. Bạch Tử Nhạc mặc dù cũng không nhận ra, nhưng chỉ từ khí tức cảm ứng bên trong, hắn liền có thể rõ ràng phát ra được, đối phương so với đã là khai khiếu cảnh đỉnh phong Chu Thành, còn muốn càng mạnh, mạnh hơn nhiều. Quả nhiên là ngươi, quay lại đây nhận lấy cái chết. Cùng lúc đó, một đạo nén phát ra gầm thét thanh âm, tại toàn bộ hư không trung nổ lên, cấp tốc chuyển tới. Cửu Nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, lúc này Chu Thành trong chốc lát trở nên vô cùng điên dưới thân phi kiếm tăng vọt thời điểm, Để tốc độ của hắn lại lần nữa tiêu thăng. Lúc trước, hắn một mực tại suy đoán, đánh giết đại trưởng lão bọn người, hủy diệt thành đạo tông vị kia cường giả bí ẩn đến cùng là ai. Trong lòng, kỳ thật cũng có chút ít thấp thỏm. Dù sao, đối phương có thể làm được kia một điểm, thực lực mạnh, tuyệt đối hơn xa tại bình thường tồn tại. Nếu không phải lần này mời tới Vu Cổ môn chú sát một mạch điều lãnh quỷ, hắn căn bản sẽ không làm ra đuổi giết lựa chọn, ngược lại là cờ hiệu tiếng chống hơi thở, yên lặng điều tra, mới quyết định Bất quá, giờ này khắc này, khi nhìn đến bạch tử nhạc ngáy mắt, hắn trong lòng tất cả lo lắng, tất cả thấp thỏng, đều đã biến mất hầu như không còn. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, đối phương tại 2 tháng trước đó, mới bất quá luyện khí kỳ cấp độ. Bây giờ mặc dù đột phá đến khai khiếu cảnh, nhưng hắn nghĩ lại đối phương lúc trước ứng đối mình thủ đoạn, đã đánh ra đến, đối phương cấp đánh giết đại trưởng lão bọn người, hủy diệt thành đạo tông, bằng vào tuyệt không phải mình chân thực thực lực. Tăng thêm hắn cũng không cho rằng. Đối phương chỉ là đột phá một cái cảnh giới, liền có thể nhảy lên đạt tới bằng được mình, thậm chí siêu việt mình trình độ. Căng đứng nói, hắn cũng không phải một người. Là lấy, lực lượng mười phần. Nông đầm sắc cơ, cho dù cách thật xa, đều vô cùng rõ ràng chuyển tới, văng hàn thấu xương. Thanh đạo tông tông chủ chu thành vu cổ môn chú sát một mạch phong chủ, điêu lãnh quỷ. Lý nhất trần sắc mặt đại biến, căn bản không kịp ngầm nghị nữa, đến cùng là duyên cớ gì, làm cho hai vị cường giả đỉnh cao xuất hiện. Đồng thời một bức khí thế hung hăng bộ dáng muốn đối bọn hắn xuất thủ, vội vàng hét lớn, trốn, phân tàn trốn. Bọn hắn một nhóm, mạnh nhất cũng bất quá là chính hắn, tuy là khai khiếu cảnh hậu kỳ thực lực, nhưng bởi vì tuổi thọ không nhiều, chiến lực suy yếu, xa không bằng đỉnh phong thời điểm. Coi như sở hữu người chung vào một chỗ, đối mặt một vị khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh, còn xa xa không bằng, muốn bị đều đánh giết, càng không nói đến hai vị. Trọng yếu nhất chính là, hắn phi thường rõ ràng, kia điều lanh quỷ khủng bố chính là khai khiếu cảnh này cấp độ bên trong, chí ít có thể xếp tại trước 10 cường giả đỉnh cao, luận uy hiếp, so với khai khiếu cảnh đỉnh phong chu thành, cũng còn muốn thắng được hai cấp độ. Bọn hắn triều Dương đạo phái bên trong, trừ đã ở vào thần minh cảnh tông chủ và thái thượng trưởng lão, cũng chỉ có đại trưởng lão mới dám nói thắng qua. Nghĩ đến nơi này, hắn rốt cuộc bất chấp những thứ khác, lập tức lựa chọn một cái phương hướng, phi tốc chạy trốn mà đi. Rõ ràng, hắn hiểu lầm. Kết quả chính là, đoạn tinh thần, Thiệu Thanh còn có rất nhiều chiều dương đạo phái đệ tử, toàn bộ tựa như chim tức phi tán, cấp tốc hướng về tứ phía bát phương chạy trốn mà đi. Yêu liên thực lực mạnh nhất lý nhất trần dọa đến trực tiếp chạy tán loạn mà đi, bọn hắn cũng không cho rằng mình có thể tại khai khiếu cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả trong tay đào thoát. Sinh tử đều tại người khác một ý niệm. Trong đó ngược lại không phải là không có người nghĩ lại, Chu Thanh Lời nói bên trong ý tứ, suy đoán mục tiêu của đối phương khả năng cũng không phải là chính mình. Nhưng đối mặt loại tình huống này, Bọn hắn sao dám dừng lại? Tận khả năng đào tẩu, mới là chính xác nhất cách làm. Không nghĩ tới ta còn không có tìm hắn gây phiền phức, hắn ngược lại là mình đi tìm tới. Bạch tử nhạc tại ban đầu sau khi kinh ngạc, rất nhanh liền tỉnh táo xuống tới. Bất quá đợi cho nhìn thấy đoạn tinh thần chờ chạy trốn tứ phía bộ dáng về sau, cuối cùng không có lựa chọn nên chiến, mà là trong lòng hơi động, lập tức liền đem một đầu phi toa lấy ra. Trung phẩm linh khí phi toa, du Long phi toa. Phi toa lớn lên theo gió trước mắt hóa thành một đầu thuyền nhỏ bộ dáng. Bạch Tử nhạc nhảy vào trong đó, tiền võ nguyên lực có chút một điểm, phi toa lập tức kích phát. Linh quang đại thịnh ở giữa, cấp tốc hướng về rời xa Chu Thanh Điêu lánh quỷ, thậm chí cũng không cùng cái khác chiều Dương đạo phái tu sĩ giống nhau phương hướng cấp tốc chạy như bay mà đi. Người trốn không thoát. Chu Thanh gầm thét, ngự kiếm phi hành thuật hạ, tốc độ của hắn so với Bạch Tử nhạc phi toa càng hơn một bậc, tựa như một tia điện, tại hư không trung nhanh chóng xẹt qua. Điêu Lăng Quỷ thân hình đồng dạng tại hư không trung bay lượn, gào thét ở giữa, xuyên phá bức tường âm thanh, phát ra kịch liệt nổ đùng thanh âm. Tốc độ so với Chu Thành, càng là chỉ có hơn chứ không kém. 30 hơi thở, Chu thanh muốn đuổi kịp ta, chí ít cần 30 hơi thở thời gian. Mà khoảng thời gian này, hẳn là đã đầy đủ ta rời xa Lý Nhất Trần đám người. Bạch Tử Nhạc hai mắt bên trong, hiện lên một tia tỉnh táo chi sắc. Cuối cùng, hắn cũng không nguyện ý mình cùng Thành Đạo Tông ân oán, lan đến gần Lý Nhất Trần. Đoạn tinh thần bọn người trên thân. Nói thế nào, song phương cũng coi là có một chút giao tình, một khi chính thức giao chiến, bạch tử nhạc nhưng không thể chú ý đến bọn hắn. Đương nhiên, quan trọng nhất là, hắn càng không muốn mình thực lực, tại trước mặt bọn hắn hiện lộ ra. Bởi vì, cái này thế tất sẽ đem mình đã là khai khiếu cảnh đỉnh phong chi cảnh sự thật, cho triệt để buộc lộ ra đi. Cái này trong đó dẫn dắt ra phiền phức, thậm chí so chuyển ra chính là hắn hủy diệt thành đạo tông, còn muốn cho người rung động Dù sao có quá nhiều người biết, hắn đột phá đến khai khiếu cảnh, mới bất quá 2 tháng thời gian. 2 tháng, từ khai khiếu cảnh sơ kỳ đột phá đến khai khiếu cảnh đỉnh phong. Tin tức như vậy một khi lan truyền ra ngoài, đừng nói là khai khiếu cảnh cấp độ, liền xem như thần mình cảnh cường giả đều muốn động tâm, muốn đôi hắn hạ thủ, đoạt lấy hắn trên thân khả năng có trọng bảo. Cho nên, ta cần tận khả năng rời xa lý trưởng lão bọn người. Nghĩ đến lý trưởng lão bọn người đào thoát về sau, sẽ không có đảm lượng tới gần chiến trường. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, lông mày cũng không nhịn được hơi nhữ lại. Hắn dù sao cùng Chu Thanh từng có một trận chiến, đối với hắn thực lực, nhưng thật ra là có tương đương trình độ bên trên hiểu rõ. Tự tin dựa vào mình thực lực, đủ để nhẹ nhõn nghiền ép đối phương. Nhưng là Chu Thanh bên người vị kia, chú sát một mạch cường giả điêu lanh quỷ, lại cho hắn một cốm 10 phần không thoải mái cảm giác. Trước đó tâm huyết dâng trào cảm giác nguy cơ, bây giờ nghĩ đến, càng nhiều cũng là nguồn gốc từ tại đối phương. Hắn sát thực cần thận Mới có thể cam đoan, mình lần này nguy cơ bên trong, có thể hay không toàn thân trở ra, thậm chí, nghĩ đến nơi này, tâm niệm của hắn khẽ động, thượng phẩm phòng ngự linh khí huyền vũ thuẫn, thượng phẩm phòng ngự linh khí kim ti linh Cương Châu đều tại bên cạnh hắn hiện hiện, rất nhanh liền bị hắn kích phát. Chưa công kích, trước hộ thể, vốn là hắn nhất quán phong cách tác chiến. Cái gọi là công kích là tốt nhất phòng ngự, thường thường chỉ là không có phòng ngự thủ đoạn quỷ biện mà thôi. Sau đó, là chính phản ngũ hành thuẫn thuật, tiền võ chân thân. Tiên Võ Lưu Ly li Quang. Chương 352: Chú sát toái linh thuật. Mục tiêu của bọn hắn là Bạch Sư Đệ. Đoạn Tinh Thần nhìn qua nơi xa, kinh thẳng hướng về Bạch Tử Nhạc chỗ phương hướng bay lượn mà qua Chu Thanh cùng Điêu Lãnh Quỷ, hoảng sợ nói: "Những người khác, cái này thời điểm cũng thời gian dần qua ngừng đến, một mặt kinh hồn không chừng. Chẳng lẽ Bạch Sư thúc trêu chọc đến bọn hắn rồi?" Đinh Mao nhịn không được mở miệng hỏi: "Nghe nói Thành Đạo Tông Sơn muôn phía trước đoạn thời gian bị một cái cường giả bí ẩn cho tàn vỡ?" Kết quả hiện tại thành đạo Tông Tông chủ tìm tới Bạch Sư Thúc, các ngươi nói, có phải là... Có người kinh nghi bất định nói. Không thể nào. Thiệu Thanh khẳng định, nói, Bạch Sư đệ thực lực mặc dù không yếu, nhưng muốn nói có thể phá diệt thành đạo Tông Sơn Môn. Các ngươi tin sao? Sở hữu người lắp đầu. Đừng nói tin, từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn đều không có nghĩ như vậy qua. Hữu Liên đưa ra lời này người, cũng chỉ là không hiểu nghĩ đến điểm này, tiếp lấy rất nhanh liền bản thân phủ định. Chỉ là... Nếu như không phải như thế, bạch tử nhạc tại sao lại bị thành đạo tông tông chủ đổi giết? Nghe nói, tại mấy tháng trước, bạch sư thúc còn không có đột phá đến khai khiếu cảnh trước, liền tao ngộ thành đạo tông người đánh lén. Các người nói, trong đó phải chăng có liên quan gì? Có người đột nhiên nghĩ đến một cái nghe đồn, nhịn không được mở miệng nói ra. Thật sao? Nói như vậy, là thủ cũ. Ngược lại là nói không được. Thiệu thanh thẳng tiếp về nói. Đinh Mào nghĩ đến cùng bạch tử nhạc lần thứ nhất gặp nhau sự tình. Nhưng còn có thành đạo Tông Cung Phi cùng Lưu chí Hiên ở đây, hẳn không phải là cái gì thủ cũ mới đúng. Nhưng hắn hà to miệng, cuối cùng cũng không nói ra miệng. Bởi vì đó cũng không có ý nghĩa. kia tiếp xuống tới nên làm cái gì? Ngay sau đó, có người hỏi. Đi. Hít sâu một hơi, Lý Nhất Trần tỉnh táo mở miệng nói ra, Mặc kệ hắn là bởi vì cái gì nguyên nhân, trêu trọc đến Chu Thanh cùng Điêu Lênh Quỷ, đều không phải chúng ta có thể tham gia. Không khỏi bọn hắn giết cái hồi mã thương. Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi. Liên như thế mặc kệ. Đoạn tinh thần nhịn không được mở miệng nói ra. Có thể không thể sống, liên nhìn hắn mệnh có cứng hay không. Ta biết ngươi có chút không đành lòng, nhưng ngươi muốn rõ ràng, đây chính là chúng ta tiên pháp tu sĩ tàn khốc chỗ. Tiên đồ của ngươi rộng lớn, có hy vọng tranh đoạt 12 tên trán một trong vì tông môn đổi lấy một viên thần minh đan, quyết không thể bị mất tại nơi này. Đi. Bạch tử nhạc không kiên trì được bao lâu thời gian. Lý nhất trần lạnh lùng nói ra Những người khác trong lòng run lên, rốt cuộc không dám nói thêm cái gì. Phi toa phía trên, Bạch Tử Nhạc rất nhiều chuẩn bị sẵn sàng, tầng tầng lớp lớp linh quang bao phủ phía dưới, đem mình tuần trên thân hạ, bao khóa cực kỳ chặt chẽ. Sau đó, hắn mới đưa ánh mắt lạnh lùng, nhìn phía cấp tốc đuổi theo Chu Thành, nói ra, "Chu tông chủ đây là vong ta chi tâm bất tử a. Đánh rắn không chết, phản thụ hại." Coi là thật không nghĩ tới, mấy tháng trước không có đưa người đánh chết, vậy mà gây ra như thế lớn tai họa. Sớm biết như thế, ta lúc trước nên liệu mạng bại lộ phong hiểm, trực tiếp đưa ngươi chém giết. Chu thanh giống to, hai mắt bên trong vô cùng hung lệ cùng tàn nhẫn. Thật sao? Cuối cùng, đều chẳng qua là mạnh được yếu thua mà thôi. Bạch tử nhạc khẽ hừ một tiếng, nhìn phía điêu lãnh quỷ, nói ra, điêu phong chủ, ta cũng không nhớ kỹ ta hữu chiêu chọc tới ngươi địa phương. Ngươi xác định ngươi thật muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Ngươi một tên tiểu bối, có gì lực lượng nói với ta lời này? Mà ta điêu lãnh quỷ muốn giết gi Sao lại cần lý do gì? Điều lãnh quỷ hứ lạnh một tầng kịch liệt ô quang, đã tùy theo bay lên, chỉ một thoáng, một cỗ hơn xa tại bình thường khai khiếu cảnh đỉnh phong tiên sư khí thế cường đại, liền tùy theo di tảng ra. Nếu như thế, thì trách không được ta. Bạch tử nhạc đôi mắt vừa nhất, xác nhận đã cách lý nhất trần bọn người đủ xa, trên mặt phát lệnh, một thanh phi kiếm nháy mắt sống ra. Muốn chết? Chu thanh hứ lạnh tới gần về sau, đồng dạng ngay lập tức tế ra mình cực phẩm linh khí phi kiếm thanh trúc kiếm Cùng lúc đó, đôi mắt của hắn khép mở, đột nhiên có một đạo vô hình thần quang, bỗng nhiên tử mi tâm của hắn trô bắn ra mà ra. Thần thức công kích pháp thuật, tinh sát phệ hồn thuật. Hắn được chứng kiến lúc ấy Bạch Tử Nhạc xuất thủ thời điểm điên cuồng, biết chỉ dựa vào phi kiếm công kích hiệu quả, cũng không thể đối với hắn tạo thành tổn thương, là lấy ngay lập tức liền thi triển ra môn này thần thức công kích chi pháp. Tinh thần lực tấn thăng làm thần thức về sau, Bạch Tử Nhạc cảm giác có thể nói nhạy cảm rất nhiều, ngay lập tức phát giác đến đối phương thần thức công kích. Cơ hồ bản năng, kinh thần thứ pháp thuật liền hóa thành một đạo tinh mang, lóe lên một cái rồi biến mất, nên đón tiếp lấy. Đinh. Cực phẩm linh khí tị pháp thần kiếm cùng cực phẩm linh khí thanh trúc kiếm, tựa như đỉnh nhọn cùng dâu, trực tiếp đụng vào nhau, phát ra trói thai giòn vang. Đồng thời theo hai thanh phi kiếm đụng nhau, không khí đều rất giống có chút sụp đổ, có một cỗ lực lượng hủy diệt hướng về tứ phía tỏ khắp, khoáy động không khí đều phát ra tư tư xé rách thanh âm. Ngay sau đó, một thanh phi kiếm bay ngược mà quay về. Chu thanh con ngươi co rụt lại, trên mặt nhịn không được biến sắc. Hắn không nghĩ tới đồng dạng là cực phẩm linh khí phi kiếm, công kích của mình, lại vẫn đánh không lại đối phương. Muốn biết, hắn thế nhưng là khai khiếu cảnh đỉnh phong, mặc kệ là nguyên lực hùng hậu trình độ vẫn là tinh thuần trình độ, hẳn là đều hơn xa qua chỉ là khai khiếu cảnh sơ kỳ bạch tử nhạc mới đúng. Đông nhiên, hắn giống như là phát giác đến cái gì, nhịn không được hoàng sợ nói, ngươi không phải khai khiếu cảnh sơ kỳ. Ngươi đến cùng tiên pháp gì cảnh giới từ trong phi kiếm Hắn rõ ràng cảm giác được bạch tử nhạc nguyên lực tinh thuần trình độ, hùng hậu trình độ, lại đều thắng qua chính mình. Đây cũng không phải là một vị khai khiếu cảnh sơ kỳ tu sĩ, đủ khả năng có. Bạch tử nhạc cẩn thân thuật phía dưới, thân thể mặc dù không có biến mất, nhưng cảnh giới lại bị giấu cực kỳ chặt chẽ. Bất quá cái này thời điểm hắn lại căn bản không có thời gian trả lời, bởi vì thuộc về điều lãnh quỷ công kích, cũng đến. Một thanh đen nhánh cây trầm, hóa thành một tia điện, kích xạ mà tới. Từ. đúng vào lúc này Tinh thần thứ cùng tinh sát phệ hồn thuật hai đạo tinh thần công kích va chạm phía dưới, nhanh chóng làm hao mòn triệt tiêu. Bạch Tử Nhạc kinh thần thứ mặc dù sớm đã bị hắn tăng lên đến viên mãn, nhưng luận phẩm giai, luận tinh diệu trình độ, dù sao không như sao sát thí hồn thuật, là lấy rất nhanh liền bị tiêu hao hầu như không còn. Mà tinh sát phệ hồn thuật tại tiêu ma hơn phân nửa uy năng về sau, cấp tốc xông về Bạch Tử Nhạc, xem rất nhiều phòng ngự như không, cấp tốc xâm nhập Bạch Tử Nhạc thần thức bên trong. Ông cho dù trình độ này thần thức công kích Cũng không có đối Bạch tử nhạc tạo thành bao lớn tổn thương nhưng vẫn là để đầu của hắn trầm xuống có một nháy mắt mê muội vừa đúng lúc này điều lanh quỷ công kích cũng đến đen nhánh cây châm như điện mang lấp loé nhanh đến cực hạn cấp tốc vào tới Bạch tử nhạc thần thức dù sao không yếu rất nhanh liền lấy lại tinh thần liền tranh thủ định bảo thần Quang thi triển mà ra điều trùng tiểu kỹ điều lanh quỷ cười lạnh kinh nghiệm chiến đấu của nàng cơ nào phong phú nhiều năm tu luyện phía dưới rất nhiều thủ đoạn có thể nói là hạ bút thành văn Thần thức chỉ là khẽ động, đen nhánh cây châm liền có chút dừng lại, lóe lên, liền nhanh chóng tránh thoát định bảo thần quang định bảo linh quang, sau đó như một đầu rải lụa màu đen, hung hăng đánh vào bạch tử nhạc phòng ngự chính phản ngũ hành thuần thuật phía trên. Cái này đen châm, bản thân liền là thượng phẩm linh khí cấp bậc, tăng thêm cây châm bản thân đặc tính cùng một ít kim châm loại linh khí, đối với bảo quang, linh quang, cưng khí một loại phòng ngự chi pháp, có đặc thù tác dụng khắc chế. Là lấy. Hên. Cơ hội là nháy mắt Chính phản ngũ hành thuần thuật liền bị công phá, sau đó thế như trẻ chẻ, đem kim ti linh cương châu phòng ngự cương khí cũng cho đánh nát. Thẳng đến đụng phải thượng phẩm linh khí huyền vũ thuần thời điểm, đen nhánh cây châm mới có chút ngưng trệ, sáng tắt phía dưới, không công mà lui. Quả nhiên có mấy phần thủ đoạn. Bạch Tử Nhạc trong lòng kinh ngạc, sắc mặt nhưng không có mảy may chuyển biến, một đoàn đen nhánh hỏa diễm, cấp tốc xung ra, hóa thành một đạo đầy trời hỏa kạt, phóng xạ trăm có thừa, hung hăng đánh phía Chu Thanh. Thất sát trấn hỏa. Hư không chung, nguyên bản tinh không vạn lý sắc trời, đồng nhiên liền bị mây đen bao phủ, có lôi Quang nổ lên, lôi chỉ hiện thế. Thần tiêu ngũ lôi pháp, xoẹt xẹt, lôi điện ngưng tụ, dáng lâm tại điêu lãnh quỷ đỉnh đầu, trong chấp mắt liền tạo thành một cái tỏ khắp bốn phía, mấy chục trượng phạm vi to lớn lôi vân. Hai đạo pháp thuật, một hỏa một lôi, đều có thể xưng khai khiếu cảnh cấp độ cao cấp nhất công phạt chi thuật, lại tăng thêm bạch tử nhạc sớm đã đem cái này hai môn pháp thuật tăng lên đến viên mãn cấp độ la rung cái này lúc thi triển mà ra, coi là thật làm cho vạn vật điếc lặng, thiên địa biến sắc. Khai khiếu cảnh đỉnh phong, ngươi đạt đến khai khiếu cảnh đỉnh phong rồi. Đây không có khả năng. Cái này sao có thể? Chu Thanh phát giác được cái này hai đạo pháp thuật khủng bố, chỉ là một đạo pháp thuật thi triển mà ra, Tiêu Hao nguyên năng liền hoàn toàn không phải khai khiếu cảnh sơ kỳ tu sĩ đủ khả năng chèo trống. Nếu như lại tăng thêm một đạo, Tiêu Hao nguyên lực số lượng càng là hiện lên bội số gia tăng. Đừng nói là khai khiếu cảnh sơ kỳ liền xem như khai khiếu cảnh trung kỳ, khai khiếu cảnh hậu kỳ cũng khó có thể tiếp nhận. Chỉ có khai khiếu cảnh đỉnh phong, huyệt khiếu viên mãn, nguyên lực sung túc, nhưng quần quần không thôi, mới có thể đồng thời đem cái này hai đạo pháp thuật trò thi triển mà ra. Nghĩ đến nơi này, hắn trong lòng kinh hãi, càng có chút khó có thể tin. Muốn biết, Bạch Tử Nhạc đột phá đến khai khiếu cảnh sơ kỳ, bây giờ tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá gần 2 tháng. Hai tháng liền đột phá đến khai khiếu cảnh đỉnh phong. Chu Thanh bỗng nhiên vừa trừng mắt, Có chút mê mang. Nhưng rất nhanh, một vòng ánh sáng ngay tại đôi mắt của hắn bên trong hiện lên. Sau đó rất nhanh, cái này xóa ánh sáng càng ngày càng sáng, cuối cùng trở nên nồng đậm mà cực nóng. Trọng bảo. Trọng bảo. Bạch tử nhạc trên thân, tất nhiên tồn tại vô cùng trân quý, có thể nhanh chóng tăng lên tu luyện cảnh giới trọng bảo. bức này trọng bảo, một khi rơi vào mình trong tay. Trong lòng lựa nóng, Chu Thanh Nhưng cũng không có quên mình lúc này tình cảnh, tiền võ thành đạo pháp lưu truyền, tiền võ chân thân Viên võ Lưu Ly li quang đồng thời thi triển mà ra. Trong chốc lát, một đạo có được chu thanh hình dáng thân ảnh xuất hiện ngay mắt, một tầng thật dày lưu ly li quang mang cũng theo đó tại hắn trên thân hiện hiện. Chú sát, thoái linh thuật. Vừa đúng lúc này, điều linh quỷ đạm mạc vô cùng thanh âm đột nhiên vang lên. Đối với Bạch Tử nhạc cái này liên tiếp thi triển pháp thuật, nàng khiếp sợ không thôi đồng thời, càng cảm giác được có chút tâm thần có chút không tập trung, giống như muốn đại họa trước mắt. Lập tức cũng không dám lại có chút giữ lại. Một cái tinh bản đột nhiên từ trong cơ thể nàng sông ra, tản mát ra một tầng trói mắt mà hào quang sáng chói. Ngay sau đó, một tia ồ quang cấp tốc từ tinh bản bên trong xông ra, lên như diều gặp gió, vọt thẳng hướng về phía hư không trùng, kia dần dần ngưng kết mà thành lôi vân phía trên. Xì xì xì. Lôi quang cùng ồ quang va chạm, phát ra tiếng vang kịch liệt. Chương 353: Liên sát. Đạo ổ quang này, tựa như trời sinh có ma diệt linh quang, vỡ vụn pháp thuật ý năng. Chỉ là trong chớp mắt Nguyên bản khuyết tán mấy chục trượng phạm vi lôi vân, liền từ từ nhỏ dần vỡ nát, hóa thành một đạo chỉ có vài trường phạm vi lôi vân. Ầm ầm. Cho dù lôi điện vẫn là đánh xuống mà xuống, nhưng uy năng lại đã so trước đó giảm bớt mấy lần có thừa, chỉ tương đương với khai khiếu cảnh sơ kỳ tiên sư một kích toàn lực. Điều Lãnh Quỷ chỉ là đuổi ra một đạo linh phủ, linh phủ hóa thành một đạo kim sắt thuẫn giáp, liền đem tất cả sét công kích đều ngăn cản. So sánh giới, Chu Thanh lại chợt vật nhiều. Tiên võ thành đạo pháp Tiên võ chân thân, tiền võ lưu ly li quang bà thuật hợp nhất, cố nhiên để lực phòng ngự của hắn tăng nhiều, nhưng hắn dù sao còn không có đem ba môn tuyệt học đều tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Là lấy khi thất sát chân hỏa giáng lâm, kinh khủng y năng đánh xuống, hắn trên người tiền võ lưu ly li quang lập tức trở nên sáng tối chập trở lên, hữu liền tiền võ chân thân, đều từng đợt lắc lư, tựa như sắp không kiên trì được nữa. Bất đắc dĩ, hắn đành phải liều mạng rót vào nguyên lực tiến hành duy trì, khi thể nội nguyên lực tiêu hao gần nửa thời điểm, Cuối cùng cảm giác đến kia chân hỏa vì năng tại dần dần suy yếu. Ám buông lòng một hơi, hắn đang muốn không ngừng cố gắng, đem thất sát chân hỏa triệt để ma diệt, đồng nhiên liền cảm giác được trước mắt tối xâm lại. Đồng nhiên ngầm đầu, cũng chỉ thấy một đạo to lớn vô cùng bàn tay, vân tay rõ ràng, ngưng thực tới cực điểm, che khuất bầu trời, đánh xuống mà xuống. Chết! Theo trưởng ấn rơi xuống, bạch tử nhạc kia đạm mạc vô cùng thanh âm, cũng theo đó chuyển đến. Tiên võ đại thủ ấn. Chu thanh sắc mặt trắng bệnh. Hai mắt bên trong lập tức hiện lộ ra một kia tuyệt vọng. Hắn rõ ràng cảm giác đến một trường này cường đại. Siêu Việt thất sát chân hỏa, siêu Việt thần tiêu ngũ lôi pháp, càng siêu Việt khai khiếu cảnh tu sĩ đủ khả năng sử xuất cực hạn Thần Minh Cảnh Chỉ có thần Minh Cảnh cường giả, mới có thể đánh ra cái này có thể phá diệt Sơn Hà, băng liệt hư không một trường. Hắn muốn lưu bước, càng muốn thoát đi. Nhưng là, theo một trường này đánh xuống, hư không đều bị đông cứng, thiên địa đều tùy theo phong tỏa bất tỏ Hắn đành phải đem phi kiếm tế ra, sau đó liều mạng vận chuyển nguyên lực, duy trì tiền võ lưu ly li quang phòng ngự chi năng, tiến hành ngăn cản. Xúc đổ. Tiền võ đại thủ hấn rơi xuống, đánh vào cực phẩm linh khí thanh trúc trên thân kiếm, thanh trúc kiếm gào thét một tiếng, trực tiếp bị bắn bay. Trường ấn dư lực không giảm, ẩm vang rơi xuống. Không. Vâng anh. Chu thanh trên người tiền võ lưu ly li quang, tiền võ chân thân, tại đụng chạm lấy tiền võ đại thủ hấn nháy mắt, liền bật ra Sau đó trưởng ấn trực tiếp rơi vào hắn trên thân. Phúc. Lập tức liền đem hắn đập thành một đoàn huyết vụ. Trưởng ấn dư lực không giảm, rơi vào trên một đỉnh núi, càng là trực tiếp đem toàn bộ cao sơn, đều anh đổ nát sập nát, sinh sinh rời bình. Một cách này. Điều lãnh quỷ biến sắc. Thần thông. Thần thông. Chỉ có thần thông mới có thể tại khai khiếu cảnh cấp độ, phát huy ra kinh khủng như vậy huy năng. Hoàng sợ phía dưới, điều lãnh quỷ rốt cục có chút luôn cuống, cảm giác đến sợ hãi tử vong Nàng không nghĩ tới, Bạch Tử Nhạc thực lực vậy mà khủng bố như vậy, càng không có nghĩ tới, thực lực đã đạt đến khai khiếu cảnh đỉnh phong chu thành, như thế tùy tiện liền bị chém giết. Mắt thấy Bạch Tử Nhạc ánh mắt lúc này đã rơi vào mình trên thân, nàng vội vàng hướng tinh trên bàn một điểm, giống to một tiếng, chú sát, liệt thân thuật. Tinh bản linh quang đại thịnh, lập tức liền có một đoàn ô quang, lóe lên một cái rồi biến mất, vọt thẳng hướng về phía Bạch Tử Nhạc. Đến lúc này, nàng vẫn là không dám buông lỏng, lần nữa cưỡng đè một hơi kịch liệt nguyên lực phun trào ở giữa, cấp tốc rót vào tinh bàn bên trong. Chú sát, thân diệt thuật, có chút một điểm, lại là một đoàn ô quang, bay thẳng mà ra. Đến cái này thời điểm, điều lanh quỷ trên mặt, mới hiện lộ ra mấy phần vẻ bông lỏng. Liệt thân thuật, thân diệt thuật, đều là nàng tại tu tiên giới tung hoành lực lượng vị trí. Càng là hắn vu cổ môn chú sát một mạch để người e ngại nguyên nhân căn bản. Trong đó liệt thân thuật trực tiếp tác dụng tại địch nhân trên thân thể, có thể sinh sinh sẽ rách đối thủ nhục thân Pháp thuật phát ra, không câu nệ tại phòng ngự pháp thuật vẫn là phòng ngự pháp khí, gần như không có khả năng ngăn cản. Cho dù pháp thuật này trên thực tế uy lực cũng không tính mạnh, nhiều lắm là tương đương với khai khiếu cảnh sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Nhưng bởi vì không nhìn rất nhiều phòng ngự thủ đoạn đặc tính, lại thêm tiên pháp tu sĩ nhục thân chi lực, thường thường suy nhược vô cùng, đừng nói không sánh bằng màn quốc tu sĩ, tự liền cùng cảnh giới võ giả, đều xa xa không bằng. Là lấy, cái này liệt thân thuật chi uy. Tự liền khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ đều khó mà ngăn cản về phần thân diệt thuật thì là một môn trực tiếp tác dụng tại đối phương linh hồn phía trên chú sát tri thuật có thể sinh sinh ma diệt đối phương linh hồn so với thần thức công kích đều muốn kinh khủng hơn bởi vì linh hồn mới là một người căn bản linh hồn bị làm hao mòn coi như chỉ là có chút tổn thương, cũng tuyệt đối sẽ ảnh hưởng con đường khả năng trung thân đều khó mà tấn thăng cấp bậc cao hơn pháp thuật này cũng là vô cổ môn chú sát một mạch để cho nhất người kiêng kỵ địa phương. Yêu Liên thần minh cảnh cường giả tao ngộ, cũng sẽ thận trọng. Đáng tiếc, ta trên thân không có cái này Bạch Tử Nhạc tóc tinh huyết những vật này, không phải dựa vào bực này cùng hắn sinh mệnh đồng nguyên tri vật thi triển, trực tiếp có thể để cho cái này hai môn chú sát pháp thuật ý lực trực tiếp tăng lên gấp đôi có thừa. Điều Lanh quỷ khẽ khẽ thở dài, nhưng trong lòng cũng đầy mang chờ mong. Hai môn chú sát tri thuật phát ra, hắn tin tưởng coi như Bạch Tử nắm giữ một môn thần thông, cũng khó có thể ngăn cản. Quả nhiên có mấy phần thủ đoạn. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, ẩn ẩn cảm giác đến cái này hai môn chú sát tri thuật uy hiếp. Đặc biệt là đối phương về sau phát ra một cái kia, coi như còn chưa xuống tại mình trên thân, một loại da đầu tê dại cảm giác, liền lập tức phụ chạy lên não, tựa như muốn đại họa trước mắt. Thần thức khẽ động, liên tiếp hai đạo định bảo thần quang cấp tốc xông ra. Định bảo thần quang tốc độ cực nhanh, trực tiếp cùng u quang đụng vào nhau. Chỉ là đoàn kia ô quang giống như là vô hình vô chất, định bảo thần quang tới giao hội, Lại trực tiếp xuyên thấu mà qua, căn bản không có sinh ra tác dụng Bạch tử nhạc vội vàng không chê phi kiếm, trực tiếp đánh về phía đoàn kia ô quang. Càng là thi triển ra thất sát chân hỏa, đen nhánh hỏa cầu, hóa thành màu đen lưu quang, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Chỉ là, vô dụ. Hai đạo ô quang, vô hình vô chất, căn bản không bị ảnh hưởng, trực tiếp xuyên thấu mà qua, một trước một sau, cấp tốc sông đến sông đến bạch tử nhạc phụ cận. Xuy suy bạch tử nhạc bay ngược. Nhưng cái này hai đạo chú sát chi thuật tốc độ càng nhanh, đồng thời thụ đến điều lanh quỷ khống chế, như bóng với hình, cấp tốc đuổi theo. Rất nhanh, đi đầu cái kia đạo liệt thân thuật liền đã đi vào hắn phụ cận, trước người hắn phòng ngự linh quang, huyền vũ thuẫn, thậm chí là tiền võ lưu ly quang, tiền võ chân thân, lại đều không thể trở ngại cái này chú sát pháp thuật mảy may. Liệt thân thuật trực tiếp rơi vào bạch tử nhạc trên thân. Ông, một cố áp lực kinh khủng, đông tác dụng tại bạch tử nhạc trên thân tựa như giữa thiên địa muốn đem hắn thân thể toàn bộ băng liệt. Chỉ là, Bạch Tử Nhạc nhục thân sức phòng ngự, dù sao không phải bình thường. Không chỉ có trải qua luyện võ đoán thể, càng là sử dụng đại địa linh tủy tiến hành tu luyện, sinh sinh đem hắn nhục thân sức phòng ngự tăng lên đến một cái cực kỳ cao thâm trình độ, liền xem như khai khiếu cảnh trùng kỳ tu sĩ một kích toàn lực, cũng khó có thể dung chuyện. Liệt thân thuật con kia tương đương với khai khiếu cảnh sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực uy năng, chỉ là để y phục của hắn có chút vỡ vụn. Không chút nào không có thể làm cho hắn lục thân, có chút vỡ vụn. Bất quá, theo sát phía sau môn kia thần diệt thuật, lại làm cho bạch tử nhạc vô cùng thận trọng, như lâm đại địch. Kinh hồn đâm phát ra nháy mắt, tị pháp thần kiếm đã cấp tốc càn quét mà quay về. Từ từ, kinh hồn đâm đạo này thần thức công kích chi pháp, cuối cùng lên đến một kia tác dụng, làm cho đoàn kia diệt thần thuật, hơi chậm lại. Cho dù rất nhanh, kinh hồn đâm pháp thuật liền bị làm hao mòn hầu như không còn nhưng cũng vì Bạch Tử Nhạc tranh thủ đến mấu chốt thời gian. Một đoàn đen nhánh, cùng Bạch Tử Nhạc thân hình bộ dáng hoàn toàn giống nhau hồn phách, lập tức từ trong cơ thể của hắn sông ra, sau đó chỉ là có chút lóe lên, liền trực tiếp tràn vào Tị Pháp Thần Kiếm phía trên. Cùng lúc đó, kia diệt thần thuật biến thành ô quang, thì trực tiếp rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Không có chút nào ngưng trệ, xuyên thấu mà qua. Ngay sau đó, đoàn kia thuộc về Bạch Tử Nhạc hồn phách, lại lần nữa lóe lên, từ trên phi kiếm, vọt ra một lần nữa về đến trong cơ thể của hắn. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc chỗ thi triển, chính là lúc trước từ Thành Đạo Tông đại trưởng lao trên thân, chỗ lấy được một môn đặc thù pháp thuật, Đốt hồn ký kiếm thuật. Pháp thuật này, nhưng thật ra là một môn phương pháp liều mạng, chỉ là thi triển, liền sẽ thiêu đốt hồn phách chí lực, đối thi thuật giả linh hồn tạo thành áp lực cực lớn. Tại cảm nhận được môn này diệt thần thuật bên trong phát tán ra vậy, nhưng sinh diện hồn phách uy lực thời điểm, Bạch Tử Nhạc mí mắt nhào nhào chực nhảy, như tâm đến, nhớ tới pháp thuật này Thời khắc mâu chốt, linh hồn từ thể nội nhảy ra, vừa đúng, tránh thoát thần diệt thuật công kích. Cái gì? Điều lãnh quỷ kinh hô, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Nàng không nghĩ tới mình tình thế bắt buộc hai đạo chú sát tri thuật, vậy mà liên tiếp có hiệu lực. Không được. Chăm chú, nàng rốt cục kinh hoảng, vội vàng phi tốc quen người, hướng về nơi xa chạy trốn mà đi. Giờ này khắc này, nàng thủ đoạn đã ra hết, lại đều không thể đối bạch tử nhạc tạo thành uy hiếp, tăng thêm nguyên lực trong cơ thể đã không đủ Nàng không còn có trước đó tự tin. Tự nhiên muốn chạy trốn. Hiện tại mới muốn chạy trốn, đã muộn. Bạch tử nhạc hư lạnh một tiếng, đưa tay vỗ, một con to lớn mà giấu bàn tay rảnh rành, lan tràn 300 trượng, cơ hồ đem trước người tất cả hư không đều bao phủ, che khuất bầu trời, trực tiếp đánh xuống mà xuống. Ẩm ẩm. Không. Tha mạng. Ta nguyện ý làm nô làm thì, mặc cho ngài thúc đẩy, ta càng muốn thuyết phục vụ của môn, vì ngài hiệu mệnh. Điều Lãnh Quỷ liền tranh thủ tinh bàn ném ra ngoài, muốn ngăn trở có thể so với thần thông khủng bố một kích, đồng thời kinh hoàng hô: "Không cần đến." Chỉ là, Bạch Tử Nhạc đôi mắt lạnh lùng vô cùng, trưởng ấn rơi xuống, cơ hồ nhưng chôn vùi hết thảy. "Oen!" Hư không nổ đùng, đại địa chấn động. Kìa tinh bàn phía trên linh quang mới vừa vặn nở rộ, liền bị trưởng ấn bao trùm, xinh sinh đập xuống. Trường ấn dư lực không giảm, trực tiếp rơi vào Điều Lãnh Quỷ trên thân. Dù Lan nàng sử xuất các loại phòng ngự thủ đoạn, nhưng cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Tiểu liền thi triển tiền võ lưu ly li, quang tru thanh đều khó mà ngăn cản, càng cả không nói đến là nàng. Phúc! Đối phương thân thể, trực tiếp liền bị trưởng ấn đập nát, hóa thành một đoàn huyết vụ. Hồn năng 299999, trường 354, kiểm kê thu hoạch, 750 mai huyệt hiếu. Rốt cục chết! Cho đến lúc này, bạch tử nhạc trên mặt mới lộ ra một tia như chút được gánh nặng chi sắc. Một trận chiến này, đối với hắn mà nói, cũng không tính gian nan. Nhưng luận mức độ nguy hiểm, lại được cho hắn trối trải qua bên trong lớn nhất. Điều Lãnh Quỷ toái linh thuật, Liệt thân thuật, Diệt thân thuật, Tam đại chú sát tri thuật tác dụng khác nhau, quỷ dị mà cường hãn. Đặc biệt là cuối cùng môn kia Diệt thân thuật. Chỉ là khí tức tỏ khắp, Bạch Tử Nhạc liền có thể rõ ràng cảm giác được trong đó khủng bố. Biết mình một khi bị đánh trúng, coi như không chết, cũng tất nhiên lại nhận trọng thương. Là lấy tại thủ đoạn ra hết phía dưới, mới có thể thi triển môn kia phương pháp liều mạng, đốt hồn, ký kiếm thuật. Đốt hồn ký kiếm thuật, lấy thiêu đốt hồn phách đại giới tăng lên thực lực, có thể nói là giết địch 1000, tự thương hại 800. Ta mặc dù chỉ là mượn nhờ trong đó ly hồn chi pháp, đồng thời chỉ là thi triển một máy mắt, nhưng linh hồn cường độ vẫn là có một kia tổn thương. Bạch Tử Nhạc cảm giác được linh hồn của mình chi bên trên truyền đến đau nhói, còn có cùng nhục thể ở giữa có chút không thích ứng, lông mày lập tức nhíu một cái. Vội vang cẩn thận thể ngộ, cảm giác hồn phách của mình trạng thái. Thật lâu, hắn mới ám buông một hơi. Yên tâm xuống tới. Căn cơ không có bị hao tổn, cũng không ảnh hưởng về sau tu luyện, còn tốt, còn tốt. Không phải tổn thất liền lớn. Bất quá coi như như thế, ta cũng chỉ ít cần mấy ngày trở lên thời gian, mới có thể triệt để khôi phục Tiếp xuống tới khoảng thời gian này, tốt nhất vẫn là không cần cùng người giao chiến cho thỏa đáng. Bạch tử nhạc trên mặt lộ ra một tia vẻ thận trọng. Bất quá đây hết thảy cũng là đáng giá. Ta cuối cùng chấm dứt ấn đoán, đem chu thanh cho triệt để chém giết. Xem như báo lúc trước bị hắn chặn giết mối thủ. Bạch tử nhạc ánh mắt thu vào, nhịn không được lại lộ ra một tia sảng khoái chi sắc. Từ khi mấy tháng trước đó, Chu Thanh đối với hắn chặn giết bắt đầu, hắn cơ hổ mỗi giờ mỗi khắc không muốn báo thủ. Đặc biệt là đột phá đến khai khiếu cảnh về sau, loại này ý nghĩ liền càng thêm mãnh liệt. Vì thế, hắn chỉ đi một mình yêu lĩnh khoáng mạch, giết Phương Bình, chẳng thành đạo tông đại trưởng lão một nhóm, càng là sinh sinh đem thành đạo tông sơn môn hoanh diệt. Kết quả? lại phát hiện đối phương cũng không tại sơn môn bên trong. Lúc đầu, Bạch Tử Nhạc đều đã làm tốt trở lại tông môn, chuyên môn tu luyện một môn truy tung pháp thuật đối với hắn tiến hành truy tung dự định, không nghĩ tới đối phương lại mình đụng vào cửa. Tự tìm đường chết, chớ quá này. Đó lấy, hắn mới có chút khởi hành, vọt thẳng đến trên chiến trường, theo thứ tự đem thuộc về Chu Thanh cùng Điêu Lãnh quỳ túi chữ vật, linh khi những vật này đều thu vào. Không có bất kỳ dừng lại gì, Bạch Tử Nhạc lẽ lên một cái rồi biến mất, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một cái giờ qua đi, bạch tử nhạc thân hình xuất hiện ở một cái sơn động bên trong. Khoanh chân ngồi xuống, một cái cỡ nhỏ phòng hộ trận bàn bị hắn vung ra. Cái này phòng hộ trận bàn, ngăn không được quá mạnh công kích, nhưng cũng có thể để hắn miễn vu sơn dừng giã thú quay giày. T. Linh hồn này thiêu đốt di chứng quả nhiên không phải dễ chịu như vậy. Mới vừa vặn ngồi xuống, một trận mê mội nhói nhói cảm giác liền từ bạch tử nhạc đầu chi bên trên truyền đến, để khí tức của hắn một buồn bực, trên mặt có chút trắng bệ Hắn mới hỏa hoán lại. Thôi động thân thức, dùng so dị vãng chậm một hơi thời gian, hắn mới đưa một thanh phi kiếm, một cây đen cây châm cùng một cái tinh bản theo thứ tự lấy ra. Thượng phẩm linh khí đen cây châm, đặc tính cùng phi châm loại chênh lệch không lớn, đối với linh quang, cưng khí một loại phòng ngự pháp thuật đều có tác dụng khắc chế, đang bay châm loại linh khí bên trong tuyệt đối được xương tụng đỉnh tiêm, thời khắc mâu chốt, tác dụng không nhỏ. Cực phẩm linh khí thanh trúc kiếm, áp dụng hẳn là tam phẩm linh thực, thanh trúc vương chủ cán. Phối hợp rất nhiều chân quý linh tài luyện chế mà thành, nhẹ nhàng mà sắp bén, đối với tu sĩ thần thức gánh vác phi thường nhỏ. Mặc dù uy lực xa không bằng ta tị pháp thần kiếm, nhưng phương diện tốc độ ưu thế mười rõ ràng hiển, nhưng cũng được trò không tệ. ân hẳn là có thể mua lấy một cái tốt giá tiền. Về phần cái này tinh bàn, cổ pháp tự nhiên, linh năng nội liễm, dường như có một cố đặc thù thần vận, ngược lại là cùng ta chu thiên diễn pháp kinh có chút tương tự, đều là phụ trợ tác dụng làm chủ. bất quá Cùng Chu Thiên Diễn Pháp Kính khác biệt chính là, cái này cực phẩm linh khí tác dụng chính là tăng phúc. Xuyên thấu qua cái này linh khí thi triển pháp thuật, có thể sinh sinh đem pháp thuật này uy năng trực tiếp tăng lên ba thành. Bạch Tử Nhạc khẽ đảo dò xét, rất nhanh liền minh bạch cái này mấy món linh khí tác dụng, con mắt không khỏi sáng lên. Kia đen cây châm cùng thanh trúc kiếm coi như bỏ qua, Bạch Tử Nhạc cũng không quá để ý, bán đi cũng không tiếc. Nhưng cái này tinh bản tăng phúc pháp thuật tác dụng, lại làm cho hắn có chút tâm động. Ba thành đã không ít. Tại người khác trong tay, có lẽ hơi có vẻ gần gà, dù sao bọn hắn pháp thuật tu luyện, thường thường bị giới hạn thời gian tu luyện, vi lực cũng không tính mạnh, có chút thậm chí còn không sánh bằng bọn hắn thúc đẩy phi kiếm công kích thời điểm. Nhưng ở ta trong tay, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt là thất sát chân hỏa cùng thần tiêu ngũ lôi pháp, lúc đầu vi lực liền mười phần kinh khủng. Một khi tăng phúc ba thành, coi như còn không sánh bằng thần thông chi huy, cũng tuyệt đối có thể đạt tới khai khiếu cảnh này cấp độ tối đỉnh phong có thể đụng chạm đến thần minh cảnh cấp độ. Bạch Tử Nhạc lạng Yên suy nghĩ, cũng định đem cái này cực phẩm linh khí lưu làm dùng riêng. Sau đó, hắn mới đưa ánh mắt rơi vào thuộc về Chu Thanh cùng điêu lãnh quỷ túi chữ vật phía trên. Hai cái này túi chữ vật, bởi vì Bạch Tử Nhạc Tiên võ đại thủ ấn khủng bố vi năng, cũng hơi có chút tổn hại. Cũng may bọn hắn một cái chính là thành đạo tông tông chủ, một cái càng là khai khiếu cảnh đỉnh phong phía trên, nhóm lửa huyết khiếu tại 450 mai trở lên cường giả, đều vì đương thời đỉnh tiêm nhân vật Trên người túi chữ vật phẩm dai bất phảm, cơ hộ không kém gì bạch tử nhạc trên thân thuộc về tiên võ tông tông chủ kia một kiện. Là lấy, cũng không có trực tiếp vỡ nát nổ tung. Bạch tử nhạc hao tốn một lúc, xóa đi cấm chế phía trên, lúc này mới theo thứ tự đem túi chữ vật bên trong đồ vật toàn bộ lấy ra. Trung phẩm linh khí 3 kiện, hạ phẩm linh khí 2 kiện, cực phẩm pháp khí 3 kiện, còn có nhị phẩm linh phủ 37 mai, linh đan. a bạch tử nhạc đôi mắt bên trong, đột nhiên hiện lên một đạo tinh mang. Khai khiếu đan. Linh đan bên trong, vậy mà còn có khai khiếu đan. Ba bình ngọc, tổng cộng 9 cái. Nếu như ta không có đoán sai, cái này 9 cái, hẳn là thành đan tại một lò, lại vừa lúc thuộc về Chu Thanh. Kết hợp hắn lúc trước lấy ra huyết xâm cùng thánh linh quả đối ta tiến hành dẫn dụ, sẽ không phải là hắn chuyên môn mời người luyện chế, lưu cho tông môn trì vào ta. Kết quả, lại đều tiện nghi ta. Bạch tử nhạc mình đã từng luyện chế qua khai khiếu đan, tự nhiên sẽ không nhận lầm, yên lặng tưởng tượng. Lập tức liền có suy đoán. Trong lòng, lập tức liền có chút thư sướng. Cái này khai khiếu đan có giá trị không nhỏ, tại triều dương đạo phái bên trong hối đoái, đều cần 3 vạn thiện công, cũng chính là 3 vạn hạ phẩm linh thạch. Tại ngoại giới, 4 vạn trở lên đều có một đám người phong thưởng. Lúc này trọn vẹn 9 cái nơi tay, cơ hội liền tương đương với 36 vạn hạ phẩm linh thạch. Mà lại, dựa vào cái này khai khiếu đan chân quý, có thể đổi lấy tốt đồ vật, tuyệt đối rất nhiều chỉ là cái này 9 cái khai khiếu đan, là đủ dẫn tới một vị khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh động thủ. Cang Đừng nói, còn có thượng phẩm linh thạch 37 mai, trung phẩm linh thạch 251 mai, hạ phẩm linh thạch 12 vạn. Lệ Loi tổng cuối cùng, lần này thu hàng, liền lại tại 200 vạn hạ phẩm linh thạch tà hữu. Như thế, ta tài sản liền tùy theo đạt đến 1100 vạn. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, một hồi lâu mới đưa có chút khói động tâm tình, cho bình phục số dưới. 1100 vạn bên trong, Chân chính linh thạch hẳn là tại 400 vạn tả hữu, cái khác đều là pháp khí, linh khí, linh phủ, linh đan các loại giá trị chi vật, còn cần xuất thủ bán đi mới tốt chân chính tính toán. Ngọc giản đồng, 17 mai. Bạch Tử Nhạc cuối cùng đem ánh mắt rơi vào ngọc giản đồng phía trên, trong lòng nhịn không được liền có chút chờ mong. Hắn đối với điều lãnh quỷ trước đó cho thi triển chú sát chi thuật, thế nhưng là nóng mắt vô cùng. Mặc kệ là toái linh thuật, liệt thân thuật, vẫn là thần di thuật, đều là cực kỳ quỷ dị mà thần diệu cường đại pháp thuật, hắn tự nhiên hy vọng thu hoạch được. Tinh sát vệ hồn thuật, tiền võ lưu ly li quang, tiền võ thành đạo pháp, thiên điệu giao cảm quyết, toái linh thuật, liệt thân thuật, thần diệu thuật, vu cổ môn huyết khiếu đổ lục. Không nghĩ tới lần này thu hoạch vậy mà như thế đại. Bạch tử nhạc thần thức lưu động, theo thứ tự đảo qua 17 mai huyết thiếu, hô hấp lập tức trở nên dồn rập. Tiền võ lưu ly li quang, tiền võ thành đạo pháp coi như bỏ qua, mặc dù 10 phần chân quý Nhưng hắn đã đem cái này hai môn tuyển học sớm năm giữ, trong đó tiên võ thành đạo pháp càng là tu luyện đến đỉnh phong, 378 mai huyệt khiếu toàn bộ nhóm lửa, là lấy cũng không phải là quá mức coi trọng. Nhưng cái khác rất nhiều diệu pháp, lại đều để hắn mởi phần động tâm. Đặc biệt là toái linh thuật, liệt thân thuật cùng thần diệt thuật cái này ba môn chú sát chi pháp, hắn thế nhưng là tự mình trải nghiệm qua bọn chúng cứng hãn. Mặc dù môn kia liệt thân thuật đối hắn uy hiếp thấp nhất, Nhưng đây chẳng qua là bởi vì hắn nục thân chi lực quá cường hãn duyên cớ. Một khi thay đổi cái khác khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ, tuyệt đối khó mà ngăn cản kia nứt thân chi lực, coi như không băng thành khối vụn, cũng phải bị thương nặng. Càng đừng nói kia thần diệt thuật kinh khủng. Liền xem như lúc này nhớ tới, hắn cũng còn lòng còn sợ hãi. Cái này chú sát chi pháp, nói là pháp thuật, kỳ thật đều là công kích linh hồn một loại vận dụng. Chắc không được có thể trực tiếp xuyên thấu ta rất nhiều công kích cùng phòng ngự thủ đoạn. Bạch Tử Nhạc yên lặng thể ngộ ba môn chú sát chi thuật, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Nhưng cũng đồng dạng phát ra đến, cái này ba môn pháp thuật tu hành độ khó, tuyệt đối vượt xa pháp thuật. Bởi vì công kích linh hồn, kỳ thật đã liên quan đến đến thần minh cảnh cấp độ một chút vận dụng, lấy bạch tử nhạc linh hồn cường độ, không có bổ sung khôi phục chi pháp, một ngày bên trong, nhưng thi triển không được mấy lần. Đây mới thực sự là cần dựa vào mài nước công phu, mới có thể tu luyện nhập môn pháp thuật. Về phần tinh sát phệ hồn thuật pháp thuật này, thì là một môn thuần túy thần thức công kích chi pháp. Tinh diệu trình độ, quả nhiên so ta nắm giữ kinh thần thứ huyền diệu hơn hơn nhiều. Cuối cùng có thể đền bù ta lại một chỗ nhược điểm. Bạch Tử Nhạc bắt đầu xem xét tinh sát phệ hồn thuật, khẽ gật đầu. Trước đó giao chiến, Hán thế nhưng là ăn xong mấy lần thần thức công kích không đủ thua thiệt tự nhiên đối với cái này tinh sát phệ hồn thuật có chút hài lòng. Thiên Điệu giao cảm quyết là một môn tu tiên công pháp, hẳn là điêu lanh quỷ phương pháp tu hành, liên quan đến huyết khiếu 372 cái. Đồng dạng xem như đỉnh cấp phương pháp. Bất quá, ta lần này thu hoạch lớn nhất, có lẽ còn là cái này Mai ghi chép vô cổ môn huyệt khiếu đồ lục ngọc dàn đồng. Bạch Tử Nhạc cầm lấy một viên thẻ ngọc màu tím đồng, trên mặt nở một nụ cười. Cái này vô cổ môn huyệt khiếu đồ lục bên trong, tổng cộng ghi lại huyết khiếu số lượng, chừng 672 mai. 682 mai huyết thiếu, so ta trước đó thu thập 585 mai, đều nhiều gần như 100 mai. Cả hai so sánh, mặc dù có rất nhiều huyết khiếu trùng hợp, Nhưng cũng để ta thu thập huyệt khiếu tổng số, nhảy lên tăng lên đến 750 mai trình độ. Bạch tử nhạc trong lòng kích động không thôi. 750 mai, cách hắn mục tiêu ban đầu 800 mai, coi như chỉ có 50 mai trên lệch chương 355, lục tuyệt chân nhân. Bất quá, kể từ đó, ta hồn năng lỗ hổng, coi như có chút lớn. Bạch tử nhạc nghĩ đến mình sắp tu luyện tinh sát vệ hồn thuật, thoái linh thuật, liệt thân thuật, thần dịch thuật. Sau đó là đã tu luyện một đoạn thời gian. Đặt đến chưa nhập môn 77% thần hành địa độ thuật, chưa nhập môn 84% tiên võ lưu ly li quang, chưa nhập môn 87% một kiếm phá vạn pháp cùng chưa nhập môn 93% chính phản ngũ hành thuật thuật. Lại tăng thêm nhóm lửa huyệt khiếu lỗ hổng, khấu trừ đã nhóm lửa 405 linh ai, bạch tử nhạc còn cần nhóm lửa huyệt khiếu tổng số liền có 345 ai. Lấy không thuộc về công pháp vận hành đồ bên trong huyệt khiếu cần 6 vạn hồn năng đến nhóm lửa đến tính toán, đó chính là 2.000 vạn, mà xác suất rất lớn viện khiếu không chỉ có những chuyện này. Bạch Tử Nhạc trong lòng vẩy một cái, yên lặng quét mắt mình hồn năng tổng số. 212 vạn, gấp 10 trên lệnh. Hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều. Xem ra, tiếp xuống tới ta càng hẳn là cân nhắc, vẫn là hồn năng góp nhặt. Cũng may, rất nhiều pháp thuật tu luyện nhập môn, đồng dạng cần một chút thời gian, 12 tên trán tranh đoạt, cũng còn không có cụ thể chương trình, cũng không cần xuất ruột. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, rốt cục nhắm mắt, bắt đầu dưỡng thần, chậm rãi điều tiết khí tức. Khôi phục mình linh hồn hao tổn tới. Thiên nguyên phường thị, kim trúc kiếm phường hậu viện lầu các. Cha, gần nhất thăm dò chúng ta hoàng gia người càng ngày càng nhiều. Chúng ta mặc dù đem tiền bối tin tức xuyên ra ngoài, nhưng lần này chúng ta lấy ra đồ vật, vẫn là quá mức mê người một chút. Khoảng thời gian này, trưởng quản toàn bộ thiên nguyên phường thị chu gia cùng Lý Gia, đều tuần tự phái người đến đây, vô tình hay cố ý hỏi thăm có quan hệ tiền bối tin tức. Ta đoán chừng, không cần bao lâu thời gian. Bọn hắn liền sẽ nhịn không được đối với chúng ta hạ thủ." Hoàng Thanh nhã nhíu lại đôi mi thanh tú, mở miệng nói ra, "Bọn hắn không dám, mặc kệ là Chu gia vẫn là Lý gia, đều là trường tổn 800 năm tu tiên gia tộc, đầu tiên cẩu chính là một cái ổ chữ. Tuyệt sẽ không tùy tiện đắc tội khó mà trêu chọc địch nhân. Tiền bối phá diệt thành đạo tông sơn môn chiến tích, quá mức kinh thế, hai nhà bọn họ phẩm là có chút lý trí, cũng sẽ không tùy tiện đối với chúng ta động thủ. Ngược lại là một cái khác đại tu tiên gia tộc không ra." Bởi vì gia chủ chi nữ khổng thải phượng chính là đại càn quốc hoàng đế phi tử, làm việc từ trước đến nay bá đạo. Lại tăng thêm, đoạn thời gian trước tam hoàng tử bỏ mình vẫn lạc, bởi vì chúng ta trước đó cùng tam hoàng tử một chút ấn đoán, bọn hắn đã hoài nghi đến tiền bối trên đầu. Mượn nhờ hoàng thất chi lực, bọn hắn coi là thật có khả năng đối với chúng ta động thủ. Hoàng thu long đầu tiên là lấp đầu, ngay sau đó lại là một mặt ngưng chọc nói. Vậy chúng ta, muốn hay không mời ra vạn giảm đưa tin phủ? Xin tiền bối xuất thủ. Ta sợ một khi bọn hắn chân chính động thủ, liền đến đã không kịp. Hoàng Thanh nhã vội nói. Hẳn là còn có thời gian. Bất kể nói thế nào, bọn hắn nhất định sẽ đợi đến đấu giá hội kết thúc về sau. Chúng ta trên tay nắm giữ đại lượng linh thạch thời điểm, mới có thể động thủ. Tăng thêm bây giờ chúng ta thanh thế đã truyền ra ngoài, đấu giá hội chương trình đã đặt trước tốt. Ta nghĩ, bọn hắn cũng không dám bước lên đắc tội đông đảo được mời người phong hiểm, sớm đối với chúng ta động thủ. Hoàng Thu Long nói trên mặt nhưng không có mảy may vẻ bương lòng. Hắn mặc dù lạc quan, lại càng thêm minh bạch tu tiên giới hung hiểm chỗ. Cuối cùng, vẫn là bọn hắn hoàng ra, không có khai khiếu cảnh trở lên tồn tại, hoàn toàn không đủ để trấn nhiếp đạo trích. Kỳ thật ta chân chính lo lắng, ngược lại là tiền bối. Nghe nói, tại nửa tháng trước, có người nhìn đến thành đạo tông tông chủ Chu Thanh cùng Vu Cổ môn Chú sắt một mạch phòng chủ điêu lãnh quỷ cùng nhau đến Thiên Nguyên Phường thị phụ cận. Mà lại, ngay tại nửa tháng trước, Thiên Nguyên Phường thị bảy dặm có hơn chi địa Bạo phát ra một trận kinh thiên đại chiến, phong còng núi đều bởi vậy bị đánh sở, hiện trường còn có lưu vết máu. Cộng thêm tiền bối cũng đã có hơn nửa tháng không hề lộ diện. Hoàng Thanh Nhã đột nhiên thấp giọng nói. Nghe vậy, Hoàng Thu Long sắc mặt trắng nhận, hai mắt một loại cũng toát ra một tia vẻ lâm nhiên. Hiển nhiên, hắn cũng tương tự có cái này phương diện lo lắng. Chu Thanh cùng điêu lãnh quỷ hai đại khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh tới đây, đến cùng chỗ vì chuyện gì, không hỏi có biết. Cho dù bọn hắn đối với có thể phá diệt thành đạo Tông Sơn môn côn luân đạo nhân có lòng tin, nhưng mặt khác hai cái, đều không phải kẻ yếu. Đặc biệt là điều lãnh quỷ, chú sát một mạch cứng giả, thành danh tại mấy chục năm trước, có thể xưng khai khiếu cảnh cấp độ cao cấp nhất cường giả một trong. Có nàng xuất thủ, tăng thêm một cái chu thành côn luân đạo nhân coi như mạnh hơn, đoán chừng cũng phải khó mà ngăn cản. Xem ra, ta không có ở đây khoảng thời gian này, phát sinh rất nhiều chuyện A. Vừa đúng lúc này... Một đạo hơi có vẻ thanh âm hùng hậu, đột nhiên văng lên. Ngay sau đó, thi triển dịch dung đổi mặt bạch tử nhạc thân hình, liền đột ngột xuất hiện ở lầu các bên trong. Hắn cũng không nghĩ tới, mình lần này dưỡng thương, tốn hao thời gian so với hắn nguyên bản dữ liệu, cũng còn phải nhiều hơn một chút. trọn vẹn thời gian nửa tháng, hắn hồn phách phía trên tổn thương, mới hoàn toàn hoàn hảo, không còn đối với hắn có ảnh hưởng gì. Như thế, hắn mới từ cái kia sơn động bên trong đi ra, về đến thiên nguyên phường thị bên trong. tiền bối. Côn Luân tiền bối. Hoàng Thu Long Hoàng Thanh nhã tất cả giật mình, tiếp lấy thần sắc buông lòng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngài, không có việc gì. Nhìn qua Bạch Tử Nhạc, Hoàng Thu Long thận trọng nói. Người hy vọng ta có việc. Bạch Tử Nhạc giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một chút, nói. Không, không có. Chỉ bất quá, chúng ta nghe nói đoạn thời gian trước, phong còng núi phụ cận có một trận đại chiến, vừa vận thành đạo Tông Tông Chủ Chu Thanh cùng vu cổ môn điều lãnh quỷ cũng có lộ diện, có chút lo lắng Hoàng Thu Long cuốn quyết lắc đầu, nói, là lo lắng ta. Vẫn là lo lắng các ngươi hoàng gia. Bạch tử nhạc lại hỏi, tiếp lấy mới ngựa khí bình thản nói ra, bất quá, các ngươi cũng không cần lo lắng. Bởi vì Chu Thanh cùng Điêu Lãnh Quỷ, đã chết. Cái gì? Thật. Hoàng Thu Long cùng Hoàng Thanh nhã nhịn không được chấn kinh lên tiếng. Bọn hắn cũng không có chân chính được chứng kiến Bạch tử nhạc thực lực, nhưng thành đạo Tông Tông chủ uy danh, bọn hắn thế nhưng lại như sấm bên hai. Lại có là Điêu Lãnh Quỷ. Uy danh so với Chu Thanh đều càng hơn mấy bậc. Chính là 60 năm trước tuyệt thế thiên tài, nếu không phải là bởi vì bản thân bị trọng thương, bỏ qua 12 cái danh ngạch tranh đoạn, tuyệt đối có cơ hội ổn định 12 tên chán một trong, thoát ly này vực, tiến về càng rộng lớn hơn ngoại vực. Về sau mấy lần xuất thủ, tuần tự chém giết khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh, ngay tại năm ngón tay số lượng, có thể xưng một đại sát thần. Là tu luyện giới bên trong công nhận, tại khai khiếu cảnh này cấp độ xếp tại trước 10 nhân vật một trong. Kết quả Tại bạch tử nhạc trong tay, chết rồi. Tiên bối, chúng ta không phải hoài nghi ngại, chỉ là có chút quá mức rung động. Hoàng Thanh Nhã cẩn thận nhìn xem bạch tử nhạc thân sắc, nói gấp. Không sao. Bạch tử nhạc khoát khoát tay, tiếp lấy mới hiếu kỳ mà hỏi, gần đây, tu luyện giới bên trong phải chăng có cái gì đại sự phát sinh? Ta vừa rồi tiến vào phường thị thời điểm, liền gặp được có rất nhiều người làm việc vội vàng hướng ngoài thành mà đi. Gần nhất xác thực phát sinh hai kiện đại sự. Hoàng Thu Long nghe vậy. Vội vàng giải thích nói, kiện thứ nhất, chính là tật phong hẻm núi Cương Phong, đã ngừng nghỉ xuống tới. Dựa theo di vãng lệ cũ, đại khái trong một tháng, ngoại vực chiến thuyền liền sẽ từ cường phong hẻm núi một chỗ khác, trực tiếp tiến vào chúng ta này vực bên trong. Nói cách khác, 12 tên chán tranh đoạt chi chiến, liền muốn chính thức bắt đầu. Về phần chuyện thứ hai thì là nghe nói, 300 năm trước danh sưng thần mình cảnh phía dưới mạnh nhất lục tuyệt chân nhân chỗ tỏa hóa, bị người phát hiện. cương phong hẻm núi đã ngừng. Bạch tử nhạc ngưỡng mày, không nghĩ tới nhanh như vậy, tòa nào danh xương 30 năm không ngừng, mỗi một lần ngừng cũng chỉ có 3 tháng cương phong hẻm núi, đã ngừng. Bởi như vậy, 12 tên chán tranh đoạt chi chiến, liền lửa xém lông mày. Nhiều lắm là chỉ có một tháng liền sẽ bắt đầu. Hắn trong lòng, cũng là có một kia gấp gáp cảm giác. Hắn cũng không muốn bỏ lỡ, điều này có thể từ đây vượt tiến về ngoại vực cơ hội. 12 tên chán một trong, hắn tình thế bắt buộc. Kêu lục tuyệt chân nhân là tình huống như thế nào? Bình thường mà nói, không phải chỉ có thần mình cảnh trở lên cường giả, mới có thể được xưng là chân nhân sao. Bạch tử nhạc dù sao tại tu luyện giới bên trong dừng lại thời gian quá ít, cũng chưa từng nghe qua cái này lục tuyệt chân nhân danh hiệu. Lục tuyệt chân nhân, nghe nói đã từng chính là theo chiến thuyền đến lâm chúng ta này vượt ngoại vượt người. Không biết nguyên nhân gì, ngưng lại tại nơi đây. Bởi vì tại đan đạo, trận pháp chi đạo, phù lục chi đạo, luyện khí nhất đạo, khôi lỗi một đạo, cổ văn một đạo cái này sáu loại kỹ nghệ bên trong có cực cao thành tựu, là lấy tự xưng Lục Tuyệt. Về phần tại sao sẽ bị gọi chân nhân thì là bởi vì hắn thực lực. Nghe nói, Lục Tuyệt chân nhân từng có liên sát 7 vị khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh, tao nộ thần minh cảnh cường giả xuất thủ mà không bại, thông dòng bỏ chạy chiến tích. Là lấy được xưng thần minh cảnh phía dưới mạnh nhất. Bởi vậy, cũng bị người coi là thần minh cảnh cấp độ, mang lên chân nhân danh hiệu. Hoàng Thu Long mở miệng giải thích. Lần này, Lục Tuyệt chân nhân chỗ tỏa hóa bị người phát hiện. Lại liên cách chúng ta thiên nguyên phường thị không xa, là lấy có rất nhiều người đi suốt đêm đi. Ta đoán chừng, không chỉ có chúng ta nơi đây, tại cái khác địa phương thậm chí là tông môn cường giả, khả năng đều sẽ có người trực tiếp đổi tới, muốn đi tranh đoạn. Không chỉ có vì hắn rất nhiều chuyển thừa càng bởi vì hắn trên thân, có một môn có thể xưng cực tốc thần thông chi pháp. Mặt khác không được không đề cập tới chính là, hắn thiện làm thông thiên lửa hồ lô, đánh thần sích, đều là chân chính pháp bảo, mười phần cường hãn. Một bên Hoàng Thanh Nhã cũng là mở miệng nói ra. Ngoại vực người. Bạch Tử Nhạc nhịn không được có chút giật mình. Lúc đầu hắn còn không quá để ý, nhưng đối với phương ngoại vực người thân phận, lại là đưa tới hắn một chút hiếu kỳ. Càng Đừng nói, cái này ngoại vực người trên tay, còn có như là thông thiên lửa hồ lô, đánh hắn xích, cực tốc thần thông chờ tốt đồ vật. Đúng rồi, tiền bối. Đây là ngày trước đó phân phó chúng ta thu thập đồ vật. Trừ các loại thuộc về ma đạo, quỷ tu, tà tu pháp khí, linh khí, linh phù Linh vật bên ngoài còn có một môn luyện thần chi pháp, một môn phụ trợ đàn phương. Trong đó cái này luyện thần chi pháp, chính là lủi bại tu tiên gia tộc cổ gia chi vật, dựa vào môn này luyện thần chi pháp, cổ gia đã từng hiển hách một thời. Chỉ bất quá, bởi vì nhà bọn họ nguyên bộ đàn phương bên trong một loại linh dược thiếu thốn, khiến cho cổ gia tu sĩ khó mà tu luyện tới cao thâm trình độ, lúc này mới dần dần xuống dốc. Cả hai cùng một chỗ, chúng ta tổng cộng hao tốn 32 vạn hạ phẩm linh thạch, trong đó ngay sau đó. Hoàng Thu Long liền tranh thủ một cái túi đựng đồ đưa cho bạch tử nhạc, cung kính nói. chương 356, thần hồn quan tưởng thuật. Không sai, không ngừng cố gắng, cần gì tiêu xài, trực tiếp tại ta cho nhóm đồ vật bên trong trừ. Bạch tử nhạc đưa tay tiếp nhận, thần thức quét qua, lộ ra vẻ hài lòng. Từ lần trước ma diệt kia tam hoàng tử trên người ma đạo linh khí về sau, hắn liền rõ ràng, bực này lây dính không khí dơ bẩn, tạ khí, quỷ khí chờ âm u chi vật, đồng dạng có thể để cho hắn hồn năng gia tăng. Là lấy cũng phân phó hoàng thị cha con tiến hành thu thập, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thu hoạch. Mà lại, trừ hắn phân phó âm u chi vật bên ngoài, lại còn có một môn luyện thần chi pháp cùng nguyên bộ phụ trợ đàn phương, cũng là xem như niềm vui ngoài ý muốn. Vâng. Hoàng Thu Long cung kính trả lời. Nhóm trước đó nói chuyện, ta ngược lại là nghe được một chút. Dạng này, ta liền lại giúp nhóm trấn nhiếp một thành cũng để cho nhóm có thể càng thêm an tâm giúp ta làm việc. Bạch tử nhạc chậm rãi đem túi chữ vật thu hồi. Ngay sau đó, một mặt tùy ý nói. Hoàng thu long chính hơi nghi hoặc một chút, Bạch Tử Nhạc sẽ như thế nào giúp mình trấn nhiếp mấy đại tu tiên gia tộc, đột nhiên liền cảm giác được một cố cường đại tới cực điểm, mênh mông đến cực hạn khí thế, từ Bạch Tử Nhạc trên thân bay lên. Cỗ khí thế này, ngưng tụ thành thực chất, dâng lên, hóa thành một cỗ trùng thiên khói báo động. Ngoại giới, hư không bên trong, kia bao phủ tại toàn bộ Thiên Nguyên Phường thị to lớn trận pháp, dường như đều bởi vậy được đến cảm ứng, khí cơ phát sinh biến hóa, lại dần dần ngưng tụ. Tiền mối, nhanh thu thần thông đi. Hoàng thu long cùng Hoàng Thanh Nhã câm như hến, bị cố này cường đại đến cực hạn khí thế, chèn ép cơ hổ quỷ sắt trên mặt đất. Trong miệng Nga A, yiu liền mở miệng đều lộ ra gian nan. Bạch Tử Nhạc sắc mặt lạnh nhạt, cấp tốc liền đem khí thế thu liễm, khôi phục đến vô thanh vô tức, bình tĩnh không lay động trạng thái bên trong. Hai người ám buông lỏng một hơi, nhìn về phía Bạch Tử Nhạc trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Trong lòng càng có chút mừng rỡ. Bọn hắn biết, Chu gia, Lý gia Khổng gia cộng đồng nắm trong tay toàn bộ thiên nguyên phường thị hộ sơn đại trợ, đối với trong trận động tĩnh, tự nhiên sẽ có cảm ứng. Côn luân tiền bối lần này cử động, tương đương với minh bạch không sai tuyên cáo mình tồn tại. Nếu như bọn hắn không sợ tao ngộ tiền bối trả thù, tất nhiên cũng không dám lại đối bọn hắn hoàng gia xuất thủ, xem như miễn đi bọn hắn hoàng gia một trận trọng đại nguy cơ. Mặt khác, đã muốn xây dựng đấu giá hội, không ngại đem thanh thế tạo lớn một chút. Cái này túi chữ vật bên trong, còn có một nhóm đồ vật Nhóm có thể lần này đấu giá hội bên trong cùng một chỗ thả ra. Bên trong còn có hai bình, tổng cộng 6 cái khai khiếu đan. Trong đó hai viên, nhóm hoàng gia có thể giữ lại dùng riêng, xem như đối nhóm vì ta làm việc ban thưởng. Về phần còn lại, liền xem như lần hội đấu giá này áp trục trì vật đi. Tin tưởng, tất nhiên có thể hấp dẫn càng nhiều người, đến đây giao dịch. Nói, bạch tử nhạc có chút hất lên, lại là một cái túi đựng đổ bị hắn văng ra ngoài. Cái này một ý nghĩ, lại là hắn lâm thời quyết định. Đã cương phong hẻm núi cương phong ngừng, 12 danh ngạch tranh đoạt sắp bắt đầu, như vậy hắn tiếp tục ngưng lại thời gian, liền đem tiến vào đến ngược. Hắn tự nhiên cần mau chóng đem trên thân dư thừa chi vật xử lý, đổi lấy cái khác hưu dụng vật. Về phần khai khiếu đan, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng không có toàn bộ xuất ra đi, mình trên thân lưu lại 3 cái, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Khai khiếu đan. Hoàng thu Long chấn kinh lên tiếng. Một bên hoàng thanh nhã cũng là hai mắt trường tròn xoe. Khai khiếu đan chân quý. Căn bản không cần chất vấn. Liền xem như tại tiên pháp tông môn bên trong, đều thuộc về cực kỳ thưa thất chi vật, chiều dương đạo phái đệ tử đều cần xếp hàng mới có thể đổi lấy. Mà tại tông môn bên ngoài, trừ phi là hoàng thất gia tộc, bình thường tu tiên gia tộc, tán tu. Cũng chỉ có mỗi 10 năm, tán tu bên trong duy nhất một vị tam phẩm luyện đan sư khai lò luyện chế, mới có thể tại nỗ lực to lớn đại giới tình huống dưới thu hoạch được. Kết quả giờ phút này, lại có 6 cái khai khiếu đan xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. hô hấp Lập tức trở nên rồn rập Đang muốn mở miệng hỏi thăm Hai người phóng tầm mắt nhìn tới Lại chỗ nào còn tìm đạt được bạch tử nhạc thân ảnh Chỉ có một tháng Ngoại vực người Liền sẽ từ cương phong hẻm núi chỗ Giáng lâm mà tới Đến lúc đó Rất nhiều tông môn Tu tiên gia tộc Thậm chí tán tu bên trong Tuổi trưa qua 50 người kiệt xuất Liền đem tệ tụ hoàng cổ thành Tranh đoạt kêu 12 danh ngạch một trong Tính toán đâu ra đấy Để lại cho ta thời gian Cũng chỉ còn lại có nửa tháng thời gian Đây là tính đến cần thời gian chuẩn bị tranh đoạt chi chiến tình hồn dưới. Bạch tử nhạc đi ra thiên nguyên phường thị, trực tiếp ngồi ở du long phi toa phía trên, không hiểu cảm giác đến một kia gấp gáp cảm giác. Hắn đột nhiên phát hiện, mình cần làm sự tình còn có rất nhiều. Trong tông môn môn kia thần thông, tịch diệt thần quang, ta cần hối đoái xuống tới. Còn có huyệt khiếu số lượng, 750 cái tuy nhiều, nhưng cũng không phải là cực hạ, ta đương nhiên cũng phải thu tập hợp đủ toàn, chí ít đạt tới vị kia đột phá thời điểm. Trời ban điểm lạnh cường giả 800 mai huyệt khiếu số lượng mới được. Sau đó chính là hồn năng. Không có hồn năng, ta thực lực như thế nào tăng lên? Huyệt khiếu làm sao nhóm lửa? Ta nhất định phải tận khả năng dự trở lại sung túc hồn năng, mới tốt ứng đối hết thảy Bạch tử nhạc yên lặng tự hỏi, ánh mắt lại nhìn phía nơi xa, đen nhánh chân trời. Bất quá trước đó, ta còn muốn trước hướng lục tuyệt chân nhân trô tỏa hóa đi tới một lần mới được. Hán đối với kia lục tuyệt chân nhân thần thông, pháp bảo, đều mười phần động tâm Đương nhiên, đối phương trên thân khả năng xuất hiện có liên quan tới ngoại vực một chút ghi chép, hắn đồng dạng không muốn bỏ qua. Tăng thêm bực này địa phương, phong vân hội tụ, sinh tử chém giết, tất nhiên không ít. hắn tự nhiên cũng cần nhặt một đợt hồn năng tiện nghi. Dù Long Phi toa tốc độ rất nhanh, tốc độ cao nhất phía dưới, có thể so với khai khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ ngự kiếm phi hành. Coi như không thi triển cấp tốc, cũng có thể đạt tới khai khiếu cảnh trung kỳ tu sĩ phi hành hết tốc lực trình độ, tại trong đêm tối coi là thật tựa như âu quang lóe lên, liền có thể biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tử Nhạc xem chừng còn có thời gian nửa tiếng, mới có thể chân chính đến mục đích, trong lòng hơi động, không khỏi đem ánh mắt rơi vào hoàng thị cha con dao cho mình túi trữ vật phía trên. Thần thức quét qua, bên trong đồ vật liền rõ ràng tại hắn trong đầu hiện hiện. Ngọc giản đồng hai viên, hẳn là hoàng thu long nói tới từ tu tiên gia tộc cổ ra bên trong đổi lấy luyện thần chi pháp cùng đàn phương. Còn lại thì đều là có được không khí dơ bẩn, tà khí, tử khí bỉ khí âm tà chi vật, trong đó linh khí, pháp khí đều có không ít. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, trực tiếp liền đem chi khuynh đạo ra. Hơi khe đếm, các loại âm tà chi vật cộng lại, tổng cộng có 57 kiện. Cũng không do dự, tâm niệm vừa động, một đoàn ngọn lửa đen kịt, liền tùy theo từ trong cơ thể của hắn xông ra. Thất sát chân hỏa. Xì xì xì. Hỏa diễm bao phủ phía dưới, rất nhiều âm tà chi vật, lập tức liền bị đốt cháy, có chút càng là chuyển ra sợ hãi giống, chu lên khủng hoảng thanh âm. Những âm thanh này, âm trầm, khủng bố, hoán độc, thậm chí có thể nhếu người tâm thần. Bạch tử nhạc bất vi sở động, thất sát chân hỏa tiếp tục thiêu đốt. Nhất thời, một mảng lớn hồn năng ra tăng trị số, ngay tại trước mắt của hắn hiện lên. Hồn năng một nghìn, một nghìn, một, nghìn. một đạo qua đi, lại là một đạo. Tại bạch tử nhạc khống chế hạ, không câu nệ thế là cỡ nào cứng rắn âm tà chi vật, đều khó mà ngăn cản thất sát chân hỏa thiêu đốt. Mấy phút qua đi... Bạch tử Nhạc Yên lặng đem nung khô về sau hôn tạp chi vật quét dọn, sau đó nhìn phía bảng thuộc tính của mình. Hôn năng tổng số đạt đến 470 vạn. Tương đương với lần này, để ta hồn năng tăng lên hơn 250 vạn. Cũng là tính không lên ít. Vừa vận ta dưỡng thương trong lúc đó, cũng không có hoang phế tu luyện, bây giờ đã đem tiền võ lưu ly li quang, một kiếm phá vạn pháp cùng chính phản ngũ hành thuận thuật tu luyện, thần hành độn địa thuật tu luyện nhập môn. Dứt khoát nhờ vào đó duy nhất một lần đưa chúng nó đều cho tăng lên Bạch tử nhạc lại đem ánh mắt của mình đặt ở cái này mấy môn pháp thuật phía trên. Tiêu hao 349.824 điểm hồn năng, có thể đem tiên võ lưu ly li quang tăng lên tới viên mãn. Tiêu hao 349.233 điểm hồn năng, có thể đem một kiếm phá vạn pháp tăng lên tới viên mãn. Tiêu hao 279.892 điểm hồn năng, có thể đem chính phản ngũ hành thuận thuật tăng lên tới viên mãn. Tiêu hao 209.584 điểm hồn năng. Có thể đem thân hình độn địa thuật tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, tăng lên, tăng lên. Bạch Tử Nhạc không chút do dự lựa chọn tăng lên. Gần như 120 vạn hồn năng tiêu hao phía dưới, bốn môn pháp thuật liền đều lần lượt tăng lên đến viên mãn trí cảnh. Tiên võ Lưu Ly Quang viên mãn, cùng tiên võ Thành Đạo Pháp, tiên võ chân thân cùng một chỗ thi triển, lập tức liền để phòng ngự của ta chi năng đạt đến có thể so với thần thông trình độ. Lúc này tiên võ Lưu Ly Quang, phòng ngự mạnh Khai khiếu cảnh cấp độ, trừ phi là thần diệt thuật bực này nhưng trực tiếp tác dụng tại linh hồn phía trên pháp thuật, không phải cơ hồ không có người nào có thể phá vỡ, đối ta tạo thành tổn thương. Đoán chừng liền xem như thần minh cảnh cường giả, muốn đánh vỡ, cũng phải tốn nhiều sức lực. Bạch tử nhạc ánh mắt loay ra, lực lượng càng đầy. Sau đó là một kiếm phá và pháp, là một môn phi kiếm phương pháp vận dụng, tăng lên tới viên mãn, lập tức liền để ta phi kiếm công kích thuy năng, tăng lên một cái cấp độ. Vi lực như vậy. Nếu như là ta lúc này gặp được kia Chu Thành, đoán chừng chỉ bằng lấy cái này một tay ngự kiếm chi pháp cùng Tị pháp thần kiếm sắp bén, ta coi như không thi triển tiên võ đại thủ ấn, cũng đủ đem hắn chém giết. Chính phản ngũ hành thuần thuật, pháp thuật này tại ta có tiên võ lưu ly quang tình hư dưới, kỳ thật liền lộ ra có chút dư thừa. Bất quá, nhiều một môn phòng ngự chi pháp, tại tao ngộ nguy hiểm thời điểm, liền nhiều một tầng bảo hộ, cũng không thể coi là lãng phí. Mà thân hành độn địa thuật, thì là một môn trên lục địa ghé qua chi pháp. Tao ngộ nguy hiểm thời điểm, mượn nhờ pháp thuật này, còn có thể để ta trốn vào dưới mặt đất hành tẩu, tuyệt đối được xưng tụng một môn diệu pháp. Bạch tử nhạc theo thứ tự đảo qua 4 môn đã đạt đến viên mãn pháp thuật, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hồn năng còn có 350 vạn. ân tiếp tục tăng lên. Thiêu hao 3 triệu điểm hồn năng, đem 50 mai huyệt khiếu nhóm lửa. Nhóm lửa. Nhất thời, bạch tử nhạc thân thể chấn động, lại là 50 mai huyệt khiếu lần lượt nhóm lửa. Như thế. Bạch tử nhạc thể nội nhóm lửa huyệt khiếu số lượng, liền đạt đến 455 mai trình độ. Lấy hắn lúc này huyệt khiếu nhóm lửa số lượng để tính, đã không thể so kia điều lãnh quỷ ít hơn bao nhiêu, nguyên lực hùng hậu trình độ, tuyệt đối có thể xương kinh người. Thân hôn quan tưởng thuật. Dưỡng thần đan. Cuối cùng, Bạch tử nhạc mới đưa thần thức giò vào hai cái kia ngọc giản đồng bên trong, bắt đầu tỉ mỉ thể ngộ cái này luyện thần chi pháp cùng đàn phương. chương 357, ca cờ cơ nở dê ra hội tụ Thần hồn quan tưởng thuật bên trong ghi chép, cái gọi là thần hồn, cũng không phải là chân thực hôn phách, mà là đối một ít cường giả tưởng tượng. Tỷ như cổ gia làm ghi lại thần hồn quan tưởng thuật bên trong, lưu lại chính là cổ gia lão tổ, một cái khai khiếu cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả hình ảnh bộ dáng. Thông qua quan tưởng vị này cổ gia lão tổ thần thái, khí vận, liền có thể để người tu luyện thần thức, dần dần lớn mạnh, hướng về vị này cổ gia lão tổ cấp độ tới gần. Loại phương pháp này, đối với đê giai tu sĩ, Thậm chí là một ít khai khiếu cảnh sơ kỳ tu sĩ đến nói, sắc thực cực kỳ hữu dụ. Có thể để cho bọn hắn tinh thần lực, thần thức, đều nhanh nhanh tăng lên, đặt tới vị này cổ gia lão tổ cấp độ. Nhưng ta thực lực đã đạt đến khai khiếu cảnh đỉnh phong, nhóm lửa huyệt khiếu 455i, so với cổ gia vị láo tổ này đều muốn cao thâm hơn. Coi như thần thức không bằng đối phương, nhưng cũng không thích hợp đem hắn xem như quan tưởng lực lượng nguồn suối. Bạch tử nhạc đem thần hồn quan tưởng thuật tinh tế thể ngộ biến đổi khẽ mày Xuyên thấu qua môn này công pháp, hán đại khái hiểu được luyện thần chi thuật một chút yếu nghĩa, cùng mình lúc trước tu luyện ngũ phương thuần nguyên công, có dị khúc đồng công hiệu quả. Đều là lấy các loại phương thức, hướng về mạnh hơn cấp độ dựa vào, từ đó đạt tới thực lực tăng cường hiệu quả. Cái này công pháp mạch suy nghĩ, kỹ thuật cũng không có vấn đề gì. Mặc kệ là nhập định chi pháp, quan tưởng tu hành lý niệm, còn có hấp thu quan tưởng về sau hiệu quả, đều mười phần tinh diệu thần dị. Chỉ có quan tưởng đối tượng, với ta mà nói, cấp độ quá thấp Cho nên, kỳ thật ta chỉ cần đem quan tưởng đối tượng thay đổi, liền có thể tiếp tục tu luyện môn này công pháp. Bạch Tử Nhạc ngược lại bắt đầu suy nghĩ, tu luyện đến hắn cấp độ này, hắn đối với rất nhiều công pháp, pháp thuật, bí thuật lý giải, nhưng thật ra là vượt xa cùng cảnh giới người. Đặc biệt là hắn đem rất nhiều công pháp bí thuật tu luyện tới viên mãn chi cảnh tình huống, dưới, kia vô số càng nộ, hết thể hóa thành hắn chất dinh dưỡng cùng nội tình, để hắn đối với các loại tu hành lý niệm lý giải, đều đạt đến một cái cực kỳ cao thâm trình độ. La lấy, tại có cái này luyện thần chi pháp đại khái tu hành giàn không phía dưới, hoàn toàn có thể y theo mình lý giải, tiến hành sửa chữa. Mặc dù nói không lên là sáng tạo công, lại đủ được xưng tụng là một loại hoàn thiện cùng ưu hóa. kia quan tưởng đối tượng, đổi thành ai? Bạch tử nhạc cẩn thận suy nghĩ, đối mặt mình cường giả bên trong, có ai thực lực mạnh hơn mình. Sau đó, hắn trong lòng khẽ giật mình. Không có. Hắn được chứng kiến mạnh nhất tồn tại, vậy mà là điều lãnh quỷ. Đương nhiên. Chiều dương đạo phái bên trong là có thần minh cảnh cường giả. Chiều dương đạo phái tông chủ văn hồng, thái thượng trưởng lao tần Hạo hãn, đều là thần minh cảnh tồn tại. Nhưng là, hắn chưa thấy qua. Cho nên, ta đã thấy mạnh nhất, là chính ta. Bạch tử nhạc ngáy mắt, có chút không nói gì. Sau đó, hắn đột nhiên một cơ linh. Vì cái gì không thể là mình đâu. Biết mình, hiểu rõ mình, mới có thể siêu việt. Quan tưởng người bên ngoài, một khi chân chính tao ngộ đối phương. Hoặc là ngoại giới công nhận so quan tưởng người cường hãn tồn tại, như vậy thiên nhiên liền sẽ sinh ra một loại e ngại. Loại tình huống này, ngược lại là một loại thiếu hụt. Mà quan tưởng mình, thì hoàn toàn sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Bỏ đi giả giữ lại thực, ngưng kết thành một cái hoàn mỹ mình, sau đó siêu thoát, càng là một loại rời vọn. Bạch Tử Nhạc cẩn thận tưởng tượng, kết hợp mình lý giải, lớn mật thăm dò, di vãng rất nhiều tích lũy, tại thời khắc này phát huy ra tác dụng cực lớn. Mạch suy nghĩ rõ ràng Sinh động tình huống dưới, chỉ là ngắn ngủi thời gian một nén hương bên trong, một môn hoàn toàn mới, hoàn toàn khác biệt luyện thần chi pháp, ngay tại hắn trong đầu thành hình. Môn này công pháp, định nghĩa lý niệm, liền có khác với từ cổ gia chỗ lấy được thần hồn quan tường thuật. Nếu như nói, cổ gia luyện thần chi pháp, là vì khiến cho người tu luyện thần thức tới gần, so sánh bọn hắn cổ gia lão tổ. Như vậy ta mới sang chế, ưu hóa luyện thần chi pháp, vì chính là siêu thoát. Siêu việt mình, siêu thoát hết hệ. Mặc kệ là trưởng thành tính, vẫn là tiêm lực, đều song bạo cổ gia chi pháp. Như thế, vì phân chia, ta liền đem môn này công pháp, một lần nữa mệnh danh là siêu thần quan tưởng thuật đi. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Trong lòng có chút đắc ý. Sau đó là cái này dưỡng thần đan rất nhiều vật liệu ngược lại tính không được trân quý, bất quá tài liệu chính bên trong một loại tên là tịnh nguyện hoa linh tài, sắc thực có chút thiếu thốn, tự liền triều dương đạo phái bên trong, đều không chút nhìn thấy. Bạch tử nhạc chính mình là luyện đan sư, mà lại còn là nhị phẩm cao dai luyện đan sư, tự nhiên đối với rất nhiều vật liệu rất là quen thuộc. Cái này tịnh nguyệt hoa, lấy mặt trăng tinh hoa tới tiêu sinh trưởng trừ chuyên môn bồi dưỡng, cực ít tại giã ngoại sống được. Tăng thêm các loại đan phương bên trong, cũng rất ít sử dụng cái này tịnh nguyệt hoa xem như vật liệu luyện chế linh đan, là lấy tiểu liền tại triều dương đạo phái bên trong, hắn đều không có không chút gặp qua. Âm thầm nhớ kỹ cái này dưỡng thần tài liệu cần thiết Bạch Tử Nhạc liền một lần nữa đem hai viên ngọc giản đồng thu vào, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, thần có ồn ào thanh âm chuyển đến. Hiển nhiên, Lục Tuyệt Chân Nhân chỗ tòa hóa đến. Bạch Tử Nhạc thân hình ngảy lên, từ phi toa bên trong nhảy ra, dáng lâm xuống tới. Tại bực này tình huống phía dưới, hắn tự nhiên không tốt lấy thân phận chân thật của mình hành động, là lấy triển lộ chính là dịch dung đổi mặt bộ dáng. Theo tới gần, các loại thanh âm liền tùy theo chuyển tới. Ha, ha lại có người đến. Lần này, quả nhiên là quần hùng hội tụ A. Vô số cường giả, phong vân nhân vật, tất cả đều chạy đến. Xác thực, lục tuyệt chân nhân cỡ nào nhân vật? Kia thế nhưng là 300 năm trước thần minh cảnh phía dưới mạnh nhất tồn tại. Trên người bảo vật, công pháp, truyền thừa, thế nhưng là ngay cả thần minh cảnh cường giả đều động tâm qua, liên tiếp ra tay với hắn. Hiện tại chỉ là tin tức mới vừa vận chuyển ra, xem đi, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, tất nhiên sẽ có càng nhiều, mạnh hơn tồn tại sẽ chạy đến. Thậm chí, chưa chắc không có thần minh cảnh cường giả hiện thân. Xét thực như thế, chỉ là hiện tại, đến nơi đây coi như không ít. Đại can quốc đại hoàng tử Càn Vô Địch, nhị hoàng tử Càn Tuyế Nguyệt, Triều Dương đạo phái tông chủ chân truyền đại đệ tử Tạ Thương Khung, ba đệ tử Đoạn Tinh Thần, Côn Ngô kiếm phái Lý Hồng Thiên, Nhạc Lộc núi sơn chủ, tán tu cổ kiếm Lao nhân. Những này đều là khai khiếu cảnh hậu kỳ trở lên tồn tại. Mặt khác Bắc Huyền tông, Cổ Thần giáo, Tử cung, Thanh Vân tông cũng đều có đệ tử đến đây. Một đoàn người nghị luận ầm ĩ, dường như tại Cẩm Khai, trận này thịnh sự. Lần này, xem ra là thật náo nhiệt. Nhiều cường giả như vậy, khai khiếu cảnh đỉnh phong đều có 2 3 cái, khai khiếu cảnh hậu kỳ 7 8 cái, còn có từng cái cấp độ, cộng lại chí ít 30 vị khai khiếu cảnh cứng giả, mấy trăm vị luyện khí kỳ tu sĩ, tiểu liền võ giả, đều có không ít. Bạch Tử Nhạc trên mặt nổi lên một tia kinh ngạc. Hắn đã sớm rõ ràng, lần này Lục Tuyệt Chân Nhân cho tỏa hóa tin tức chuyển ra, tất nhiên sẽ hấp dẫn đông đảo cường giả. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp 300 năm trước, thần minh cảnh phía dưới đệ nhất cường giả lực hấp dẫn. Đương nhiên, cái này cũng cùng đối phương trên người rất nhiều chuyển thừa có quan hệ. Đan đạo, con đường luyện khí, khôi lỗi chi đạo, trận pháp chi đạo. Còn nắm giữ thần thông, càng có hai kiện cường đại pháp bảo. Muốn biết, toàn bộ hoang cổ vực tu tiên giới bên trong, đã biết thần thông, cũng mới bất quá 7 loại, 7 đại tiên pháp đại phái, đều có một môn. Mà thuộc về lục tuyệt chân nhân trên người kia một môn, chính là thứ 8 loại Về phần pháp bảo, từ lúc trước Lục Tuyệt Chân Nhân có thể nương tựa theo Thông Thiên Lửa Hồ Lô cùng đánh thần xích nghịch kháng thần minh cảnh cường giả liền có thể nhìn ra nó cường hãn chỗ. Loại bảo vật này, đối thần minh cảnh cường giả đều có lực hấp dẫn cực lớn. Đáng tiếc, liền xem như nhiều cường giả như vậy tề tụ, cũng khó có thể phá vỡ Lục Tuyệt Chân Nhân lưu lại tam phẩm cao dài trận pháp, càng khôn tạo hóa đại trận. Đây cũng là tất nhiên. Tam phẩm trận pháp, cũng chỉ có tam phẩm trận pháp sư mới có thể phá vỡ. Mà mọi người đều biết là Trận pháp sư bồi dưỡng, xa so với luyện đan sư luyện khí sư phải gian nan hơn nhiều. Toàn bộ tu luyện giới bên trong, trận pháp nhất đạo bên trong, đặt đến tam phẩm cấp độ cũng chỉ có giải rác mấy cái, tất cả đều là từng cái tiên pháp đại phái bạo bối. Không nói các đại tông môn, sẽ hay không nguyện ý để cho bọn họ tới nơi đây phá trận, gánh chịu bọn hắn vẫn lạc phong hiểm. Chỉ là hiện trường đông đảo cường giả, có nguyện ý hay không chờ đợi bọn hắn đến, còn không nhất định đâu. Mà lại, các ngươi đừng quên, cái này càng không tạo hóa đại trận Thế nhưng là tam phẩm cao dài trận pháp. Các đại trong tông môn, giống như chỉ có kiểu hoa tiên cung tuổi ý đại sư, đặt đến tam phẩm trung dài trận pháp sư trình độ, thật muốn phá vỡ cái này trận pháp, cũng tất nhiên cần một đoạn thời gian rất dài. Bạch tử nhạc chính hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì nhiều người như vậy tề tụ nơi đây còn chưa có bắt đầu hành động, nghe vậy lập tức giật mình. Ngay sau đó, lông mày cũng không khỏi nhăn lại. Tam phẩm cao dài trận pháp, thế nhưng là cùng chiều dương đạo phái hộ sơn đại trận. Địa cực nguyên tử thần quang trận ngang nhau cấp độ đại trận. Mặc dù bởi vì không có người thao túng nguyên nhân, uy lực sẽ có chút yếu bớt, nhưng cũng tuyệt đối không là bình thường tiên pháp tu sĩ đủ khả năng chống cự. Thậm chí là thần minh cảnh cường giả, một khi chủ quan, cũng sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc quyết định trước án binh bất động, tìm cái đỉnh núi, có thể giao giao nhìn tới chỗ kia lúc đầu ẩn nấp, bây giờ lại hoàn toàn hiển lộ ra tạo hóa càn khôn đại trận, còn có đại trận phía dưới, mơ hồ có thể thấy được động phủ địa phương. Quân chân ngồi xuống tới. Cái này Lục Tuyệt Chân Nhân, tuy là xuất thân ngoại vực, nhưng không thể không nói, tuyệt đối là một cái tuyệt thế thiên tài. Trận pháp chi đạo, có thể bố trí ra tam phẩm cao giai trận pháp, cho dù có trận pháp đồ, theo ấm hòa bầu, theo đồ tác ký, cũng chí ít cần tam phẩm đê giai trận pháp sư thực lực mới có thể bố trí mà ra. Lại tăng thêm đối phương nghe nói nắm giữ lấy nhị phẩm cao giai luyện đan sư, nhị phẩm cao giai luyện khí sư, nhị phẩm cao giai khôi lỗi sư rất nhiều khác nhau tiên pháp kỹ nghệ thực lực coi là thật không hổ lục tuyệt danh sư. Bất quá, hắn tiên pháp cảnh giới cùng thực lực, mặc dù đồng dạng cực mạnh, có thể xưng thần mình cảnh phía dưới người thứ nhất. Nhưng hắn thẳng đến tỏa hóa cũng không thể đột phá, chân chính đặt chân thần mình cảnh cấp độ, liền không thể không người nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ, tầng này cửa ải, thật gian nan như vậy sao? Trong lúc đó, tự nhiên có vô số trò chuyện thanh âm chuyển đến, tập hợp phía dưới, Bạch Tử Nhạc cảm khái đồng thời, lông mày không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại. Có lẽ, cũng có hắn phân tán tinh lực Tại quá nhiều lĩnh vực thăm rõ, hoang phế thời gian duyên cớ đi. Không phải, bằng hắn biểu hiện ra tuyệt thế thiên tư, tuyệt không chỉ khai khiếu cảnh cấp độ mới đúng. Bạch tử nhạc suy đoán, nhưng trong lòng vẫn là sinh ra một tia vẻ lo lắng. chương 358, thần thông, tiểu cấm linh thuật. Bất quá, thần sắc của hắn rất nhanh liền buông lòng xuống tới. Hắn liền không tin, mình đem tất cả có thể tìm tới huyệt khiếu toàn bộ nhóm lửa, nội tình thâm hậu phía dưới, còn không thể phá vỡ cảnh giới ràng buộc, đặt chân thần minh cảnh Thực sự không được, còn có thần minh đàn đâu. hắn tin tưởng, dựa vào bản thân thủ đoạn, tất nhiên có thể đem thần minh đàn cho mưu đồ tới tay. Mà kêu 12 danh ngạch tranh đoạn, chính là một cái cơ hội. Bạch tử nhạc trong lòng biết, một khi thu được 12 danh ngạch một trong ngoại vực cứng giả, liền sẽ có thần minh đàn ban thưởng. Mặc dù rất nhiều tông môn tử đệ, sẽ đem thần minh đàn hiến cho tông môn, nhưng cũng chưa hẳn không có người, đem thần minh đàn giữ lại cho mình xuống tới. Ừm Bạch tử nhạc đôi mắt vừa nhớc, cảnh giác nhìn về phía trước. Đạo hữu. Một tiếng chào hỏi, một vị nhìn có chút giản mua lao đạo nhân một mặt ý cười đi tới. Chuyện gì? Bạch tử nhạc hữu, hỏi. Cái này lao đạo, đồng dạng là khai khiếu cảnh cấp độ, ở vào khai khiếu cảnh hậu kỳ, thực lực tại hiện trường trong mọi người, cũng coi như không lên yếu. Lao đạo ta, tên là Đá Sơn Đạo Nhân. Lao đạo nhân đầu tiên là đánh cái đạo kê, mới tiếp tục nói ra, đạo hữu tới đây. Chắc hẳn cũng là muốn tiến vào cái này Lục Tuyệt Động phủ bên trong, thu hoạch được Lục Tuyệt chân nhân truyền thừa cùng bảo vật a. Bạch Tử Nhạc từ chối cho ý kiến: Tam phẩm cao dai trận pháp, càng khôn tạo hóa đại trận, chính là một cái vây giết song tuyệt đại trận. Nếu như không hiểu trận pháp biến hóa chi đạo, cho dù là thần minh cảnh cường giả bước vào trong đó, đều sẽ có vấn lạc phong hiểm. Cũng chỉ có tam phẩm trận pháp sư mới có thể bảo đảm tại đại trận này bên trong an toàn tiến lên. Nhưng là, tam phẩm trận pháp sư Thường thường đợi tại các đại tiên pháp đại phái bên trong, ngoài tầm tay với, mà lại coi như thật tới cũng chưa chắc sẽ tương trợ tại chúng ta. Cho nên, ta nghĩ liên hợp đạo Hữu tạo thành liên minh, cộng đồng tiến thối, cũng cũng may chân chính bước vào lục tuyệt động phủ thời điểm, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đà Sơn Đạo Nhân mở miệng nói ra. Ồ! Bạch Tử Nhạc quét đối phương một chút, sau đó nhìn phía cách đó không xa thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía mình hai người, mở miệng nói ra, bên kia kia hai cái cũng hẳn là ngươi mời đồng đạo đi. Đúng vậy, bọn hắn chính là Không Long Mạch núi Khương Lực Tần Mai Phương vợ chồng, hai người dù đều chỉ là khai khiếu cảnh trung kỳ chi cảnh, nhưng luyện có một môn nguyên bộ phi kiếm chi thuật, hợp lực đủ bằng được khai khiếu cảnh hậu kỳ tiên sư. Đa Sơn đạo nhân nhẹ gật đầu, giới thiệu nói: "Kỳ thật, trừ chúng ta bên ngoài, rất nhiều đạo hữu đều tại bí mật sâu chui, muốn cùng nhau tiến vào Lục Tuyệt Động phủ bên trong. Mấy vị đạo hữu hợp lực, cũng nên so lẻ loi một mình muốn an toàn hơn nhiều." Tiếp xuống tới, chúng ta dự định lại tìm một vị am hiểu trận pháp chi đạo trận pháp sư, hẳn là liền có thể để chúng ta chuyến này, càng thêm thuận lợi. Đa Sơn Đạo Nhân tiếp tục mở miệng nói nói. Các ngươi vì sao lại tìm tới ta? Bạch Tử Nhạc Cao Mày hỏi. Lao đạo ta tu luyện có một môn linh nhãn pháp thuật, tên là lỗ lớn xem thuật. Ở ta nơi này song linh nhãn phía dưới, cơ hồ bất luận người nào tiên pháp cảnh giới, đều không thể gần trốn. Nhưng là, tại đạo hữu trên thân, lại xảy ra ngoài ý muốn ta chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được đạo hữu thực lực cũng không yếu tại ta. Cho nên mới ôm thử một lần tâm thái, muốn mời đạo hữu cùng nhau thành hàng. Đà Sơn Đạo Nhân thản nhiên mở miệng nói ra. Chờ các ngươi tìm đến trận pháp sư, cho ta biết một tiếng là đủ. Bạch tử nhạc như có điều suy nghĩ nhìn Đà Sơn Đạo Nhân một chút, rốt cục vẫn là gật đầu đáp ứng xuống tới. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, lại thực sự có người có thể xem thấu hắn tu luyện đến viên mãn cấp độ ẩn thân thuật, mặc dù chỉ là mơ hồ nhìn thấu, nhưng với hắn mà nói nhưng cũng không có khác nhau. Nghĩ đến, đối phương hoặc là đem linh nhãn pháp thuật tu luyện đến viên mãn, hoặc là thì là môn kia lô lớn xem thuật, 10 phần tinh diệu mà cường đại. Hoặc là cả hai kiêm hữu. Hắn suy nghĩ tỉ mỉ một phen về sau, cũng là cảm thấy, nếu như tiến vào lục tuyệt động phủ thời điểm, bên người có một vị nắm giữ như vậy cường đại linh nhãn pháp thuật người, tất nhiên có thể làm cho bọn hắn tránh khỏi phiền toái rất lớn, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Tốt. Đúng rồi, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào Đà Sơn Đạo Nhân nghe vậy đại hỉ, ngay sau đó hỏi. Ngươi có thể xưng hô ta là Côn Luân Đạo Nhân? Bạch tử nhạc nhẹ giọng trả lời.